Phân phật cuồng phong gào thét, nam cung ly đứng ở cung Vu phía sau, gò má bị trùng quanh lưu động tình phong quát đến sinh đau. Nhẫn mại một chút, thực mau liền đến. Cung Vu dư quang hướng tới nam cung ly mặt sau nhìn lướt qua, có ma một tiếng, chi khởi năng lượng cháo, đem trùng quanh phong ngăn cách ở cái chân ở ngoài. Không biết bay bao lâu, trước mắt rốt cuộc xuất hiện một mảnh màu xanh lục núi rừng, ngọn núi đỉnh, trọng lâu sừng sững, màu trắng cung điện phòng ốc đều ở tầm mắt trong phạm vi. Nam cung ly ánh mắt sáng ngời, bắt đầu trở nên vội vàng lên, đó chính là ẩn tộc y lìa ra sao, mau, nhanh lên đi xuống. Nghĩ đến thông thiên tháp nội còn ở thừa nhận thống khổ tiểu huyền ngọc, nam cung ly thanh âm không khỏi mang theo một tia nôn nóng. Đừng hoang hốt, ta trước mở ra cái giới. Cung vu dứt lời, vung tay lên, một cổ tinh thuần năng lượng tự trong tay bắn đi ra ngoài. Vâng! Một tiếng vang lớn ẩn tộc ra trời cao phía trên năng lượng cái chắn nháy mắt đánh nát, này cả kinh biến, lập tức khiến cho ra mọi người chú ý. Không tốt, có người tự tiện xông vào, mau đi bẩm báo đại nhân. Yriea người nhà kinh hô, giấu ở chỗ tối hộ vệ thực tránh mau ra tới. Yriea lan đại nhân, không hảo, có người tự tiện xông vào ta ra, trong phủ phòng hộ cái chắn đạn nát. Một người hắc Yriea nhân vội vàng mà tới rồi hội báo, nữ khí hoảng loạn nghiêm túc. Đã bao nhiêu năm, bọn họ y lìa ra, vẫn là lần đầu bị người tìm tới mua tới, nếu không phải ra chủ đi, cho bọn hắn 100 gan, ai dám tự tiện xông vào y lìa ra. Y lan, đã lâu không thấy. Hắc y nhân dứt lời, nam cung ly lạnh băng hở hướng thanh nhầm vang lên, lại thấy một bộ thanh bào, tóc đen tùy ý sau vãn nam cung ly từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở y lan phòng, bên cạnh người đứng một bộ áo bảo trắng cung vu. Là ngươi. Nam ở trên giường yể lan hí mắt, thanh âm cũng không khỏi lớn một phần. Nhìn đến Nam Cung Ly nàng liền nghĩ tới chết đi phụ thân, áp lực ở trong lòng bi phân cửu hận, nháy mắt rung đi lên, người tới, giết nữ nhân này, vì ta lìa ra báo thù rửa hận. Nghe được mệnh lệnh, Trung Quanh vận sức chờ phát động các hộ vệ đã sớm gấp không chờ nổi, cùng nhau lược lại đây, sắc bén khí thế hướng tới Nam Cung Ly chém giết lại đây. Cung Vu vẻ mặt nghiêm lại, bạch y không gió tự động. Một cổ làm cho người ta sợ hãi khí thế tan đi ra ngoài, nguyên bản hướng tới Nam Cung Ly đánh út lại chúng các hộ vệ thoáng chốc định ở tại chỗ. Nam Cung Ly khỏe môi nghéo một cái, xem ra dân hắn ra tới quả nhiên không sai, nhìn đến y Hải Lan, đi bước một hướng tới mép giường đi dạo qua đi. Nói thật cho ngươi biết, Nam Cung Ngạo Tuyết đã bị ta tự mình giải quyết, cũng coi như là vì các ngươi y Hải ra báo thủ, hôm nay tiến đến, là hướng ngươi dò hỏi cổ trùng giải trừ phương pháp. Các ngươi y đi ra nghiên cứu chế tạo trùng cổ, hẳn là không ai so các ngươi rõ ràng hơn. Nam cung ly đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng ra chuyến này mục đích. Nam ở trên giường, cả người suy yêu y lan sướng thanh bật cười, nhìn về phía Nam cung ly ánh mắt mang theo một mặt châm chọc trào phúng, đem chúng ta y đi ra hại thành như vậy, ngươi còn vọng tưởng giải dược, ha ha, ngươi đầu góc bị heo ăn đi. Ngươi tốt nhất làm rõ ràng một chút, đem các ngươi y đi ra hại thành như vậy trừ bỏ người khởi sướng nam cung ngạo tuyết chân chính đầu sỏ gây tội là người nếu không có người tự phụ khiêu khích nam cung phủ này hết thể đều sẽ không phát sinh nam cung ly thần sắc lãnh triệt xuống dưới ánh mắt nhìn y lì lan đạm mạc nói lại nói tiếp bọn họ mới càng có lên tiếng quyền không phải sao nếu không phải quỷ vương kịp thời đổi tới nam cung phủ thậm chí toàn bộ đông khải thành hiện giờ chỉ sợ sớm đã trở thành một mảnh luyện ngủ buồn cười chính là Nữ nhân này làm sai trước đây, hiện giờ ngược lại đánh một bá, đem trách nhiệm đẩy đến bọn họ nam cung phủ. À, thế gian này còn có so nàng càng không biết xấu hổ sao? Cái gì chó má y lìa ra, nếu không phải bởi vì Ngọc Nhi, nàng mới khinh thường cùng nàng cái cọ. Hại ta phụ thân hôi phi yên diệt, dám nói này không phải các ngươi nam cung phủ cái gọi là. Trên giường yì lìa -Gi lan sắc mặt biến đến dữ tợn lên, thanh âm bén nhọn sắc bén. Nhìn về phía Nam cung Ly ánh mắt hận không thể ăn người. Ngươi rốt cuộc giao là không giao giải dược. Nam cung Ly cũng lười đến lại cùng nàng háo đi xuống, nữ nhân này gian ngoan không màng, mềm đến không được, chỉ có thể mạnh bạo. Kiếp sau đi, liền tính là kiếp sau sau nữa, ngươi cũng mơ tưởng được cái gì giải dược? Ha ha ha ha trên giường Y Y Lan sướng cười, ngữ khí trào dâng trầm trọng, rất có một loại bất chấp tất cả tiết tấu. Bọn họ Y Y gia hiện giờ hủy thành như vậy, Đừng nói cổ trùng không có giải dược, mặc dù là có, cũng sẽ không giao cho nàng. Nàng chính là muốn nhìn nàng thống khổ, làm nàng trơ mắt nhìn chính mình thân nhân ở trước mặt chết đi lại không hề biện pháp. Cổ trùng chi độc, càng về sau, càng thống khổ. Cái loại này đau, cái loại này tra tấn, tuyệt đối là thế gian trí nhất. Cơ bắp heo rút, cốt cách mềm hóa, tinh huyết bị cổ trùng hấp thu, huyết nhục bị một ngụm một ngụm gặm cắn, thẳng đến cái gì cũng không có. Có nói hay không? Nam Cung Ly tức giận, Thánh hỏa chi tâm tùy theo phát tới, vô hạn tới gần trên giường Y Lan. Không, nhưng có thể trên giường Y Lì Lan môi sốc sốc, phun ra ba chữ. Nam Cung Ly xem đến nổi trận lôi đình, bên cạnh hắc y các hộ vệ kinh hãi, vẻ mặt hoảng loạn khẩn trương. Không cần thương tổn chúng ta đại nhân, cổ trùng căn bản là không có giải dược. Một người hắc y thì hộ vệ buột miệng thoát ra, Y Lì Lan đại nhân đã là Y Lì ra hy vọng cuối cùng. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ nhìn y dìa ra liền cuối cùng người thừa kế cũng đi. Hôn trướng, tự hành kết thúc. Y dìa lan thịnh nộ, sắc bén ánh mắt hướng tới tên kia hắc y hộ vệ ban tới. Nam cung ly ánh mắt sổ lãnh, thân hình nóng lên, lược đến tên kia hắc y hộ vệ trước mặt, ngươi nói cái gì, cổ trùng không có giải dược. Trùng cổ nói ta y dìa ra kiêu ngạo, là ta y dìa ra nghiên cứu chế tạo độc nhất chi vật, cổ trùng đều là từ nhỏ bồi dưỡng. Hôn hết các loại kịch độc chi vật, tiến vào nhân thể, không chết không ngừng, căn bản sẽ không có cái gì giải dược. H. y gì hộ vệ tôi nói, chính là muốn tuyệt nữ nhân này cuối cùng tâm tư. Giang giác Nam cung ly dưới cơn thịnh nộ, một phen chặt đứt hắc y. y ở Nam tử cổ. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, loại này độc, như thế nào sẽ không có giải dược đâu. Nhất định là lừa nàng, đối, nhất định là như thế này. Nói Trung Cổ chi độc rốt cuộc như thế nào giải? Nam Cung Ly lại lắc mình đến YG lan trước người, kim nhận kề sát nàng cổ, lưới dao sắc bén ở nàng tuyết trắng ra thị tấn ra một đạo vết máu. Nam Cung Ly nhìn chầm chầm nàng, ánh mắt lạnh leo ưu hàn. Đừng có nằm động, chính như ngươi sở nghe thấy. Trung Cổ, căn bản là không có giải dược. Ha ha, thủy hoại ta phụ thân, các ngươi cũng đồng dạng không chết tử tế được. Tiếc cười, trao phúng đã ý, rơi vào Nam Cung Ly trong thai giống như ma âm, hoàn toàn kích phát rồi nàng nội tâm cuối cùng một tiêu điên cuồng sát nghiệm, trong tay kim nhận cầm lấy, vùng, hung hăng đâm vào y lìa là ngược. Nếu không có giải dược, như vậy các ngươi y lìa ra, cũng không có tồn tại tất yếu thanh triệt thủy mắt nổi lên tầng tầng lệ khí, quanh thân hàn khí di động, ánh mắt kia thấu xương lạnh lẽo giờ khác này nam cung ly, nghiễm nhiên tử thần bám vào người, trong lòng chỉ có sát nghiệm, chỉ dư giết chóc. Cung vu ở một bên nhìn, đỉnh mày nhữ lại, Đáy mắt xẹt qua một kia đau lòng Như vậy nha đầu Nhìn như cường thế sắc bén Kỳ thật so bất luận cái gì Thời điểm đều yếu ớt đau lòng Nam cung ly thân hình nắng lên Rời khỏi y lìa phòng Đặt mình trong ẩn tộc y lìa ra trên không Trên cao nhìn xuống mà nhìn toàn bộ y lìa ra đại trạch Ý niệm sẽ qua Liệt liệt lửa giận liệu châm Thánh hỏa chi tâm huyễn làm biển lửa Trong khoảnh khắc đem toàn bộ y lìa ra đều bao phủ ở biển lửa bên trong Tiếng khóc tiêu tức giận mắng. Các loại kêu thảm thiết không dứt bên hai, nam cung ly thân chí trời cao phía trên, lạnh nhạt mà nhìn, tâm lạnh như nước. Cá lớn nuốt cá bé, thực lực tối thượng, nhân tử, chỉ biết cấp người chung quanh mang đến đau xót, thả hổ về rừng, càng sẽ hậu hoạn vô cùng. Nàng nam cung ly, từ hôm nay trở đi, phải là một người cứng, giả, vì thân nhân, nàng có thể không cần thương xót, không từ thủ đoạn. Nàng thề, ai nếu tái phạm nam cung phủ, Lại khi dễ nàng để ý người một phân, tất gấp mười lần gấp trăm lần còn chi. Mặc dù vì ma, sẽ không tiếc. Hiện tại chúng ta đi chỗ nào? Cung vu đau lòng mà nhìn mặt vô biểu tình Nam Cung Ly, thử tính hỏi. Cái này nha đầu, vẫn là thay đổi. Thiên Phượng Học Phủ. Nam Cung Ly thì thầm, dứt lời, thân hình đã hướng tới Thiên Phượng Học Phủ phương vị vào tới. So với đại lục tài nguyên, ẩn tộc bảo bối hẳn là càng nhiều. Mà thiên phú học phủ tập các gần tộc thiên phú con cháu, tin tức cũng nhất linh thông, tiến đến thăm thính, có lẽ có thể tìm được một ít tin tức. chương 291 áo tím đại nhân, cung chủ liền ở phía trước chờ ngươi. Một phen lửa lớn thiêu ba ngày ba đêm, y đi ra từ trên xuống dưới, một ngàn nhiều hào người, toàn bộ tại đây chàng lửa lớn trung hóa thành hôi diệt. Ngọc Nhi, còn đau không, đây là nhị tỷ cho ngươi làm bánh kem, nếm thử. Nam cung ly ôm thân thể như cũ cuộn tròn co rút Tiểu Huyền Ngọc, thật cẩn thận hỏi. Nhìn hắn vẻ mặt thống khổ, trái tim Nam khẩn, hận không thể thế hắn chịu được này phân đau. Nhị tỷ, Ngọc Nhi không đau, không cần lo lắng. Tiểu Huyền Ngọc cố nén đau nhức, trên mặt nhấc lên một mặt cười, an ủi nhà mình nhị tỷ. Đau, rất đau rất đau, nhưng hắn là nam tử Hán, lại đau cũng không thể làm nhị tỷ lo lắng. Nghe được bánh kem, Tiểu Huyền Ngọc ánh mắt rõ ràng sáng. Đáy mắt lộ ra vui sướng chi sắc Nhị tỷ huy ngươi Nam cung ly miễn cưỡng cười cười Ngự khi ôn hòa đến cực điểm Ôm tiểu gia hỏa, Đem chế tác tinh xảo xinh đẹp tiểu bánh kem đặt ở trước người trên bàn Lại dùng đặc chế muỗng nhỏ tỉ mỉ tâm đút cho Ngọc Nhi An ngon Mỹ vị ở trong miệng tràn ngập Nhẹ nhẹ ngọt phản phất có thể giảm bất kia phân đau Tiểu huyền Ngọc biểu tình cũng tạm thời lộ ra hưởng thụ thái độ Đột nhiên Tiểu huyền Ngọc cả người cự chiến. Cái chán mồ hôi đầm địa, kia phân đau, so di vãng cảng mánh liệt lên, cả người gân xanh bạo đột, phun trương rục liệt. Khó có thể không chế hạ lớn tiếng kêu lên. Không tốt. Cung vu quắc khẽ, linh hồn chi lực lan tràn đi ra ngoài, nỗ lực áp chế Ngọc Nhi thân thể thoán động năng lượng. Thế nào, Ngọc Nhi còn hảo đi. Nam cung ly khẩn trương, hoàn toàn không có dự đoán được sẽ ra như vậy cái trạng huống, nhìn Ngọc Nhi khó chịu, quả thực tâm như lao cát. Trong thân thể hắn trùng cổ phát tác, hẳn là bị này bánh kem kích thích, về sau trừ bỏ thủy, không thể ăn bất cứ thứ gì. Cung Vũ cố sức ngăn chặn Nam Cung huyền ngọc trong cơ thể trùng cổ, cường điệu nói. Không ăn cái gì chẳng phải là muốn đói chết. Nam Cung ly mày ninh chặt, sắc mặt hắc trầm vô cùng, một lòng nháy mắt rơi vào dưới nền đất. Loại này trùng cổ, dữ dội tàn nhẫn, đem ngọc nhi biến thành như vậy còn không tính, hiện tại ngay cả đồ vật cũng không thể ăn, kia phân đói khác. Thường nhân như thế nào chịu đựng được. lãnh cách một tiếng, nam cung ly trong mắt nước mắt rớt xuống dưới, dừng ở tiểu huyền ngọc trên mặt, cả kinh hắn bỗng nhiên mở bừng mắt. Nhị tỷ không khóc, ngọc nhi không đau, chỉ là không ăn cái gì mà thôi. Ngọc nhi không đói bụng tiểu huyền ngọc một bên thừa nhận trong cơ thể kia phân áp lực không được đau, một bên hoảng loạn mà an ủi. Hắn không cần nhìn nhị tỷ khóc, không nghĩ nhìn nhị tỷ thương tâm. Hắn thực hảo, hắn là nam tử hắn, điểm này đau, nhận đến qua đi. Tiểu Huyên Ngọc nói chưa dứt lời, vừa nói Nam Cung Ly càng thêm khổ sở. Trời biết Tiểu Gia Hỏa trước kia có bao nhiêu gái mỹ thực, hiện giờ thế nhưng bước đến liền ăn cái gì đều có thể xá rất nóng nỗi. Nhị tỷ thể nhất định sẽ đem người chưa khỏi. Nhìn trăm trăm Tiểu Gia Hỏa đôi mắt Nam Cung Ly lại một lần ngay trước mặt hắn thể, nàng thể cuộc đời này nhất định sẽ tìm ra trùng cổ phá giải phương pháp, nhất định phải còn Ngọc Nhi một cái khỏe mạnh thân thể. Bị nàng ôm vào trong ngực Tiểu Huyền Ngọc ánh mắt chớp chớp, rất nhiều lần đau đến muốn tự hành kết thúc, nhưng là hắn sợ a, nếu là thật sự đã chết, nhị tỷ sẽ có bao nhiêu thương tâm, cho nên mặc dù là vì nhị tỷ, hắn cũng muốn nhìn xuống, lại nhiều đau, hắn cũng tuyệt không kêu ra một tiếng. Hiện tại liền đi Thiên Phượng học phủ, đem Nam Cung Huyền Ngọc an trí ở thông thiên tháp 3 tầng không gian, Nam Cung Ly dứt lời, lược thân hướng tới Thiên Phượng học phủ phương vị mà đi. Tới Thiên Sơn khi, Nam Cung Ly mới đem Ngọc Nhi tự không gian ôm ra tới. Có lệnh bài trong người, xuất nhập tự do, Nam Cung thẳng đến thiên phượng học phủ phượng điện mà đi. Một bộ áo tím, dung nhan tuấn lánh vô khuynh áo tím ngồi ở đại điện phía trên, thấy Nam Cung Ly đã đến, ánh mắt lại tiếp xúc đến Nam Cung Ly trong lòng ngực tiểu huyền Ngọc Khi, đáy mắt hiện lên nghi hoặc chi sắc. Đây là, đạm mạc tiếng nói vang lên, áo tím nhìn chầm chầm tiểu huyền Ngọc, trừ bỏ ngay từ đầu nghi hoặc trận lóe. Kế tiếp biểu tình cũng vẫn luôn là nhàn nhạt, nhạt. Đây là Ngọc Nhi, ta đệ đệ, hắn chúng y lìa ra trùng cổ tròn nên mới sẽ biến thành cái dạng này. Đệ tử tiên đến, là vì hướng phủ chủ hỏi thăm nhưng có phá giải phương pháp, hoặc là phủ chủ đại nhân cũng biết một ít cùng độc thuật hoặc là y lì thuật có quan hệ lãnh đời gia tộc. Nàng không biết phá giải phương pháp, không đại biểu người khác không biết, có lẽ những cái đó cổ xưa ẩn tộc có biện pháp cũng không nhất định, tóm lại, phàm là có một tia hy vọng. Nàng đều sẽ không từ bỏ. Phá giải phương pháp bổn phủ chủ nhưng thật ra không biết, bất quá độc phái cùng y y thuật nhà, bổn tọa nhưng thật ra biết một ít. Áo tím đấy mắt ánh sao lượn động, buồn bã nói tới. Nam cung Ly ánh mắt sáng ngời, phảng phất thấy được hy vọng ánh rạng đông, thỉnh phủ chủ bảo cho về y y thuật, theo bổn tọa biết, Ẩn tộc lớn nhất y y thuật thế gian ngoại linh phủ, bất quá bọn họ đã biến mất nhiều năm, không người biết này hướng đi. Thậm chí lãnh phủ còn thượng không thượng ở nhân gian cũng không biết. Nói đến độc phái, thiên khuyết cung nếu sưng đệ nhị, thiên hạ liền vô đệ nhất. Nhắc tới thiên khuyết cung, áo tím khỏe môi không tự chủ dơ lên một mặt sung sướng độ cung, mắt tím quang mang liễm động, làm như nghĩ tới người nào đó. Thiên khuyết cung, chăm giảm tô cái kia thiên khuyết cung. Không sai, độc phái chi tôn. Áo tím gật đầu, cũng thế, bổn tọa tiễn ngươi một đoạn đường, tự mình mang ngươi tiến đến thiên khuyết cung. Thượng vị áo tím bỗng nhiên trở nên cực hảo nói chuyện lên, thậm chí khó được nhiệt tình, Nam Cung Ly khỏe miệng chịu chịu, hắn đây là vội vã tiến đến sẽ tình lang đi, phỏng trừng mang nàng qua đi cũng bất quá là lấy cớ thôi. Bất quá cái kia thiên khuyết cung, thật sự có như vậy lợi hại sao? Nghĩ đến trăm giảm tô, Nam Cung Ly như thế nào cũng vô pháp đem hắn cùng độc phái liên hệ đến cùng nhau, cường giả tùy hứng, có lẽ là nàng không hiểu đi. Thiên khuyết cung, mà chỗ cực hàng chi địa, ngồi xuống ở tuyết sơn đỉnh nhất tiếp cận trời xanh địa phương. Hàn. Phóng nhãn nhìn lại, trang xóa một mảnh, đại tuyết bay tán loạn, hàn ý sông thể, nơi nơi đều là ngân trang tố khỏa thế giới. Nam cung ly chi khởi linh lực cháo, đem chính mình cùng Ngọc Nhi đều bao phủ này nội, ngăn cách kia phân giá lạnh, lượng là như thế, cũng như cụ gột rửa không được không chỗ không ở hàn đông lạnh chi khí. Nhìn Ngọc Nhi đông lạnh đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cả người run bần bật bộ dáng nàng rất nhiều lần hận không thể trực tiếp đem chi đưa vào thông thiên tháp, nghề hạ áo tím một đường đi theo, căn bản tìm không thấy cơ hội. có chuyện muốn hỏi. bị nam cung ly dùng cái loại này, ánh mắt lộ vẻ kỳ quái chừng mắt nhìn rất nhiều lần sau, áo tím nhịn không được mở miệng, thật sự cảm thấy nha đầu này dọc theo đường đi đều quái quái. không có. nam cung ly nói được nghiến răng nghiến lợi, đem ngọc nhi hướng trong lòng ngược cùng đến càng khẩn một ít. áo tím mày đẹp hơi cho hạ. Vung tay lên, một kiện đỉnh cấp áo lông trồn xuất hiện ở nam cung ly trước mặt, cho hắn bọc đi, đường đông lạnh hỏng rồi. Nam cung ly cũng không làm ra vẻ, lập tức lấy quá đem tiểu ra hỏa gói kỹ lưỡng, có cái này áo lông trồn, tiểu huyền ngọc sắc mặt thư hoán một ít, liên quan nàng đối áo tím cũng không có như vậy đại ý kiến. Người nam nhân này, cuối cùng còn có điểm lương tâm. Rốt cuộc, nam cung ly ở áo tím dẫn dắt hạ đứng ở thiên khuyết cung thổ địa thượng. Lọt vào trong tầm mắt một mảnh băng tinh ngọc chác, sở hữu cung vũ tất cả đều là thủy tinh chế tạo, dưới chân núi hạ tuyết, đỉnh núi lại một mảnh tinh không vạn lý. Áo tím đại nhân, cung chủ cho mời. Mới vừa đứng yên không bao lâu, không khí run lên, hai gã huyền y giả dạng nam tử xuất hiện ở trước mặt, đối với áo tím cung cung kinh kinh nói. Phía trước dẫn đường, áo tím khuôn mặt bình tĩnh, ngữ khí khôi phục nhất quán lạnh nhạt, phản phất đối này hết thể đều xuất hiện phổ biến. Áo tím ở phía trước, nam cung ly an tĩnh mà đi theo sau đó, toàn bộ thiên khuyết cung an tĩnh đến giường như một tòa phân mộ, trừ bỏ trước mắt hai người, nhìn không tới nửa cái thân ảnh. Nam cung ly nghiêm trọng hoài nghi chính mình có phải hay không đến nhầm địa phương, loại này không có nửa phần tức giận cung điện, thật giống áo tím phủ chủ nói được như vậy như sao. Khúc kính thông u, ở hai ga huyền y đi nam tử dẫn đường dưới, trước mắt khó được xuất hiện một mảnh rừng rậm, trong rừng đường nhỏ bố lượng đi ở phía đá xanh thượng truyền đến lộc cộc tiếng bước chân áo tím đại nhân cung chủ liền ở phía trước chờ ngươi hai gã huyền y dìa nhân trợn lóe cùng ngay từ đầu đột nhiên xuất hiện giống nhau lại đột nhiên biến mất nam cung ly ngẩng đầu nhìn lại nháy mắt bị trước mắt cảnh trí cấp hung hăng mà kinh diễm tới rồi lọt vào trong tầm mắt sắc thái rực rỡ phồn hoa tựa cẩm mà bạch y di dìa thắng tuyết khí chất chắc tuyệt trăm dặm tô liền như vậy đứng ở biển hoa bên trong đưa lưng về phía bọn họ. Làm như đang ở thưởng thức trước người cảnh đẹp Kia thân ảnh Từ xa nhìn lại phảng phất một bức bức họa cuộn tròn Thanh nhã Yên lặng An tường Điểm suyết ở đàn hoa lộng lấy chung Liền dường như màu trắng giấy tuyên thành thượng thủy mặc Thoạt nhìn thanh thiện Thanh nhã Lại cho người ta một loại trí mạng lực hấp dẫn tràn ngập mỹ cảm cùng thần bí Áo tím bước chân cứng lại Sớm đã đã quên chuyến này mục đích Trong mắt trong lòng Duy dư hắn một người Liêm diễm mắt tím một sửa ngày xưa lạnh băng đạm mạc, trở nên nhu hòa mà sáng ngời lên, phản phất một đạo màu quang hiện lên, nóng, dự, sáng ngời, sáng lạ, xem đến bên cạnh nam cung ly trong lòng ngải dựng, bị này hai người vô hình bên trong tràn ra bầu không khí cấp trọc mù mắt. Này hai người, muốn hay không như vậy cơ tình, còn có kia trăm giảm tô, quả thực quá tao bao, gần một cái bóng dáng liền đưa bọn họ phủ chủ đại nhân mê đến hôn đầu chuyển hướng, khu khụ nàng thậm chí suy xét muốn hay không cho bọn hắn dịch ra địa phương. phía trước nhìn trầm trầm biển hoa xuất thần trăm giảm tô cả kinh, tự trong thất thần thành tỉnh lại đây, này quay người lại, ngoái đầu nhìn lại cười nhạt. kinh diễm tứ phương, chung quanh phồn hoa cũng nháy mắt thất sắc, cái loại này vô hình trung lộ ra kinh tâm động phách mỹ, hận không thể làm cho cả thiên địa đều vì này thất sắc. xem quen rồi hắn hồng y như lửa bộ dáng, hiện giờ một thân bạch y rìa đồng dạng bị hắn xuyên ra quyến rũ hương vị. Nam Cung Ly không thể không thừa nhận, người nam nhân này trong xương cốt chính là cái loại này yêu mị hoặc nhân tồn tại, kia trương yêu diễm mười phần mặt, đủ để lệnh khắp thiên hạ nữ nhân điên cuồng ghen ghét. Tới, chăm rằm tô mở miệng, từ tính tiếng nói truyền bá mở ra, réo rắt say lòng người, giống như nhảy lên âm phủ, lệnh người dư vị vô cùng. Ở gọi người, Nam Cung Ly dùng khỉu tay chạm chạm như cũ chìm đắm trong thất thần trạng thái phủ chủ, trong lòng hung hăng ngẹn cười. Hảo đi, cũng khó trách chăm giảm tô có thể đem hắn mê đảo, nam nhân mị thành như vậy, liền thân là nữ nhân nàng đều tự hành hổ thẹn Hảo đi. Áo tím cả kinh, đao tước tuấn nhan bỏ lên trên khả nghi đỏ ửng, đối diện trăm giảm tô nhưng thật ra trực tiếp bỏ qua áo tím, ánh mắt ngược lại rất có hứng thú mà hướng tới nam cung ly quất tới. Nhà ta nam cung đây là tưởng buồn cung sao, thế nhưng còn tự mình tiến đến thăm. Chăm giảm tô thân hình nóng lên, dây tiếp theo ở Nam Cung Ly trước mặt đứng yên, con ngươi lập loè sung sướng, diễn ngược nói. Không có việc gì không đăng tam bảo điện, Ngọc Nhi chúng ý ý ra trùng cổ. Nam Cung Ly vừa mới hảo tâm tình trở thành hư không, ôm tiểu huyền Ngọc, ánh mắt phủ lên một sợi yêu sắc, đúng sự thật báo cho. chương 292 thánh quang buông xuống, trở thành thánh nữ. Trăm dặm tô ánh mắt cũng tùy theo rừng ở tiểu huyền Ngọc trên người, may kiếm hợp lại khởi, ý ra trùng cổ. Nghe nói không có thuốc nào chữa được, chỉ sợ chúng ta thiên khuyết cung cũng không có thể ra sức. Thiên khuyết cung mãi độc phái trí tôn, ta muốn tìm đến lấy độc chế độc phương pháp. Nghĩ đến cung bu nói, lại nghe trước mặt trăm rẳng tô lời nói, nam cung ly đột nhiên trở nên không xác định lên, rốt cuộc có thể hay không trị, nàng cũng bắt đầu hoài nghi. Độc vật hảo thuyết, ta thiên khuyết cung khác không nói chuyện, kịch độc chi vật nhiều đến không xuể, bất quá ngươi xác định muốn cho tiểu gia hỏa nhất nhất nếm thử. Rốt cuộc những cái đó độc vật, nếu là giải không được Nam Cung Huyền Ngọc trên người độc, độc tố liền sẽ ở trên người hắn tích lũy gia tăng, đến cuối cùng, Nghiễm nhiên sẽ biến thành một khối độc thể. Chỉ cần có độc có thể, giữ lại ta lại nghĩ cách. Nam Cung ly thần sắc kiên định, thật vất vả tìm tới nơi này, không thử thử một lần, nàng lại như thế nào từ bỏ. Cũng hảo, tuy nói ta là thiên khuyết cung cung chủ, nhưng nên có quy định vẫn là cần thiết muốn tuân thủ. Ngươi nếu quyết tâm lưu lại tìm kiếm có thể khắc chế tiểu gia hỏa trên người trùng cổ chi độc, đầu tiên phải trước trở thành thiên khuyết cung người trong, đến nỗi nên làm như thế nào, làm áo tím tự mình lánh ngươi đi đi. Cùng ta tới. Áo tím ánh mắt từ trăm dặm tô trên người thu hồi, ý bảo nam cung ly tùy hắn đi. Nam cung ly gật đầu, đi theo áo tím mặt sau, đạp chân chỗ, phồn hoa diễm lệ, sắc thái rực rỡ, nam cung ly tùy ý quét thượng liếc mắt một cái. Trong lòng tức khắc nghiêm nghị, vừa mới không nhìn kỹ, hiện giờ nhìn lên, này đó cái gọi là phồn hoa, thế nhưng đều là kịch độc chi vở, càng là diễm lệ, càng là có độc. Xem ra xương thiên khuyết cung vì độc phái chi tôn quả nhiên không giả, ngay cả này nho nhỏ một mảnh hoa viên cảnh trí cũng đều là kịch độc. Muốn trở thành thiên khuyết cung một viên, đầu tiên liền phải thông qua thiên khuyết cung khảo hạch, giống ngươi như vậy không chỉ có muốn lưu lại lại còn có tưởng tùy thời tùy chỗ có thể tiếp xúc đến thiên khuyết cung kịch độc chi vật khảo hạch càng thêm hung hiểm, rất có khả năng đánh mất cánh mạng, người xác định muốn làm như vậy. Áo tím lênh Nam Cung Ly đi vào một chỗ cao lớn cung điện trước, đống nhiên ngừng lại, mắt tím hiếp lại, nhìn Nam Cung Ly, hảo tâm mà nhắc nhở nói. Mặc kệ có bao nhiêu hung hiểm, ta đều tưởng thử một lần. Nam Cung Ly buột miệng tốt ra, không hề có do dự, trong lòng nàng, chỉ cần là có thể cứu Ngọc Nhi. Lại nguy hiểm, nàng cũng không sợ. Nam ở Nam Cung Ly trong lòng ngực Tiểu Huyền Ngọc vừa lúc tỉnh lại, nghe được Nam Cung Ly câu nói kìa, thân thể run lên, đáy mắt lộ ra sợ hãi nôn nóng, nhị tỷ, Ngọc Nhi không nghỉ chữa bệnh, chúng ta trở về đi. Ngon, chỉ là khảo hạch mà thôi, nhị tỷ lợi hại như vậy, nhất định ứng phó đến tới, Ngọc Nhi không cần lo lắng. Nam Cung Ly chấn an trong lòng ngực Tiểu Huyền Ngọc, ý bảo hắn cứ việc yên tâm. Nam Cung Huyền Ngọc vẫn luôn cau mày, đông nhiên chi giang có điểm chán ghét lúc này chính mình như vậy hắn sẽ chỉ là nhị tỷ chói buộc chỉ biết cho nàng mang đến phiền thói nếu có thể hắn tình nguyện thông thông khoái khoái chết chính là suy nghĩ một chút nhị tỷ thương tâm bộ dáng lại thật sự nhẫn không dưới tâm tới tình nguyện chịu đựng thống khổ cũng không nghĩ bởi vì chính mình chết mang cho nhị tỷ bi thương cùng đả kích chính là hắn như vậy vẫn luôn kéo thật sự hảo sao áo tím lanh nam cung ly một đường thông suốt tiến vào nội điện đứng ở một mặt thật lớn thủy tinh kính trước mặt. Phàm là đi vào giả đều cần lưu lại một giọt tinh huyết, đây là thiên khuyết cung quý củ. Áo tím ở một bên nhắc nhở, thậm chí chính hắn cũng không biết lưu lại tinh huyết ý nghĩa ở đâu. Nam cung ly tiến lên, cắt qua ngón tay, bước ra một giọt tinh huyết tích ở thủy tinh kính trên mặt. Yên tĩnh vô kỳ thủy tinh kính mặt bỗng nhiên quang mang đại diệu, màu bạc quang mang phá tan cung điện, thẳng thượng tận trời, toàn bộ thiên khuyết cung đều vì này chấn động còn ở biển hoa thưởng thức cảnh đẹp chăm giảm tô kinh hải yêu nghiệt tuyệt mỹ trên mặt lộ ra tuyệt đối ngoại ý muốn xá sắc toàn bộ thiên khuyết cung quanh động lúc trước nam cung ly còn ghét bỏ quản cuể đến giống như một tòa thật lớn phần mộ trong phút chốc vô số người tự hư không lóe ra tới sôi trào hoan hô nhẹ nhõm nháy mắt tràn ngập toàn bộ núi tuyết đỉnh mọi người phấn chấn kích động thánh nữ trời dáng thánh nữ thiên lạc, chờ đợi ngàn năm lâu Chúng ta thiên khuyết cung mới nhậm chức thánh nữ, rốt cuộc chờ tới. Thật tốt quá, thật tốt quá. Mọi người vui mừng, tập thể hò hét không thôi. Trời biết, vì nên đón thánh nữ đã đến, bọn họ chờ đợi có bao nhiêu lâu. Đứng ở thủy tinh kinh trước mặt Nam Cung Ly run lên, theo kia cổ màu bạc quang mang phóng lên cao, một cổ cuồn cuộn năng lượng hướng tới trong cơ thể vọt vào. Nam Cung Ly mặt lộ vẻ kinh ngạc, bị này đột nhiên một màn chấn tới rồi đông nhiên Tri Giàn không biết nên như thế nào phản ứng. Nhưng thật ra đứng ở nàng phía sau áo tím ánh mắt sáng ngời, đáy mắt buộc phát ra vui mừng, liền ở bạc mang phá không trong nháy mắt, hắn cảm nhận được một cổ tân lực lượng cùng sinh khí. Nguyên lai, like, nàng chính là thiên khuyết cung đau khổ chờ ngàn năm lâu thánh nữ. Thiên khuyết cung cung điện chỗ sâu nhất, nào đó ngủ say linh hồn thức tỉnh, một chương nếp hốn mặt già lộ ra vui mừng vui mừng. Ha ha, chờ đợi ngàn năm lâu, rốt cuộc xuất hiện. Nô trở cung nên thánh nữ, thánh nữ thiên tuế thiên tuế thiên tuế thiên tuế. Thật lâu sau lúc sau, bạc mang tiêu tán, thủy tinh kính thượng kia tích máu tươi bị hấp thu đến nhìn không ra mảy may. Nam cung ly thu hồi tay, còn chưa tử vừa mới hiện tượng chung lấy lại tinh thần, một đám huyền y trang điểm lão giả đồng thời quỷ gối trước mặt. Nam cung ly đau đầu, cái gì thánh nữ, những người này đôi mắt không tật xấu đi. Tình huống như thế nào, còn cần tiếp tục khảo hạch sao? Nam cung ly lui về áo tím bên người, nhược nhược hỏi thượng một câu. Áo tím khỏe miệng vừa kéo, đều thánh nữ, ai dám làm nàng khảo hạch. Trước làm cho bọn họ đứng lên đi. Áo tím ánh mắt ý bảo phía trước quỳ xuống đất một mảnh lão giả, nói. Ngạch, bọn họ quỳ không quỳ, quan nàng mau sự, bất quá, nàng vì cái gì thành bọn họ trong miệng thánh nữ. Bọn họ là ở gọi ta. Nam cung ly không xác định mà nhìn về phía áo tím. Bằng không ngươi cho rằng hiện trường còn có cái thứ hai nữ nhân. Áo tím vô ngữ, nữ nhân này, có đôi khi khôn khéo đến có thể, có đôi khi phản ứng cũng quá trì độn điểm đi. Ai nói thánh nữ liền nhất định đến là nữ nhân. Nam cung ly khịt mũi coi thường, giống chăm giảm tốt như vậy lớn lên so nữ nhân còn muốn yêu diễm người, liền tính thành thánh nữ, cũng nói được qua đi. Không đúng, giống như nàng hiện tại chú ý trọng điểm không nên là cái này. Các ngươi vì sao gọi ta vì thánh nữ? Nam cung ly ánh mắt quét cập mọi người, hỏi ra trong lòng nghi hoặc, nàng mới không cần đường cái gì thánh nữ, đi vào nơi này duy nhất mục đích chỉ là trưa khỏi Ngọc Nhi, không hơn. Thánh nữ tinh huyết sở nghiệm, thánh quang buông xuống, không phải chúng ta thánh nữ lại là người nào. Trong đó một người lưu chữ hoa dâm tròm dâu lão nhân run run rẩy rẩy mà trả lời, thái độ tất cung tất kính. Thánh quang, chính là vừa mới bạch quang. Nam Cung Ly hết trô nói rồi, nói thật cho các ngươi biết, ta tới nơi này chỉ là tìm kiếm trí độc chi vật, đối đương cái gì thánh nữ một chút hứng thú đều không có. Chỉ cần thánh nữ phân phó, liền tính là vượt lửa qua sông, ta chờ cũng không chối tử. Mọi người tề hô. Nam Cung Ly một xá, chẳng lẽ không cần nàng làm cái gì sao, nếu là cái gì cũng không làm còn có thể đạt được những người này bất kể điều kiện trợ giúp, giống như cũng không tồi. Cứ như vậy là có thể tiết kiệm đại bộ phận thời gian, làm nàng có thể truyền tâm nghiên cứu như thế nào trị liệu Ngọc Nhi trên người trùng cổ. Nếu là đương thiên khuyết cung thánh nữ, có phải hay không liền ý nghĩa có rất lớn quyền lực? nam cung ly để sát vào áo tím, dứt lời, luôn luôn quặng cu é đạm mà cao tím thế nhưng phá lệ mà đối nàng mắt trợn trắng. Thánh nữ chi huy, vưu cực cung chủ. Mặc dù là cung chủ ở nàng trước mặt cũng cần thiết nghe này hiệu lệ. Cái gì? Nàng cung Ly hoàn toàn không bình tĩnh, nàng bất quá tích một giọt huyết ở thủy tinh kính thượng, kết quả dễ như trở bàn tay liền đạt được so chăm giảm tô cái này cung chủ còn muốn đại quyền lực, nàng không có nằm mơ đi. Mặc dù đối quyền thế gì đó cũng không như thế nào ham thích, lúc này nghe được có thể hiệu lệnh toàn bộ Thiên Khuyết cung thậm chí bao gồm Thiên Khuyết cung cung chủ, cái loại này bị bầu trời rất bánh có nhân tạm trung cảm giác, mẹ nó choáng váng kích thích. Hảo, ra đây liền tới đương đương cái này thánh nữ. Bạch đến quyền lợi không cần bạch không cần, chỉ cần có thể trợ giúp đến cấp ngọc nhi trị liệu, cái này thánh nữ chi vị, nàng vẫn là thực nguyện ý tiếp thu. Thánh nữ thiên tuế thiên tuế thiên, thiên tuế. Được rồi, đem các ngươi nơi này độc nhất chi vật lấy ra tới cấp bổn tiểu thư nhìn xem. Nam cung ly vẫy vây tay, không thích này đó khách sáo cử chỉ, nếu đương bọn họ thánh nữ, tự nhiên không cần cùng những người này khách khí. Các vị lão giả ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem trong nháy mắt lại trần chờ lên như thế nào vừa mới còn nói liền tính là vượt lửa quá sông cũng không chối từ hiện tại bổn tiểu thư chỉ là cho các ngươi lấy ra một ít độc vật này liền bắt đầu mệnh lệnh bất động thấy bọn họ trần chờ không chừng nam cung ly sắc mặt lánh triệt xuống dưới đáy mắt u mang lực động hiện lên một tia lạnh lẽo tức giận thánh nữ hiểu lầm thiên khuyết cung sắc thật độc vật không ít nhưng nếu nói độc nhất chi vật lao hủ chờ thật đúng là không phân ra cái trên dưới Còn nữa, có chút độc vật không thể tùy ý hoạt động, cần thánh nữ tự mình đi trước mới được. Một người lao giả sợ hãi, chạy nhanh trả lời. Nam Cung Ly hiểu rõ, trong lòng lửa giận khoảnh khắc tiêu tán, chỉ cần không phải đổi ý liền hảo, tự mình đi liền tự mình đi. Ngươi, cấp bổn tiểu thư dẫn đường, còn lại người chờ có thể rời đi. Vung tay lên, chỉ vào tên kia nói chuyện lao giả, ý bảo những người khác đều rời đi. Chờ một chút. Trăm dặm tô từ tính vang rội thanh âm vang lên. Giây tiếp theo, một bộ hồng y thiệp xuất hiện ở đại điện phía trên. Nam cung ly khẹt miệng run rẩy, trong lòng hung hăng phun tào một chút. Vừa mới còn một thân bạch thị thiệp, lúc này mới bao lâu công phu lại thay đổi một thân, một đại nam nhân, như thế nào so nữ nhân còn chú ý? Bất quá không thể không thừa nhận, người nam nhân này vẫn là xuyên hồng y đi phục thời điểm càng kinh diễm một ít. Ngươi thật sự phải làm này thánh nữ. Trăm dặm tô nhún mày Biểu tình ngưng trọng đến cực điểm Đương thánh nữ Có cái gì không hào sao Nam cung ly trần trờ Nàng bất quá là muốn càng mau mà tìm được Có thể cởi bỏ ngọc nhi trên người cổ độc biện pháp thôi Thiệt tình không hiếm lạ này Thánh nữ chi vị Bất quá xem tiểu tử này bộ dáng Chẳng lẽ còn có nàng không biết thần tình trong dặm tô lắc đầu Nếu nói không tốt Hắn cũng tìm không ra Cung chủ Thánh nữ nại vận mệnh chú định chú định Nại ta thiên khuyết cung chi đại hạnh Cung chủ hẳn là cảm thấy cao hứng mới là Đúng vậy, có thánh nữ ta thiên khuyết cung nhất định sẽ nâng cao một bước chúng lao giả ngươi một lời, ta một nữ tập thể nói thánh nữ buông xuống là bọn họ toàn bộ thiên khuyết cung tạo hóa cùng chuyện may mắn theo lý thuyết cung chủ hẳn là cảm thấy cao hứng mới là thấy thế nào trước mắt tình hình cung chủ tựa hồ đối vị này thánh nữ không thế nào vừa lòng chương 293 Nếu chú Định không yêu, không bằng rời đi, Nam Cung Ly nhướng mày nhìn về phía Trăm Giảm Tô, ngay cả luôn luôn đối hắn nói gì nghe nấy áo tím cũng không khỏi tâm sinh nghi hoặc. Ta nói, ngươi nên không phải ghen ghét ta quyền lực so ngươi đại đi, yên tâm, liền tính ta lên làm thánh nữ, cũng tuyệt không sẽ khách khí sai phái ngươi. Nam Cung Ly chớp trước mắt, nhìn Trăm Giảm Tô diễn ngược nói. Trăm Giảm Tô như mày, tổng cảm thấy nơi nào không ổn, rồi lại thật sự không thể nói tới, nếu ngươi kiên trì, như vậy ta đành phải nói chúc mừng. Nhún nhún vai, có thể là chính mình quá đa nghi đi, trở thành thiên khuyết cung thánh nữ, quyền lực các phương diện đều hảo, không thể phủ nhận, như vậy đối tiểu Ngọc Nhi càng có trợ giúp. Nếu như vậy, trước mang thánh nữ đi xuống tắm gội thay quần áo, ngày mai triệu tập mọi người ở tím tinh quảng trường cử hành thánh nữ đại điển đại thánh nữ dân hương hoàn thành đại điển nghi thức lúc sau, lại đi đọc điện cũng không muộn. Cung chủ anh Minh chúng lao giả cùng têu lên hô to, như vậy nhất hợp bọn họ tâm ý. Nam cung ly tức giận đến ngứa răng, cách không giận trừng mắt chăm giảm tô, tiểu tử này, cô ý cùng nàng quay dối đúng không? Nàng hiện tại nào có cái gì tâm tư đi làm cái gì thánh nữ đại điện, hận không thể lập tức liền nhào vào độc vật bên trong, chạy nhanh nghiên cứu chế tạo phá giải trùng cổ phương pháp. Lộ muốn đi bước một đi, cơm muốn từng ngụm ăn, liền tính ngươi lại vội vàng, cũng vẫn là muốn từ từ tới, nghiên cứu trùng cổ phá giải phương pháp, đều không phải là trong thời gian ngắn là có thể hoàn thành. Chăm giảm tôi nhìn phát điên Nam Cung Ly, hảo tâm giải thích. Nam Cung Ly nội tâm bực bội nháy mắt bị đè ép đi xuống. Đúng vậy, nàng làm sao không biết đây là một cái gian khổ thả dài dòng quá trình. Chỉ là tưởng tượng đến Ngọc Nhi muốn nhiều chịu chẳng sợ một ngày dày vò. Nàng liền nhịn không được đau lòng. Nam Cung Ly bị người dẫn dắt, đi tới chuyên vì nên đón thánh nữ mà chế tạo cung điện thánh nữ điện. Lọt vào trong tầm mắt một mảnh băng tinh, đồ cổ bài trí, màn lụa phiêu phiêu tổng thể thuật nhìn xa hoa lịch sự tao nhã, kia trương hình tròn huyền giường băng càng là đại đến khoa trương. đặt tẩm cung chính giữa, nhìn ra nằm thượng năm sáu cá nhân đều không có vấn đề. huyền giường băng mặt trải lên thật dày áo lông trồn, đỉnh đầu màu tím màn lụa bao phủ, hàn ý trung lộ ra một tia ấm áp. nam cung ly vẫy lui mọi người, ngồi ở mềm mại trên giường, ôm tiểu huyền ngọc, lắc mình tiến vào thông thiên tháp. có tháp nội linh khí bổ dưỡng, nam cung huyền ngọc đau đớn cũng giảm bớt một ít. Từ bị trùng cổ khống chế lúc sau, một ngày bên trong hơn phân nửa thời gian đều dùng để ngủ, chân chính tỉnh lại thời điểm rất ít. Bất quá mặc dù là ở trong ngộng, tiểu huyền ngọc cũng như cũ cao mày, kia phân đau, căn bản sẽ không bởi vì ngủ say mà giảm bất một phân. Không nghĩ tới ngươi như vậy thuận lợi, thế nhưng gần nhất liền lên làm thiên khuyết cung thánh nữ. Cung vu huyền giữa không trùng, ánh mắt treo gẹo mà dừng ở nam cung ly trên người. Ai hiếm lạ, nếu không phải vì ngọc nhi ta mới lười đến đương cái gì thánh nữ. Nam cung ly bĩu môi, không cho là đúng. Nếu đương, liền phải hảo hảo quý trọng trước mắt cơ hội, thiên khuyết cung, với Ngọc Nhi với ngươi, đều là khó được cơ hội. Cung vu thần sắc một chỉnh nghiêm trang mà nói. Nam cung ly hơi ngạc, kinh ngạc khó hiểu. Ngươi đã quyên chính mình linh lực là như thế nào tu luyện được đến. Nơi này loại thiên khuyết cung, độc phái trí tôn, luyện chế hoặc là luyện hóa nơi này độc dược sắp thu luyện hóa chi khí, đối với ngươi tự thân tu luyện mà nói đều là át không thể thiếu. Cung vu như mày, trên mặt hàm chứa một mặt lo lắng, tu luyện như đi ngược dòng nước, một ngày đều không thể hoang phế, thiết không thể bởi vì Ngọc Nhi sự mà ảnh hưởng tự thân tu luyện. Lui một vạn bước giảng, ngươi nếu là có thể đem tự thân thực lực để đi lên, nói không chừng căn bản không cần xin giúp đỡ người khác là có thể tự hành trưa khỏi Ngọc Nhi trên người độc. Đan độc điển xa so ngươi trong tưởng tượng còn muốn bác đại tinh thông bên trong bao dung nội dung, lại há là một cái nho nhỏ thiên khuyết cung có thể so. Cung vu một câu rừng ở Nam Cung ly trong hai giống như thể hồ con đỉnh, nháy mắt lệnh nàng thanh tỉnh lại đây. Đúng vậy, nàng như thế nào đã quên đan độc điển, như thế thần kỳ bảo điển, nàng nếu là nỗ lực tu luyện, thế gian, còn có so mặt trên lợi hại hơn độc sao. Ta đã biết, cảm ơn. Lại ngừng đầu. Nam cung ly đáy mắt khôi phục một mảnh thanh minh, nhìn cung vu tự đáy lòng mà cảm tạ. Thiếu chút nữa, nàng liền phải vào nhầm lạc lối, một người toàn sừng châu. Thiên khuyết cung cố nhiên quan trọng, nhưng nàng tuyệt không có thể đem sở hữu hy vọng đều đặt ở cái này mặt trên. Mặc dù có có thể khắc chế ngọc nhi trên người trùng khổ kịch độc chi vật, tiền đề cũng cần thiết nàng sẽ như thế nào sử dụng mới được. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ hảo hảo tu luyện nàng sẽ bãi chính tư thái không thể bởi vì nóng vội ngược lại hủy hoại Ngọc Nhi. phàm là kịch độc chi vật, đối thân thể đều có nhất định ảnh hưởng, ở không có nghiên cứu ra như thế nào không thương đến Ngọc Nhi, lại có thể đồng thời thí nghiệm độc vật có không khắc chế trùng cổ phía trước, nàng tuyệt không sẽ tùy tiện nếm thử. Minh Bạch Liên Hảo, trùng cổ tuy bá đạo, nhưng trong khoảng thời gian ngắn còn không đến mức muốn Ngọc Nhi tánh mạng, bởi vậy, ngươi còn có cũng đủ thời gian. Nam Cung Ly gật gật đầu, đúng vậy. Nàng còn có cũng đủ thời gian, chỉ là trong khoảng thời gian này, khổ ngọc nhi. Lát mình đi vào thông thiên tháp hai tầng, ý niệm tập trung, tinh tế trải vớt trong đầu về đan độc điển nội dung. Thiếu, quá ít, trước mắt tiếp xúc đến có quan hệ đan độc phương diện đồ vật, thật sự thiếu đến đáng thương. Một tầng ra khư xẻo cao cùng với một ít đan dược, độc dược, hai tầng được đến một quả linh châm, cũng tập được hỏa cứu chi thuật, còn có một ít ý lý thuật từ từ. Đến nội Thông Thiên Tháp 3 tầng, tất càng chỉ một, bất quá hiệu quả vẫn là đáng mừng. Những cái đó huyền lực lệnh cung vu linh hồn thể ngưng thật là năng lượng thể, nhưng tự do xuất nhập Thông Thiên Tháp. Nam Cung Ly không cấm chờ mong, Thông Thiên Tháp tổng cộng 9 tầng, càng lên cao, đại biểu cho thực lực càng cao, tương đối ứng có thể được đến đồ vật cũng càng trân quý. Nếu là thực lực có thể đạt cấp Thông Thiên Tháp 9 tầng, muốn thông thiên xuống đất cũng chưa chắc không thể. Tưởng cấp này, Nam Cung Ly không khỏi thở dài. Thực lực của nàng, vẫn là quá yếu. Nếu có thể nhiều mở ra mấy tầng thông thiên thắp không gian, nói không chừng đúng như cung vu lời nói, Ngọc Nhi trên người độc, căn bản là không cần ngoại vật, nàng tay không liền có thể trị liệu. Nghĩ đến tay không liền có thể trị liệu, Nam cung ly bỗng nhiên cả kinh, trong óc xẹt qua nào đó ý niệm, lần trước thánh hỏa chi tâm thiếu chút nữa đem chính mình đốt sạch là lúc, trong cơ thể hấp thu sinh chi khí hộ thể, làm nàng ngoại ý muốn đến sinh không biết sinh chi khí đối Ngọc Nhi có hiệu quả hay không. Nàng có loại lập tức liền đi cấp Ngọc Nhi đưa vào sinh chi khí xúc động, đến cuối cùng vẫn là khắc chế xuống dưới. Không nghĩ bởi vì chính mình nhất thời tâm huyết dâng trào, đến cuối cùng được đến lại là lệnh Ngọc Nhi càng thêm thống khổ. Thôi, trước từ từ xem đi, trước mắt mới thôi, nàng nhất nên làm đó là để cao tự mình. Một đêm tu luyện, thiên khuyết cung cung chủ tầm điện, lọt vào trong tầm mắt một mảnh lửa đỏ. Diễm lệ đoàn mục, toàn bộ trong nhà không gian giống như thiêu đốt dợ diễm, hồng đến đập vào mắt, hồng đến kinh tâm, nếu là nam cung ly lúc này nhìn đến, khẳng định lại muốn nhịn không được trong lòng phung tảo. Tuyết trắng áo lông trồn phô liền giường nệm thượng, chăm rằm tô một bộ hồng bào, lười biếng mà chắc ngoại, trắng non ngón tay ngọc kẹp một cái tinh ánh dịch thấu thủy tinh ly, ly trung huyết hồng trong sáng rượu nho ở trong tay nhẹ nhàng lay động, đỉnh đầu chén khẩu đại dạ Minh Châu đánh hạ lánh quang vừa lúc phóng ra ở ly tường chiết xạ năm màu chi sắc. Kia một đôi mắt đảo hoa híp lại, hoàn mỹ môi mỏng gợi lên một mặt diễn ngược độ cùng, thân trí lửa đỏ không gian, cả người so thái dương còn muốn lóe mắt chói mắt, yêu diễm tuyệt sắc đến hận không thể làm, cả thiên địa đều vì này thất sắc. Buồn cung nói, đối với ngươi không có tác dụng đúng không? Đương nhiên, chăm giảm Tô ánh mắt mẹo lại, đáy mắt hiện lên khiếp người ánh sao, rêu dắt dễ nghe tiếng nói lúc này lạnh như băng sương. Phảng phất dây tiếp theo liền sẽ đông lạnh triệt ở hắn thanh tuyến bên trong. Đứng ở hắn bên cạnh người hào tím ánh mắt lóe lóe, đau tước tuấn giật trên mặt lộ ra cô đơn thất vọng, Ngươi liền như vậy gấp không chờ nổi đuổi ta đi. Liền giống như năm đó gấp không chờ nổi đem hắn ném ở thiên phượng học phủ, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Hắn tâm, thật sự liền một chút ít khe hở đều không muốn cho hắn lưu lại sao. Người hà, chính mình trong lòng, trang đến tràn đầy đều là hắn. Thân là thiên phượng học phủ phủ chủ, ngươi như vậy là bỏ rơi nhiệm vụ. Trăm dặm tô hừ lạnh, ngữ khí lộ ra một tia không vui. Cái gì phủ chủ, này cũng không phải ta muốn. Nếu không phải bởi vì hắn, hắn căn bản là không có khả năng ở kia lạnh như băng địa phương ngẩn ngơ chính là như vậy nhiều năm. Chứ bỏ hắn, mặt khác bất luận kẻ nào sự đều nhập không được hắn mắt, mấy năm nay, hắn vẫn là không rõ sao. Ngươi là đang trách buồn cung. Trăm dặm tô nhúng mày. Thanh âm hàm chứa một kia nguy hiểm. Áo tím không dám. Áo tím đầu hơi rũ, khỏe môi gợi lên một mặt chua xót. Hán, lại như thế nào trách hắn? Mặc dù là làm hắn vượt lửa qua sông, thậm chí làm hắn tức khắc chết đi, hắn cũng sẽ không có nửa câu hán hận, bởi vì hắn mệnh, nguyên bản chính là hắn. Hắn muốn hắn chết, hắn không thể không chết, cũng bị chết cam tâm tình nguyện, duy độc chịu đựng không được hắn đem chính mình xa xa đẩy ra. A, không dám. Ta xem giam thật sự, Lan, lập tức biến mất ở buồn cung trước mặt. trăm giảm tô quá khẽ, không thể gặp hắn như thế bộ dáng, trước kia cái kia ngoan ngoãn nghe lời tiểu Giao tím chỗ nào vậy, tiểu tử này, trưởng thành đảo học được ngỗ nghịch hắn. Áo tím chỗ nào cũng không đi, chỉ nghĩ ngốc tại cung chủ bên người. Nhắc tới đến làm hắn rời đi, Áo tím nháy mắt lại khôi phục ngay từ đầu quật cường phản kháng. Hắn đã chịu đựng lâu lắm không thấy được hắn nhật tử, cái loại này tưởng nghiệm tra tấn. Xa xo làm hắn chết càng khó chịu, nếu có thể, hắn tưởng lưu tại hắn bên người. Này một cái nho nhỏ nguyện vọng, thật sự liền như vậy khó có thể thỏa mãn sao. Làm càn. Dương nệm thượng chăm giảm tô thịnh nộ, trong tay trang rượu nho thủy tinh ly hướng tới áo tím trên mặt hung hăng ném tới. Chạm vào. Cái ly rất nát, áo tím cái chán tạp ra một khối ấn ký, máu loãng hôn như máu rượu nho chạy xuống, một giọt lại một giọt, giống như hắn tâm đang nhỏ máu. Lan. Trăm giảm tô cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái, phảng phất nhìn lúc sau liền sẽ ô huế hắn hai mắt dường như, đơn giản đứng dậy, hướng tới nội thất mà đi. Sắc trời đại lượng, áo tím đứng ở trăm giảm tô cung điện, đáy mắt lộ ra không cam lòng cùng tuyệt vọng, đứng thẳng một đêm, hai chân tê dại, lại không kịp trong lòng thê lương mỏi mệt. Đôi khi, hắn cảm thấy chính mình buồn cười lại có thể bi, thế nhân vô số, hắn lại cô đơn yêu một cái không có khả năng người. Loại này truy đuổi cùng chờ đợi, một lần lại một lần cự tuyệt cùng nhục nhã, làm hắn mình đầy thương tích, cũng mài nhỏ hắn cuối cùng một kia tôn nghiêm. Nếu chú định không yêu, không bằng rời đi. Áo tím phủ chủ. Nam Cung Ly nhìn chằm chằm áo tím bóng dáng, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nàng không có nhìn lầm đi, đó là cô đơn. Thấy thế nào lên như vậy suy suốt, không giống hắn a. Chương 294 Thánh nữ đại điện. Áo tím bước chân cứng lại, trầm dại xoay qua thân, liễm đi đáy mắt cô đơn tuyệt vọng, khôi phục nhất quán bình tĩnh, chuyện gì? Ngạch, chẳng lẽ thật là nàng nhìn lầm rồi? Nam cung ly ngạc nhiên, đông nhiên lại không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi đây là, muốn đi đâu nhi? Sớm như vậy từ trăm rằm tô tẩm cung ra tới, muốn nói bọn họ chi gian không có quan hệ, ai tin à? Đúng vậy, muốn đi đâu nhi đâu? Áo tím màu tím vu mắt đông nhiên hiện lên một sợi mê mang. Thiên địa to lớn, thế nhưng không có hắn muốn đi nơi. Vớt lại thiên phượng học phủ, hắn cũng không biết chính mình hẳn là lại chỗ nào. Người không sao chứ? Nam cung ly trần chờ hỏi, càng xem càng cảm thấy có vấn đề, này phó thất hồn cô đơn bộ dáng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết nàng cũng không tin là từ trước đến nay lạnh băng đạm mà cao tím phủ chủ. Chẳng lẽ cùng chăm dằm tô cãi nhau? bất quá suy nghĩ một chút cái kia yêu nhiệt cùng với chăm dặm tô đối đại thái độ của hắn nam cung ly lắc đầu cuối cùng đến ra một đáp án vì tình sở khốn hảo đi một chữ tình liền tính là lại lợi hại người đụng phải cũng sẽ bối rối chúng chi hắn cùng chăm dặm tô chi gian lại cùng thường nhân không giống nhau không có việc gì ngươi ở chỗ này hảo hảo ngốc có cái gì không hiểu liền hỏi cung chủ áo tím nói xoay người rời đi nếu ngươi thật sự yêu hắn Liền không cần dễ dàng từ bỏ Mắt thấy áo tím liền phải biến mất đi xa Nam cung ly đối với hắn bóng dáng một tiếng giống to Như vậy cô đơn thương tâm áo tím phụ chủ Là nàng chưa từng gặp qua Nàng có lẽ không hiểu đến hắn cùng chăm dặm tô chi gian cảm tình Nhưng lại có thể nhìn ra được Người nam nhân này là chân chính yêu cái tiến cung khắc tiến linh hồn Thậm chí vì trăm dặm tô ca nguyện đi tìm chết cái loại này con có cái gì cảm tình có thể so sánh làm một người ca nguyện vì một người khác hy sinh còn muốn chân quý. Đi ở phía trước áo tím thân hình dừng lại, gần nửa giây, tiếp tục đi xa. Nhà ta Nam Cung đây là đang làm gì? Một bộ đỏ thâm quần áo trăm dặm tô nghiêng nghiêng mà dựa ở cung điện trước cửa, ánh mắt hơi trọ, một đôi mắt đào hoa diễn ngược mà dừng ở Nam Cung ly trên người. Đang xem nào đó người tìm đường chết, tốt nhất người cô đơn cả đời hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nam cung ly không chút nào kiêng kỵ mà đường trường người rủa thật không biết người nam nhân này trong lòng suy nghĩ cái gì, nhìn như có tình, kỳ thật vô tình, liền áo tím cái kêu lạnh như băng nam nhân đều không bằng. Hắn chẳng lẽ một chút đều không tịch mịch sao, áo tím đôi hắn cảm tình như vậy đúng liệt, người khác đều có thể cảm giác ra, đừng nói người nam nhân này không biết. Nga, chẳng lẽ nhà ta nam cung đây là ở quan tâm buồn cung chủ, Hoặc là, Nam Cung muốn lấy thân báo đáp, gả với bổn cung. Chăm dặm tô mị hoặc cười, ngữ khí hàm chứa khiêu khích, đoan đoan một yêu nghiệt. Liên tính khắp thiên hạ Nam nhân tử tuyệt, buồn tiểu thư cũng sẽ không coi trọng ngươi. Quanh hắn một cái xem thường, Nam Cung ly ở người tới dẫn dắt hạ, hướng tới độc điện mà đi. Chăm dặm tô cố ý lộ ra thương tâm muốn chết thái độ, chờ đến Nam Cung ly đi xa, trên mặt cảm xúc thu liễm, khôi phục vẻ mặt bình tĩnh kia một đôi thâm thúy con ngươi không biết suy nghĩ cái gì. Độc điện, thiên khuyết cung nhất cụ giá trị cung điện chi nhất, một điện bảy trọng, cùng với nói là cung điện, còn không bằng nói là cung tháp. từ bên ngoài nhìn lại, tổng cộng 5 tầng, trong đó 2 tầng trôn ở ngầm, bất quá phía dưới 2 tầng vẫn luôn đều bị phong lấn ở, đến nay không người đặt chân. Nam cung ly lần này tiến đến độc điện, là lĩnh đại biểu cho thánh nữ thân phận phân tình Ngọc Truy. Linh song. Thiên khuyết cung nội trên quảng trường đã tụ đầy người, cung nên thánh nữ đại điển, đây là toàn bộ thiên khuyết cung một đại hỷ sự. Thời tiết tinh hảo, tâm tình mọi người kích động, to như vậy quảng trường đứng đầy người, tất cả mọi người tâm tâm chờ đợi, chờ đợi thánh nữ xuất hiện. Đã bao nhiêu năm, thánh nữ chi vị vẫn luôn đều không, cái tiêu tượng chừng cho bọn họ thiên khuyết cung vinh quang cùng với tương lai hy vọng thánh nữ chi vị đã từng bọn họ suy đoán quá, hoài nghi quá, hiện giờ chân thật buông xuống. Mọi người kích động khó ăn, gấp không trở nổi. Ngươi nói chúng ta thánh nữ rốt cuộc cái dạng gì, ngàn năm, cái này truyền thuyết vẫn luôn truyền lưu, trước kia ta còn trước nay cũng chưa thật sự quá. Một người thiếu niên chạm chạm bên người người, hỏi. Không biết, có thể khi chúng ta thiên khuyết cung thánh nữ, khẳng định cái gì cũng tốt. Bị hỏi thiếu niên lắc đầu, nội tâm có loại mạc danh chắc chắn. Ha ha, ta cũng như vậy cảm thấy. Thiên Khuyết Cung Cung Chủ chăm dặm tô ở ngồi trên sườn vị phía trên một bộ hồng y, như cũ Tiên Minh bắt mắt. Bất quá hôm nay chú định không phải tiêu điểm, cho mời Thánh Nữ. Một đạo cao vút uy nghiêm tiếng nói vang lên, toàn trường mọi người nháy mắt cùng tiêm máu gà dường như ánh mắt cực nóng mà nhìn chầm chầm bậc thang phía trên một bộ bạch y. Đi thánh Khuyết vô kinh, tóc đen vẫn khởi, dùng một con thanh ngọc trầm cố định lộ ra hoàn mỹ tinh xảo khuôn mặt trầm rãi đi tới. Mỗi một động tác đều có vẻ ưu nhã tùy ý, từ xa nhìn lại, phảng phất một bức bức họa cuộn tròn, tràn ngập mỹ cảm ý thơ. Gần, ngay cả trên mặt mỗi một cái chi tiết đều bại lộ ở tầm mắt mọi người dưới, da bạch như ngọc, tinh xảo con vút lông mi ở mí mắt đầu hạ nhàn nhạt bóng ma, kia một đôi thanh triệt linh động thủy mắt, giống như thế gian sạch sẽ nhất sống tuyển, chỉ liếc mắt một cái, liền làm người có loại linh hồn gột rửa cảm giác. Nhưng mà... Chân chính lệnh người kinh diễm đều không phải là kia mị đến lay động phạm trần dung mạo, mà là toàn thân biểu lộ khí chất ưu nhã. Nàng Mỹ, thẩm thấu linh hồn, kinh diễm bốn tòa, thật sâu dấu vết ở mọi người chỗ sâu trong óc. Kêu cả người phát ra ưu nhã khí chất, cái loại này từ trong xương cốt biểu lộ mà ra tôn quý, liền giống như trời sinh vương giả, cái loại này kêu ngạo cùng tự tin, như thế độc đáo bắt mắt, đoan đoan chỉ là đứng. Liền cho người ta một loại không thể bỏ qua tồn tại cảm, liền giống như nhật nguyệt sao trời, sáng lạn mà lộng lây bắt mắt. Như vậy nàng, như thế sáng ngời, như thế cao quý, như thế nhiếp nhân tâm hồn. Không hổ là bọn họ thánh nữ, mọi người trong lòng thánh nữ. Cung nên thánh nữ, thánh nữ thiên tuế thiên tuế thiên, thiên tuế cơ hồ trong ngáy mắt, mọi người phát ra từ nội tâm thần phục cung bái, tập thể bị nam cung ly cả người khí chất sở nhiếp, không có bất luận cái gì nghi vấn. Vì lệ cung nên, Nam Cung Ly nhớ mày, nhưng thật ra đối trước mắt tình hình có chút ngoài ý muốn, ở nàng dự thiết, không phải hẳn là nhảy ra một ít người phản đối gì đó, sau đó cung chủ phóng thích bá vương chi khí, như thế nào như thế nào giữ gìn sao. Hào đi, tỏ vẻ quá thuận lợi, cốt chuyện đơn giản đến làm nàng có chút hoài nghi. Nếu là phía dưới những người này biết Nam Cung Ly lúc này trong lòng suy nghĩ, phỏng chừng một đám phải bị đả kích đến hộp máu, như vậy tư duy sinh động. Ý tưởng độc đáo thánh nữ đại nhân, thật sự được chứ. Đều đứng lên đi. Xua xua tay, ý bảo mọi người đứng dậy. Nhìn phía dưới mật ma ma đối với chính mình quỳ xuống một mảnh. Nam cung ly lương tâm thượng vẫn là có chút tiểu bản quan. Rốt cuộc nàng chính là làm lại tân nhân loại xuyên qua tới. Vì lệ gì đó, trừ bỏ cha mẹ, những người khác thiệt tình có chút khó có thể tiếp thu. Mọi người đứng dậy, tâm tình sung sướng đến cực điểm. Chỉ cảm thấy bọn họ thánh nữ đại nhân không chỉ có người Mỹ, thanh âm của Mỹ, phỏng trừng tâm địa càng Mỹ, như vậy thiện lương đến nếu thiên sứ giống nhau nữ tử đảm đương bọn họ thánh nữ, nhất định là là bọn họ đã tu luyện mấy đời phúc phận. Từ gặp mặt đến bây giờ, bất quá giây lát, Nam Cung Ly đã ở mọi người trong lòng gieo thật sâu ấn tượng, không thể không nói, có một gương mặt đẹp sắc thật sẽ thêm phân không ít, hơn nữa nàng một thân độc đáo khí chất mị lực có thể làm đại gia nhanh như vậy tiếp thu phản phất cũng ở tình lý bên trong. Thánh nữ xin mời ngồi. Lao giả ở bên cạnh làm hết phận sự mà nhắc nhở. Nam cung ly nâng bước, hướng tới chỗ ngồi đi đến, liếc mắt một cái liền thấy được hướng tới nàng cười đến vẻ mặt tao bao trăm rằm tô. Đến, người nam nhân này, nơi nơi phóng điện, ngạch, giống như đối mặt áo tím thời điểm là bản một khuôn mặt, này có thể xem như đặc thù đối đại sao. Không nghĩ tới nhà ta Nam Cung cũng có như vậy tiên thời điểm. Trăm giảm tô ánh mắt ở Nam Cung ly trên người trên dưới đánh giá một liền, đáy mắt lóe kinh diễm chi sắc. Hôm nay Nam Cung ly, sắc thật không giống người thường, một sửa ngày xưa thanh y y giả dạng, một thân bạch y lìa thắng tuyết, thoạt nhìn thanh nhã trung lộ ra một cổ tiên khí, kia một đôi linh động rào hoạt thủy mắt càng là cho nàng thêm phân không ít. Đó là, so với người nào đó yêu lý yêu khí, Bùn tiểu thư tự nhiên cả người đều lộ ra tiên khí. Nam cung ly từ trước đến nay không hiểu đến khiêm tốn, ở trăm rằm tô như vậy một cái yêu nghiệt trước mặt, càng thêm không cần cố kỵ. Người nam nhân này, mặc dù là một thân bạch tí thì cũng có thể xuyên ra yêu mị hương vị tới. Ha ha, cảm ơn khích lệ, buồn cung thực thích. Chăm dặm tô sương cười, sung sướng không thôi, quyến rũ gì đó, bất chính là hắn trăm dặm tô chiêu bài sao, có thể bị nam cung khen. Hắn hẳn là cảm thấy vinh hạnh không phải sao Phía dưới Thánh nữ đại điển nghi thức chính thức bắt đầu Đại gia dựa theo trình tự Vì thánh nữ dâng lên bên người chi vật Phúc Chủ trì đại điển nghi thức lao nhân dứt lời Nam cung ly trực tiếp phun Đây là cái gì tiếp ấu Ai muốn kia cái gì bên người chi vật a Quá trọng khẩu vị đi Nam cung ly rõ ràng một bộ bị lôi đến biểu tình Liền kém thiên lôi quần quận được chứ Ai có thể nói cho nàng Thiên khuyết cung những người này là tập thể không bình thường sao? Nhà ta nam cung đây là nghĩ tới gì, như thế nào dáng vẻ này? Bên cạnh trăm rằm tô đáy mắt hàm chứa thú vị, khó được nhìn thấy nữ nhân này như thế bộ dáng, liền cùng tạc mao mèo hoang dường như, xem đến hắn không khỏi nheo lại mắt, trong lòng xẹt qua sung sướng. Khu khu, kia gì, bên người chi vật, có bao nhiêu bên người? Không phải là nàng nghĩ đến như vậy đi. Nói nói xem. Nhà ta Nam Cung muốn như thế nào, không bằng đem buồn cung tặng cho ngươi như thế nào. Trăm giảm tô tiếp tục treo gẹo, cố ý để sát vào, ái mội hô hấp phun ở nàng bên hai, mặt sau câu kia đem buồn cung tặng cho ngươi cắn tự rất nặng. Nam Cung ly nghe được cả người run lên, một chân điều kiện phóng ra tính mà đạp qua đi, kết quả là, dưới đài mọi người còn đắm chìm ở phải cho thánh nữ đại nhân phụng hiến bên người chi vật kích động chung, kết quả trên đài thỉnh thịch một tiếng ở bọn họ trong lòng cao quý ưu nhã tuyệt thế độc lập cung chủ đại nhân trực tiếp quăng ngã cái trồng võ kia kêu, kêu một cái chật vật mới mẻ xem đến mọi người không khỏi sửng sốt nửa giây một đám trợn mắt há hốc mồm thạch điêu giống nhau đứng lặng đường trường trăm dặm tô ngã trên mặt đất ánh mắt hướng tới nam cung ly quét tới ánh mắt hàm chứa nhàn nhạt nguy hiếp, thực hảo chơi ưn xem đường đường cung chủ điện hạ ké ngã xác thật đỉnh hảo ngoạn thực kích thích nam cung ly nghiêm túc gật gật đầu Đừng nói trước kia sẽ không sợ hắn, lúc này thánh nữ chi trước gáp quá hắn cung chủ chi vị, liền càng thêm không kiêng nể gì, có bản lĩnh hắn đã trở về a, bất quá như vậy không phẩm có thất phong độ sự, phòng trưng hắn đường đường cung chủ điện hạ là khinh thường làm. chương 295 thánh nữ thiên tuế khẩu khí này, có thể hay không quá tự tin điểm. Trâm giảm tô khỏe miệng chịu chịu, đơn giản lười đến lại cùng nàng đấu võ mồm, còn như vậy đấu đi xuống hắn đều bắt đầu hoài nghi chính mình chỉ số thông minh vấn đề vỗ vỗ tay không có việc gì người giống nhau tự trên mặt đất đứng lên tái kiến chàng hạ mọi người xem chính mình ánh mắt chăm dẩm tô sắc mặt trầm một phân như thế nào đối bổn cung có ý kiến dứt lời toàn trường yên lặng mọi người trong lòng run lập cập tập thể hát tuyến cung chủ đại nhân loan uổng người cũng không mang theo như vậy đi ai dám đối hắn có ý kiến a tiếp tục Chủ trì thánh nữ đại điển lão giả ho khan một tiếng, ý bảo mọi người tiếp tục hóa giải hiện trường xấu hổ bầu không khí. Bất quá trăm dặm tô không xấu hổ, đảo đến viên nam cung ly bắt đầu xấu hổ. Nhìn xem, này đều cái gì cùng cái gì a? Tóc, túi tiền, khăn lụa, dây buộc tã, than bùn, còn có thể lại nhảm chán điểm sao? Nàng muốn mấy thứ này có ích lợi gì a? Ngồi ở trên chỗ ngồi, nam cung ly xem đến một bụng hỏa liền kém đương trường vua an quát bảo ngưng lại bên người chi vật gì đó còn không bằng đồng vàng tới dứt khoát trực tiếp đã có giá trị cũng sẽ không quá hạn ai đến cũng không cự tuyệt ta nhìn nam cung ly kia vẻ mặt buồn bực chăm dặm tô tỏ vẻ sảng thực sảng thực sảng nháy mắt hạ giận không ít ta nói các ngươi thiên khuyết cung sẽ không đều nghèo đến chỉ còn lại có mấy thứ này đi dùng khuỷu tay đâm đâm bên người nam nhân trừ cái này ra Nàng thiệt tình giải thích không ra vì sao một đám người đứng ở chỗ này chơi như vậy nhảm chán trò chơi. Ngươi nói tặng lễ liền tặng lễ bái, lễ vật quý trọng điểm gì đó, nàng là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt tích. Hiện tại một đám so nghèo, cái gì lung tung rối loạn mà đều hướng lên trên đưa, nhất vô ngự chính là một cái so một cái đưa đến vui sướng. Nàng có thể nói này đó lễ vật nàng căn bản đều không nghĩ hoặc là. Này đó lễ vật thượng đều thích bọn họ máu đầu quả tim. Nhìn như bình phàm, kỳ thật quý trọng đến cực điểm, nhận lấy này đó, nếu một ngày kia có thể được thiên đạo, đi vào thần dai, bọn họ đó là người thu hoạch nhất nguyên thủy thuần túy nhất một phần nguyện lực. Bên cạnh trăm giảm tô thật sự nghe không nổi nữa, cái gì cùng cái gì, bọn họ thiên khuyết cung, nơi nào nghèo thành nàng nói như vậy. Nguyện lực, cũng chính là mọi người theo như lời tín ngưỡng chi lực. Trăm giảm tô kiên nhẫn giải thích, không cho nàng làm rõ ràng phòng trường chịu tra tân chính là chính mình. Nam Cung Ly bừng tỉnh đại ngộ, nói hẳn là chính là kiếp trước những người đó thượng miếu thắp hương bái Bồ Tát gì đó đi. Nói như vậy bọn họ đã bắt đầu đem chính mình đương Bồ Tát Cung. Nam Cung Ly trên mặt biểu tình quái dị, xem đến bên cạnh trăm giảm tô một trận khó hiểu, không biết nữ nhân này trong đầu lại suy nghĩ cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Ha ha, nói như vậy, mấy thứ này xác thật thực chân quý sao. Ngươi đâu? Mọi người đều cấp, ngươi nhưng đừng nghĩ chạy thoát. Nói, ánh mắt sâu kín mà dừng ở trăm rằm tô trên người, trăm rằm tô cả người đánh cái giật mình, trong lòng thấm hàn. Thấy thế nào như thế nào đều cảm thấy Nam Cung Ly không có hảo ý. Đương nhiên rồi, Nam Cung Ly lúc này trong óc hiện lên còn lại là trăm rằm tô giống kiếp trước những cái đó thắp hương bái Phật người giống nhau thành kính mà quỳ lệ chính mình hình ảnh. bổn cung mãi một cung chi chủ, cùng những người này tự nhiên không giống nhau. Trăm giảm tô thể sống chết bảo vệ chính mình bên người chi vật, nhà hắn nam cung tuy hảo, nhưng lúc này một bộ quái quái bộ dáng vẫn là làm hắn thâm đến hoảng, theo bản năng cự tuyệt. Ta nãi thánh nữ, liền tính ngươi là cung chủ cũng cần thiết phục tùng. Bày ra thánh nữ cái giá, nhìn đến trăm giảm tô vẻ mặt tan mệ bộ dáng, nam cung ly tâm tình rất tốt. Luyện đan chế độc ngược trăm giảm, suy nghĩ một chút, thiên khuyết cung nhật tử cũng không phải như vậy không hảo quá sao. Bên kia... Quỷ vương tiêu diệt đông thịnh đế quốc quốc chủ, trước tiên phản hồi đông khải, được đến lại là tiểu huyền ngọc bị thương, tiểu nữ nhân vì tìm thuốc giải đã rời đi tin tức. Nàng đi đâu nhi? Quỷ vương hiếp mắt, trong lòng lực có bực bội, giải quyết một cái đông thịnh đế quốc, còn có như vậy nhiều không có mắt muốn hại hắn nữ nhân, đáng chết. Cái kia nam cung ngạo tuyết, thật hận không thể đem nàng từ địa ngục bắt được tới, lại ngược cái trăm ngàn biến. Ngậy, nói là đi đi ra tìm thuốc giải. Ngày hôm qua cũng đã chạy tới Ý ỉa ra phương hướng đi. Lăng phong thành chủ đối mặt quỷ vương khí thế uy áp vẫn là có chút tiểu tâm run, tận lực ổn định tâm thần, trả lời. Dứt lời, quỷ vương thân hình nhoang lên, đã biến mất đi xa. Cái này quỷ vương ma tôn, thật là đáng sợ, cả người phát ra khí thế uy áp, quả thực chính là cha tấn người. Lăng phong thành chủ thở một hơi dài, may mắn quỷ vương tên kia rốt cuộc đi rồi. Cũng không biết ly nhi bọn họ hiện tại thế nào. Nam cung liệt thở dài, vẻ mặt lo lắng chi sắc. Không cần tưởng nhiều như vậy, hiện tại có quỷ vương tự mình đi trước, không ai dám lấy nàng thế nào, Yên tâm đi. Phượng âm viện trưởng vô vô Nam cung gia chủ bả vai, lấy kỳ an ủi. Chờ đến quỷ vương tìm được y gì ra, trước mắt đã là một mảnh phế tích. Quỷ vương huyền giữa không trùng, buồn bực đến cực điểm. Vẫn là chậm một bước, hán tiểu nữ nhân, đến tột cùng đi nơi nào đâu. Thiên khuyết cung nội Nam cung ly hoàn toàn không biết quỷ vương ở bên ngoài nơi nơi tìm nàng, như cũ nên làm gì làm gì, nhật tử quá đến nhẹ nhàng tùy ý. Từ lần trước tâm cảnh mở ra, trừ bỏ nghiên cứu chế tạo độc dược, thời gian còn lại đều lấy tới tu luyện, nhân tinh thần lạc quan, tiểu huyền ngọc nhìn tâm tình cũng hảo không ít, sợ nhất thấy chính là nhà mình nhị tỉ sầu khổ một khuôn mặt. Thiên khuyết cung nội độc dược sắc thật không ít, độc điện trừ bỏ nhất phía dưới hai tầng cấm đi vào, dư lại năm tầng. Nam cung ly nhưng tùy ý ra vào. Dựa theo độc dược độc vật cấp bậc cùng với dược tính lợi hại trình độ, từ tầng thứ ba, cũng chính là mặt đất tầng thứ nhất bắt đầu là qua. Nghe nói chúng ta thánh nữ đại nhân rất lợi hại, liền cung chủ điện hạ đều phải cho nàng vài phần sắc mặt. Nhìn Nam cung ly biến mất với độc điện một tầng bóng dáng, thiếu niên đối với người bên cạnh cảm khái nói. Đó là, không lợi hại cũng không có khả năng trở thành chúng ta thánh nữ. Mặt khác vài tên thiếu niên vẻ mặt kiêu ngạo tự hào, vì có được như vậy một vị cường đại mà Mỹ lệ thánh nữ mà vui sướng. Độc điện ba tầng, đang ở chế độc thiên khuyết cung con cháu nhóm thấy Nam Cung Ly đi đến, theo bản năng rừng trong tay sống, đầu tiên là bị khí chất của nàng dung mạo hấp dẫn, ngay sau đó tập thể quỳ lệ, hô to thánh nữ thiên tuế. Đều đứng lên đi, về sau ở độc điện trong vòng, này đó nghi thức xã giao liền miễn, đại gia nghiêm túc làm việc, coi như bổn thánh nữ không ở. Nam cung ly xua xua tay, ý bảo mọi người đứng dậy, tuy rằng thánh nữ quyền lực rất lớn, chịu người kính ngưỡng, nhưng là thời thời khắc khắc bị người quỳ lệ tư vị thiệt tình không dễ chịu. Này đó nghi thức xa giao, ở nàng trong mắt, chỉ là trói buộc. Mọi người đứng dậy, trong lòng tinh tế mà tiêu hóa nàng cuối cùng câu nói kia, cuối cùng mọi người khỏe miệng lộ ra một mặt chua sót, thánh nữ đại nhân đây là nói dân đi có nàng ở. Toàn bộ bầu không khí đều không giống nhau, làm sao có thể đủ coi như nàng không ở đâu. Nam Cung Ly nhưng thật ra không quản bọn họ những cái đó tiểu tâm tư, chỉnh trái tim đều nhào vào độc dược thượng. Bên cạnh người có chuyên môn trưởng láo cho nàng giảng giải độc dược tính chất, phối chế quá trình, công hiệu cùng với giải độc phương pháp. Nam Cung Ly nghe được nghiêm túc, lúc này nàng giống như một khối bọc biển, nỗ lực mà hấp thu, không buông tham một chút ít học tập cơ hội, thường thường còn hỏi thượng một hai câu. Mỗi lần đều vừa lúc hỏi ở điểm mấu chốt thượng, làm phụ trách cho hắn giảng giải độc dược trưởng lão kinh hại không thôi. Đối trước mắt vị này thánh nữ càng thêm bội phục, cảm thấy Nam Cung ly chính là trời cao phái tới hương thịnh bọn họ thiên khuyết cung. Như vậy một vị thông tuệ Mỹ lệ thánh nữ, quả thực chính là bọn họ thiên khuyết cung từ trước tới nay nhất cụ thiên phú một vị. Mặc kệ là lý giải năng lực vẫn là các phương diện, đều là tốt nhất. Trung quanh trang bận rộn trong tay sống. Kỳ thật vẫn luôn đều dựng lỗ thai nghe chúng con cháu nhóm Kinh Hải, nhớ trước đây bọn họ lần đầu tiên tiến vào độc điện, chỉ là đệ nhất phân tiếp xúc đến độc dược liền hoa bọn họ không sai biệt lắm hơn phân nửa tháng thời gian mới chân chính hiểu biết ấu. Lúc này mới bao lớn điểm công phu, bọn họ thánh nữ đã đối độc điện 3 tầng độc dược hiểu biết đại khái, loại này tốc độ cùng hấp thu năng lực, quả thực nghịch thiên có hay không. Chúng đệ tử Kinh Hải, tên kia phụ trách trưởng Lao Tâm Hỷ, Một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, lại đem còn thừa vài loại độc dược nhất nhất giới thiệu. Ba tầng độc điện tổng cộng 7749 loại độc dược, Nam Cung Ly thần thức cường đại, trí nhớ siêu nhân, chờ đến trưởng lao giới thiệu xong, nàng cũng đã hấp thu đến không sai biệt lắm, 49 loại độc dược đã tự động ký lục ở đan độc điển thượng, thậm chí đều không cần nàng lại tốn nhiều một phần tâm thần, không thể không cảm thán đan độc điển thần kỳ. Không những như thế, ngay cả phía trước luyện chế quá Tiếp xúc đan dược, cũng tất cả đều biểu hiện ở đàn độc điển đan dược khu kia một lan, chỉ cần ý niệm vừa động, trong đầu liền sẽ tự động hiện lên. Loại này hiện tượng là tự thông thiên tháp ba tầng không gian mở ra về sau mới xuất hiện, có thể thấy được thông thiên tháp không gian càng về sau, càng thần kỳ. Nam Cung Ly không cấm chờ mong, chờ đợi sở hữu không gian mở ra ngày đó. Hôm nay liền đến nơi này mới thôi, này đó độc dược các vì ta chuẩn bị một phần. Mặt khác làm người đưa một đám luyện chế này đó độc dược thảo dược lại đây. Mắt thấy tên kia trưởng lão chưa đã thèm, còn có tiếp tục cho nàng giảng giải đi xuống ý tứ, nam cung ly kịp thời ngăn lại. Tham nhiều nhai không lạ, 49 loại độc dược, cũng đủ nàng trong khoảng thời gian này luyện chế. Ở hiểu biết này đó độc dược dược tính cùng với công hiệu về sau, nam cung ly cơ bản đã có thể chắc chắn chúng nó cùng Ngọc Nhi trên người trùng khổ không có gì quan hệ, nhưng đối nàng mà nói, lại là bổ ích không ít. Ít nhất luyện chế xong này đó độc dược hấp thu luyện hóa chi khí có thể tốt lắm trợ giúp nàng tăng lên thực lực. Thánh nữ thiên tuế chuẩn bị tự mình luyện chế này đó độc dược. Trường lao cả người một cái giật mình, quả thực cho rằng chính mình nghe lầm. Thánh nữ thiên tuế khẩu khí này, có thể hay không quá tự tin điểm, lúc này mới ngày đầu tiên A, mới vừa tiếp xúc liền phải luyện chế, trên đời còn có so nàng càng cấp tiến người sao. Bên cạnh chúng con cháu nhóm nghe được run sợ không thôi. Ánh mắt lặng lẽ đánh giá thánh nữ thiên thuế, nghiêm trọng hoài nghi là thánh nữ quá thiên phú, vẫn là bọn họ quá rất rưởi hiểu biết thấu một phần độc dược, cùng muốn đem một phần độc dược tự hành luyện chế ra tới, này hoàn toàn là hai cái bất đồng khái niệm hảo đi. Có thể nói, mặc dù là đem một loại độc dược sơ thấu, lộng chín, thậm chí ngay cả luyện chế quá trình cũng hiểu biết rõ ràng, mà nhiên chân chính luyện chế lên, đều không phải là dễ dàng như vậy. Tổng hội có như vậy hoặc là như vậy vấn đề, lúc này, xem đến không chỉ là một người luyện chế thiên phú, càng quan trọng là linh hồn khống chế cùng với thực tiễn thao tác. Không thể sao? Nam Cung Ly nhướng mày, hỏi lại trở về, xem hắn dáng vẻ này, thật giống như thấy trời dáng Hồng Vũ dường như, đến nỗi như vậy kinh ngạc sao? Có, có thể, đương nhiên có thể. Tên kia trưởng lão rũ tay lau một phen mồ hôi lạnh. Lại nhiều nói cũng bị Nam Cung Ly kia một bộ kiên định biểu tình cấp đổ đến cái gì đều nói không nên lời. chương 296 sai, ta rõ ràng là tự cấp người hàng hỏa. Mấy ngày kế tiếp, Nam Cung Ly vẫn luôn ngốc tại Thánh Nữ Điện, phân phó người không nỡ đánh nhiễu, sau đó lắc mình tiến vào thông thiên thắp bắt đầu từ 49 loại thảo dược trung thấp nhất cấp bắt đầu luyện chế. Mê hồn hương, một loại mê người độc hương, nghe thấy lúc sau có thể khiến người đánh mất tâm trí. Bị người sở sai phái, quan trọng nhất chính là thành tỉnh qua đi không nhớ rõ phía trước trải qua chuyện gì. Luyện chế mê hồn hương tổng cộng 81 loại thảo dược, tương đối đan dược luyện chế mà nói còn muốn càng phức tạp dườm ra một ít. Nam Cung ly ở trong lòng yên lặng mà hồi ước mấy lần luyện chế mê hồn hương bước đi, ý niệm vừa động, nội diễm thế ra, chính thức bắt đầu luyện chế. Nam Cung ly ở thông thiên thắp một tầng luyện chế độc dược, Nam Cung huyền ngọc nằm ở hai tầng tính chất đặc biệt bị thương. Cung vu thì tại ba tầng đã tỏa hấp thu. Tiểu kim từ nam cung ly trong cơ thể nhảy ra, ngồi sổ một bên nhàm chán mà chơi đùa, thường thường hướng tới chủ nhân nhà mình bên này xem một cái. Nam cung ly dốc lòng luyện chế, sở hữu tâm tư tất cả đều đắm chìm ở đỉnh lò bên trong. Thiên phượng học phủ, áo tím vừa trở về không bao lâu, một bộ màu đen quần áo, khuôn mặt lạnh lùng ta mị, cả người tán ba vương chi khí quỷ vương tìm đi lên, thân thức ở toàn bộ thiên sơn quét một lần. Phục lại nhìn về phía phượng điện thượng áo tím. Bùn vương nữ nhân ở đâu? uy nghiêm, khí phách, kim loại khuynh hướng cảm xúc tiếng nói vang lên, quỷ vương khí thế cũng theo đè ép lại đây. Tìm không thấy tiểu nữ nhân, hắn nội tâm liền an ổn không xuống dưới, mấy ngày nay vẫn luôn như thế, cho nên giờ này khắc này, hắn như thế bức thiết mà muốn nhanh lên nhìn thấy. Ngồi ngay ngắn với phượng điện thượng áo tím sắc mặt hát trầm, khỏe miệng mấy không thể thấy mà cò giật một chút. Cảm tình hắn đều thành hai người bọn họ nhi chạy trần, đầu tiên là đưa nam cung ly tiến đến thiên khuyết cung, còn không có ngồi nhiệt, người nam nhân này lại tới nữa, nói, bình thường dưới tình huống, hắn đường đường quỷ vương ma tôn nữ nhân đi đâu nhi hẳn là không phải tới hỏi hắn đi. Thiên khuyết cung. Vô ngữ quy vô ngữ, đáp án vẫn là muốn nói cho. Dứt lời, quỷ vương tiếp đón cũng không đánh, trực tiếp biến mất đi xa. Đại điện thượng áo tím hơi giật mình. Biểu tình trong nháy mắt lại trở nên cô đơn xuống dưới, nhìn chầm chầm quỷ vương rời đi phương hướng, trong lòng không khỏi hâm mộ cùng đố kỵ. Nếu nam nhân kia cũng giống hắn giống nhau vì người yêu thương ngàn dặm xa xôi truy tìm thật tốt. Nếu một ngày kia, hắn có thể quản chi nhiều xem chính mình liếc mắt một cái, mặc dù là chết, hắn cũng ca nguyện. Chỉ tiếc, người kia cũng không từng đối người động tâm, thậm chí hắn ở hắn trong lòng, vẫn luôn đều chỉ là có thể có có thể không cấp dưới. Không hơn. Ba ngày qua đi, Nam Cung Ly thành công luyện chế ra mê hồn hương. Cảm nhận được kia phân luyện hóa chi khí bị thân thể hấp thu, chuyển hóa vì linh lực, trong cơ thể linh lực lại tăng một phần, khỏe môi không khỏi gợi lên sung sướng độ cung. Rồi rối người, Nam Cung Ly quyết định đi ra ngoài đi dạo, bằng không vẫn luôn ngốc tại thông thiên thắp không gian sẽ làm người ta nghi ngờ. Trong lòng mặc nghiệm một tiếng đi ra ngoài, dây tiếp theo liền xuất hiện ở tẩm cung trong vòng. Mới vừa đứng vững, đống nhiên bên hông căng thẳng, tiếp theo cả người bị một cổ mạnh mẽ kéo qua đi, hung hăng đâm nhập nào đó rộng mở ngạnh lãng ôm ấp. Nam cung ly vừa muốn hô nhỏ, chót mũi quen thuộc lãnh hương làm nàng bình tĩnh xuống dưới, một bàn tay bỏ lên trên nam nhân eo sườn, ở hắn bên hông mềm thịt thượng hung hăng méo một phen. Ly nhi thật nhẫn tâm, bỏ xuống buồn vương không nói, vừa thấy mặt liền méo người. Quỷ vương tử tính liêu nhân tiếng nói tự đỉnh đầu vang lên. Bàn tay to bao quát, đem tiểu nữ nhân thân thể xoa tiến trong lòng ngực, nghe nàng đặc có mùi thơm của cơ thể, cả người thần kinh nháy mắt thả lỏng xuống dưới. Con hảo, không xảy ra chuyện gì, nếu bằng không, hắn thật sẽ phát điên. Nào đó người không dên một tiếng liền đi rồi, không biết xấu hổ ở chỗ này trả đũa. Nam cung ly ngẩng đầu, ánh mắt hung hăng chừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái, ngự khí hàm chứa đoán trách bất mãn. Quỷ vương cứng lại, bị tiểu nữ nhân chừng không những không có không cao hứng, ngược lại có loại phát ra từ nội tâm sung sướng thỏa mãn. Ly Nhi đây là ở hướng bổn vương làm nũng. Tay phải vương khơi mào nữ nhân cảm cảm nhận được đầu ngón tay trơn trượt mềm mại, lòng bàn tay không khỏi nhẹ nhàng cọ sát. Kia một đôi hắc động giống nhau hai mắt càng thêm u ám một phần, nội tâm thoán động xa lạ ngọn lửa, nhìn chăm chăm kêu tiểu diễm mê người môi đỏ, có loại muốn đem chi nuốt vào trong bụng xúc động. Trên thực tế quỷ vương cũng xác thật làm như vậy, hắn từ trước đến nay đều là không bỏ được bạc đái chính mình người. Nam cung ly chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, bức nhân nam tính hơi thở đè ép lại đây, dây tiếp theo diễm diễm môi đỏ liền bị hôn lấy, thanh nhã dễ người hơi thở theo nam nhân môi mỏng chuyển tới. Ôn nhu triền miên, thử. Nam cung ly như trí đám mây, bị nam nhân ôm lấy, trong óc có vô số pháo hoa thịnh phóng, cái loại này ôn nhu cái loại này thật cẩn thận. Làm nàng cảm giác chính mình như là bị phùng ở lòng bàn tay chân bảo. Không thể phủ nhận, như vậy hôn, thực hưởng thụ. Nửa ngày, quỷ vương như cũ duy trì loại này ôn nhu thử, tựa khiêu khích, lại thừa cố ý treo cợt. Nam cung ly hơi bực, một bàn tay bỏ lên trên nam nhân gáy ngọc, đón đi lên, biến bị động là chủ động. Quỷ vương vi lăng, cảm ứng lại đây, lần thứ hai đoạt lại quyền chủ động, kia hôn, che trời lấp đất, như mưa rền gió dữ, manh liệt kịch liệt. Làm nam cung ly hoàn toàn luân hãm Ở kia hỏa giống nhau nhiệt tình chung Thật lâu sau qua đi Quỷ vương khẽ quát một tiếng Chủ động kéo ra chính mình cùng tiểu nữ nhân Chi gian khoảng cách Hô hấp run ruột, ruột, ruột, ruột Mặt trình màu đỏ Trong cơ thể càng có một cổ tà hỏa mãnh liệt lao nhanh Tựa sắp thoát cương giã thú Loại này xa lạ cùng nóng nảy Làm hắn run sợ không thôi Rất khó chịu Nam cung ly chẳng những không lùi Ngược lại không sợ chết mà tới gần vài bước nhìn nam nhân vẻ mặt quẫn dạng trong lòng nhẹ cười khó được a đường đường quỷ vương ma tôn dáng vẻ này nếu là làm người thấy đi chẳng phải là muốn cho người cười chết ly bản tôn xa một chút quỷ vương nhíu mày theo bản năng lùi lại một bước lúc này tiểu nữ nhân cả người đều lộ ra khác lực hấp dẫn phảng phất một cái ngon miệng mỹ vị đặc biệt là cặp kia bị hắn hôn qua trong suốt đỏ tươi hơn hẳn hoa hồng môi đỏ trời biết Hắn có bao nhiêu muốn đem nàng phát gục? Ngươi chán ghét ta. Nam Cung Ly cố ý lộ ra một bộ thương tâm bộ dáng, phản phất bị hắn xa cách cấp đả kích tới rồi. Quỷ vương đau đầu, cái gì cùng cái gì à, hắn khi nào chán ghét quá tiểu nữ nhân, thích đều không kịp. Ngoan, buồn vương không có chán ghét ngươi. Vậy ngươi vì sao không cho ta tới gần? Nam Cung Ly buột miệng tốt ra. Quỷ vương ma tôn buồn bực, hắn có thể nói chính mình muốn ăn nàng sao? Thừa dịp quỷ vương không chú ý, nam cung ly chủ động nhào tới, quỷ vương ma tôn phía sau vừa lúc là giường, này một phát, hai người song song ngã ở trên giường. Người đây là ở đốt lửa. Quỷ vương quá khẽ, thân thể rốt cuộc khắc chế không được, chỉ cảm thấy cả người châm hỏa, cái loại này gần như tan vỡ cảm giác, mẹ nó làm hắn khóc không ra nước mắt. Không bao giờ đi nghĩ nhiều, thân thể vừa lật, đem tiểu nữ nhân đè ở dưới thân. Sai ta rõ ràng là tự cấp ngươi hàng hỏa bị ngăn chặn nam cung ly chớp chớp mắt đáy mắt hiện lên diễn ngược giả hoạt, vung tay lên ngân châm lướt qua ta hỏa diệt hết quỷ vương ghé vào trên giường cả người đều buồn bực ta hỏa bị giết trong lòng lửa giận xoan xoạt liệu châm nhìn trầm trầm tiểu nữ nhân ánh mắt hận không thể đương trường ăn nàng nam cung ly còn khó chịu sao muốn hay không ta lại cho ngươi chát một châm không thu tiền nam cung ly lún đồng tiền như hoa Làm lơ hắn lửa giận, cố ý ở trước mặt hắn cơ cơ kia cái linh châm. Tiểu dạng, linh châm nơi tay, an toàn ta có, xem hắn còn dám đối nàng khởi bài tâm tư. Quỷ vương hoàn toàn bị nàng đánh bại, dứt khoát đứng dậy, lại cùng nàng nét mực đi xuống, phòng trừng chính mình chỉ biết bị đả kích đến thảm hại hơn. Có như vậy một cái cổ linh tinh quái, đa dạng chồng chất tiểu nữ nhân, hắn tỏ vẻ áp lực sơn đại, đánh không được, mắng không được còn cần thiết thừa nhận nàng ngẫu nhiên tiểu trừng phạt, nam nhân quả nhiên là số khổ sinh vật. Như thế nào, thật sinh khí. Thấy nam nhân không để ý tới nàng, nam cung ly để sát vào, linh động sáng ngời mắt to chớp chớp, nghĩ thầm sẽ không nhỏ mọn như vậy đi. Hắn đều đối nàng có ý tưởng không an phận, còn không cho phép nàng tự vệ a nếu là người nam nhân này thật như vậy kéo kiệt, nàng thề về sao đều không để ý tới hắn. Về sau không được đối bổn vương sử chiêu này. Quỷ vương khó được vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn nhà mình tiểu nữ nhân, huy hiếp nói, nói ra đi, nhiều có tổn hại hắn quỷ vương huy phong a, Mà hắn quỷ vương ma tôn từ trước đến nay thừa hành đầu những đoạn, huyết nhưng lưu, huy vũ không thể khuất, tôn nghiêm càng không thể tổn hại, cũng chỉ có tiểu nữ nhân mới có thể ở trước mặt hắn không kiêng nể gì, lặp đi lặp lại nhiều lần mà đánh vỡ hắn cấm kỵ. Hào đi, nói nhiều như vậy, kỳ thật chỉ là không nghĩ bị tiểu nữ nhân xem thường thôi. Như vậy đâu. Nam cung ly trực tiếp bỏ qua nam nhân lời nói, túi người, ở nam nhân trên môi hôn một chút, cái này tổng vừa lòng đi, nói cho người, tái sinh khí, buồn tiểu thư không hầu hạ, ai tìm ai tìm ai đi. Kết quả là, nào đó nam nhân còn ở tiêu hóa tiểu nữ nhân thân ở chính mình giữa môi ngọt ngào, kết quả nam cung ly quyết đoán bỏ xuống một câu càng cụ huy hiếp khí phách nói, xoay người liền ra tầm cung. Ở thông thiên tháp ngây người lâu như vậy, Là thời điểm ra tới hoạt động hoạt động, đúng rồi, tìm chăm giảm tô đi, giống như lần trước hắn còn nói bí tàng một quyển độc điển tới, thế nào cũng muốn nghĩ cách đem kia buồn độc điển lấy lại đây nhìn xem. Đi chỗ nào. Quỷ vương thân hình một lượt, theo sát tiểu nữ nhân bên cạnh người. Tìm chăm giảm tô. Nam cung ly đúng sự thật thẳng thán, dù sao hắn đợi lát nữa cũng sẽ nhìn đến. Mấy ngày này ngươi đều là cùng hắn ở bên nhau. Quỷ vương nhúng mày ngữ khí hàm chứa một kia nguy hiểm. Đây là ở Gen. Đáng tiếc đã đoán sai, ta mấy ngày này liền tẩm cung đều chưa từng ra. Quỷ vương sắc mặt mới vừa có điểm chuyển biến tốt đẹp, kết quả Nam cung ly một câu lần thứ hai đem hắn trói bao, vẫn luôn ngốc tại thông thiên tháp, cung vu ngươi biết đến. Không đề cập tới cung vu con hảo, nhắc tới cung vu, quỷ vương nháy mắt có loại nguy cơ cảm. Nhiều như vậy tiếp cận ly nhi giống được sinh vật chung, chỉ có cái kia cung vu thực lực mạnh nhất. Cũng nhất cụ khiêu chiến lược. Ly nhi cái kia thần bí không gian vẫn luôn là hắn trong lòng kiên kỵ. Chỉ cần tưởng tượng đến nam nhân kia thường xuyên cùng tiểu nữ nhân ở hắn không thân biết không gian ở chung. Hơn nữa vẫn là cái loại này thời gian dài ở chung. Tâm tình tức khắc trở nên bực bội vô cùng. Có loại muốn ngược người xúc động. Tốt nhất là nam nhân kia ra tới. Cùng hắn đánh một trận. Nhàm chán. Xem nam nhân quả nhiên vẻ mặt ghen tuông Nam cung ly biểu môi. Đầu đi một cái vô ngữ biểu tình đi vào trămằm tô tầm cung lại thấy hắn lười biếng mà rửa vào giường nệm thượng bên cạnh bãi một bộ bàn cờ nhìn dáng vẻ là tự tiêu khiển cùng chính mình rơi xuống chơi Nam cung ly trong lòng không khỏi phun tào như vậy nhiều có ý nghĩa sự nhưng làm cố tình người nam nhân này lựa chọn như vậy nhàm chán đồ vật tống cổ thời gian thiệt tình đủ rồi chương 297 Hương Thuận cả đời lẫn nhau duy nhất nghe được tiếng bước chân trăm giảmm tô ánh mắt tùy ý đảo qua, Thấy là nam cung ly, gợi cảm mê người môi mỏng gợi lên nhật nhạt độ cung, lại vừa thấy, dư quang quét cập theo ở phía sau quỷ vương, cả người tức khắc không bình tĩnh, nghiêm trang mà ngồi dậy. Hắn như thế nào ở chỗ này? Đây chính là hắn thiên khuyết cung A, người nam nhân này tùy tiện hoảng, thật sự được chứ. Hắn chính là một chút đều không chào đón hắn tới. Ngậy, vấn đề này, ngươi vẫn là chính mình hỏi hắn hảo. Nam cung ly thân thể nhoáng lên. Đem quỷ vương hoàn toàn bại lộ ở trăm giảm tô trước mặt. Ngồi ở trên giường trăm giảm tô khỏe miệng chịu chịu, lựa chọn trầm mặc. Làm hắn đi hỏi cái này nam nhân, còn không bằng lầm bầm lầu bầu tới dứt khoát. Tấm tắc, ngươi cũng là đủ nhàm chán, tốt như vậy thời tiết, liên hoa ở tẩm cung chính mình cùng chính mình chơi cờ, quả thực lãng phí thời gian, bóp chết sinh mệnh nam cung ly thật sự xem bất quá đi, thật muốn ngàn dặm truyền âm làm áo tím lại đây. Có người bồi chơi cờ. Tổng so một người tự tiêu khiển tới cường. Nhà ta Nam Cung lại đây sẽ không liền vì giáo hấn buồn cung đi. chăm rằm tôi nhướng mày, vùng trong tay quân cờ, bưng lên đặt một bên thủy tinh ly, nhẹ nhấp một ngụm rượu nho trên mặt lộ ra say mê chi sắc. Cái gì lãng phí thời gian, bóp chết sinh mệnh, hắn rõ ràng ở hưởng thụ nhân sinh hảo đi. Nhưng thật ra hai người bọn họ nhi, không có việc gì hạt nhảy cái gì, Nam Cung tới hắn tẩm cung lắc lư cũng liền thôi, mang lên Nam Nhân kia. Nháy mắt tưởng nói một câu có xa lắm không đi bao xa. Lần trước ngươi không phải nói chân quý một quyển độc điển sao? Tưởng cùng ngươi mượn mượn xem. Nam cung ly đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng ra bản thân mục đích. Dù sao hết thể cùng độc thuật có quan hệ đồ vật, nàng đều cảm thấy hứng thú. Trăm rằm tô mặt đen, có thể không cần như vậy không lấy hắn đương người ngoài sao? đều nói là chân quý, nàng thật sự hiểu chân quý ý tứ sao? Sẽ không thật buồn xin đi, đường đường cung chủ điện hạ. Nhỏ mọn như vậy không thể nào nói nổi a trăm giảm tô khỏe miệng tiếp tục chịu chịu Bùn xỉn cùng thân chí cung chủ chi vị có tất nhiên liên hệ sao Không đúng, này căn bản là cùng bùn xỉn quải không căn câu hào đi Ai nói không mượn liền nhất định là bùn xỉn tới Cấp, vẫn là không cho Quỷ vương ma tôn nhìn không được Không thể gặp tiểu nữ nhân cùng nam nhân khác nói tốt Ánh mắt sắc bén lên, nhìn chầm chầm chăm giảm tô Bước nhân uy áp tùy theo để ép qua đi Trăm giảm tô bưng thủy tinh ly tay run lên, cả người đều không tốt, táo bạo đến muốn bạo thô khẩu. Này rốt cuộc là tới mượn đồ vật vẫn là tới đánh cướp. Cầm đi đi, đừng lộng hỏng rồi, buồn cung ngày thường đều không bỏ được lấy ra tới xem. Khuất với mô quỷ vương ma tôn dâm uy, trăm giảm tô khóc không ra nước mắt, lấy ra chân quý độc điển, giao cho nam cung ly trên tay. Nam cung ly nhìn trong tay đã phá đến không thể lại phá, chữ viết đều bắt đầu mơ hồ không rõ. Thậm chí mặt trên tàn lưu rất nhiều khả nghi dấu vết độc điện, thân thể ở vào nửa cứng đờ trạng thái, ánh mắt hoài nghi mà nhìn qua đi. Tiểu tử này, không đùa nàng đi, này thật là hắn chân chi chân quý, cẩn thận chân quý độc điện. Vì mau nàng có loại bị hố tiết ấu, cỡ nào đau lính ngộ Nghe nói ngươi bắt đầu luyện chế độc điện ba tầng độc dược, ba tháng sau nãi thiên khuyết cung mỗi năm một lần đấu kỹ buổi lễ long trọng, thân là thánh nữ, đừng quên đến lúc đó đi lên dâng lên một tay chăm giảm tô ở phía sau hảo tâm mà nhắc nhở một câu. Đấu kỹ buổi lễ long trọng gì đó từ trước đến nay đều là bọn họ thiên khuyết cung truyền thống. Xưa nay lấy luyện chế hoa hòe lệ loẹt độc dược là chủ, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, có người luyện chế độc dược, tự nhiên có người khiêu chiến hóa giải độc dược. Tóm lại, chân chính lợi hại bá đạo độc dược sẽ thu nạp nhập sách, trở thành độc trong điện một loại. Thiên khuyết cung, từ trên xuống dưới tất cả mọi người ở vì cái này mục tiêu phân đấu nếu một ngày kia chính mình luyện chế độc dược có thể xuất hiện ở độc điện cả đời này cũng coi như là viên mãn đến lúc đó xem tâm tình nam cung ly nhún nhún vai ném xuống một câu liền cùng quỷ vương ra chăm giảm tô tầm cung ngươi tới nơi này chính là vì tìm kiếm trí độc chi vật quỷ vương nhìn chăm chăm tiểu nữ nhân đẹp may kiếm hơi hợp lại trong lòng có một kia không tán đồng nếu là muốn trí độc chi vật Chỉ cần nàng nói một tiếng, hắn sẽ tự sai người tiến đến mang tới. Thế giới to lớn, chỉ cần là đại lục này có được, bất cứ thứ gì, hắn đều sẽ nghĩ cách vì nàng làm được. Hắn tiểu nữ nhân, không cần tự thân xuất mã. Phía trước là, bất quá hiện tại chỉ là nguyên nhân trí nhất. Nam cung ly lắc đầu, luyện hóa này đó độc dược nhưng trợ ta tăng lên tu vi. Quỷ vương hiểu rõ, khó trách hắn cảm thấy tiểu nữ nhân tiến dai cùng thường nhân so sánh với có chút cổ quái. Luyện đan cũng có thể trợ ngươi tiến dai. Nam cung ly gật gật đầu, ánh mắt sáng lấp lánh mà nhìn nam nhân, đường đường quỷ vương ma tôn, quả nhiên không phải thổi, nàng nói một, hắn là có thể nghĩ đến nhị. Ngọc nhi hiện giờ thế nào? Nghĩ đến tiểu gia hỏa vì cứu Nam cung ly mà thân trung cổ độc, quỷ vương lần đầu tiên phát ra từ nội tâm quan tâm, trong lòng đối tiểu gia hỏa nhiều một phần thương tiếp cùng cảm kích. Nếu không phải hắn, hiện tại chịu khổ chính là ly nhi. Vẫn là bộ dáng cũ, như cũ mỗi ngày đều chịu cổ độc tra tấn. Nhắc tới tiểu huyền ngọc, Nam Cung Ly tâm tình tức khắc trở nên hạ xuống. Đều do buồn vương, nếu là lúc ấy ở bên cạnh ngươi, cũng không đến mức. Không, này không trách ngươi. Nam Cung Ly kịp thời đánh gãy. Nếu nói quay ai, trừ bỏ chính mình, không còn ai khác. Lần đó sự, vốn dĩ chính là Nam Cung ngạo tuyết nhằm vào chính mình mà đến, người nam nhân này cường đại nữa cũng không có khả năng thủ chính mình cả đời. Ai cũng không có khả năng là ai vĩnh viễn dựa vào. Ngươi là buồn vương nữ nhân, có ta ở đây, không được bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Tương phản, ai khi dễ nàng, đó là hắn sai, trách hắn không có bảo vệ tốt. Ta có thể làm ngươi nữ nhân, lại không muốn thành ngươi trói buộc, một ngày nào đó, ta nam cung ly, tất cùng ngươi sóng vai nam cung ly bỗng nhiên đứng yên, ánh mắt nên coi nam nhân mặc mắt, thật sâu mà nói. Nàng nam cung ly trước nay đều không cam lòng làm kẻ yếu. Nếu có một ngày, nàng sẽ trưởng thành đến cùng hắn giống nhau độ cao, cùng hắn cùng nhau ngạo thị trời cao, hảo bổn vương chờ ngươi, quỷ vương câu môi. Như vậy tự tin kiên định tiểu nữ nhân đúng là hắn sở ái. Hắn tin này phân dũng khí cùng quyết tâm sớm hay muộn có một ngày, hắn ly nhi cũng sẽ trưởng thành đến cùng hắn giống nhau độ cao, thậm chí càng sâu. Tại đây phía trước. Hắn sẽ hộ này tả hữu, ai cũng đừng nghĩ khi dễ. Trở lại thánh nữ điện, ứng quỷ vương yêu cầu, từ thông thiên tháp nội đem tiểu huyền Ngọc phóng ra. Quỷ vương một bàn tay đáp thượng tiểu gia hỏa giữa chán, thân thức tùy theo dò xét đi vào, cảm nhận được tiểu gia hỏa trong cơ thể đông thoán tây thoán, cũng không có thật thể cổ trùng, thật sâu mà thở dài một hơi. Nếu là không nghĩ Ngọc Nhi tiếp tục thống khổ dây vo. Bổn vương nhưng thật ra có thể đem trong thân thể hắn cổ trùng liên quan thân thể cùng phong ấn, cứ như vậy, cũng liền hạ thấp trùng cổ chi độc ở trong thân thể hắn tiếp tục sinh sản, có thể cho ngươi có cũng đủ thời gian tìm kiếm giải độc phương pháp. Phong ấn, như vậy đối Ngọc Nhi sẽ có ảnh hưởng sao? Nam Cung Ly ngẩn ra, nhi tiểu gia hỏa mỗi ngày thống khổ dày vò bộ dáng, nàng cũng đồng dạng không dễ chịu. Đối hắn thân thể không có gì ảnh hưởng, phong ấn lúc sau. Hắn cả người sẽ lâm vào ngủ say, thân thể sở hữu cơ năng cũng sẽ tạm dừng, tựa như thời gian đình chỉ giống nhau. Nam Cung Ly trong lòng đại hỉ, nói như vậy, xem như đem thương tổn giảm thấp đến nhỏ nhất. Tiểu gia hỏa lúc trước liên tiếp mà tu luyện, liền nghỉ ngơi đều cực kỳ bùng xịn, đối đãi chính mình hà khắc đến cực điểm, trong khoảng thời gian này, coi như làm đền bù hắn phía trước huyết thiếu giấc ngủ đi. Thị phu, Ngọc Nhi nguyện ý phong ấn. Bị trong cơ thể phệ cắn chi đau bừng tỉnh Nam Cung huyền ngọc trùng hợp nghe được quỷ vương câu nói kia, chủ động yêu cầu bị phong ấn. Như vậy gần nhất, nhị tỷ là có thể càng thêm chuyên tâm tu luyện, tuy rằng vẫn luôn ngủ sẽ thực nhảm chán, nhưng ít ra hắn tạm thời không phải là nhị tỷ trói buộc, mặc dù một ngủ không tỉnh, cũng tốt hơn hiện tại mỗi ngày cha tấn thống khổ còn muốn làm bộ một chút đều không đau bộ dáng Hắn kỳ thật, rất đau rất đau, đau đến rất nhiều lần muốn chết cho xong việc. Ngăn. Hảo hảo ngủ một giấc, chờ tỉnh lại, hết thể đều hảo. Quỷ vương tay phải vương, phủ lên Nam Cung huyền ngọc đôi mắt, ôn nu mê hoặc tiếng nói lộ ra, tinh thuần năng lượng theo Nam Cung huyền ngọc đôi mắt quần cuộn không ngừng mà thấu nhập. Không khí giao động, thực mau, Nam Cung huyền ngọc quanh thân đều bị bao phủ ở một mảnh quang mang chung, chờ đến Quỷ vương thu tay lại, kia nguyên bản thống khổ giữ tận khuôn mặt nhỏ lộ ra an tường ngủ nhan. Nam Cung ly thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối quỷ vương xem như hoàn toàn bội phục thượng, vung tay lên, đem tiểu huyền ngọc một lần nữa bỏ vào tháp nội không gian. Cảm ơn. Nhìn nam nhân, nam cung ly tự đáy lòng mà cảm tạ. Mặc dù hắn cái gì cũng chưa nói, nàng cũng biết loại này phong ấn nhất định sẽ hao tổn hắn không ít tinh nguyên. Người nam nhân này, là chân chính ái nàng vì hắn, không cầu hồi báo. Như vậy nam nhân, đốt đèn lồng cũng khó tìm, nàng nam cung ly dữ dội may mắn. Làm nàng ở chỗ này đụng phải. Đồng đốc, buồn vương nói qua, chúng ta chi gian không cần như thế khách khí, vì ngươi, buồn vương cam nguyện làm bất luận cái gì sự. Hắn tiểu nữ nhân, nhưng bằng một câu, liền tính là bao phủ thiên hạ lại như thế nào. Trong mắt hắn, cái gì cũng không kịp nàng trên mặt một mặt cười. hắn quỷ vương nữ nhân, nên vui vui vẻ vẻ, vô ưu vô lự. Nam cung ly trong lòng ấm áp, cả người nháy mắt bị cảm động đến nói không ra lời. Đúng vậy, nàng vẫn luôn đều biết đến không phải sao. Từ mới gặp người nam nhân này, đến bây giờ, một lần lại một lần cứu chính mình với nước lửa, nhìn như bá đạo, kỳ thật ôn nhu, người ngoài trước mặt lênh khốc vô tình, huyết tinh tàn nhẫn, động một chút giết chóc, ở nàng trước mặt, chỉ còn sủng nịch giữ gìn, khắp thiên hạ rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai so với hắn càng thêm sủng chính mình nam nhân. Từ giờ trở đi, ta nam cung ly, chỉ thuộc về ngươi quỷ vương nghị thông suốt này hết thảy. Nam cung ly tâm hoàn toàn yên ổn xuống dưới, liền giống như người nam nhân này trong mắt trước nay đều chỉ có nàng một người giống nhau, nàng trong lòng, trừ bỏ hán, rốt cuộc dung không dưới người thứ hai. Một khi đã như vậy, hứa hẹn lẫn nhau, tương thuận cả đời, tựa hồ cũng không có như vậy khó có thể mở miệng. Nàng nam cung ly nam nhân, chú định chỉ có thể là nàng một người, một khi nàng đánh thượng ấn ký, ai cũng không được nhớ thương, từ nay về sau, nàng đó là quỷ vương phu nhân. Cúi người, ở nam nhân cái chán in lại một nụ hôn, từ hôm nay trở đi, ngươi là ta nam cung ly một người. Hảo, buồn vương là ly nhi một người. Quỷ vương ma tôn bị nam cung ly như thế bá đạo trực tiếp tuyên bố cấp sung sướng tới rồi, hắn tiểu nữ nhân, luôn là như vậy lệnh người ngoài y muốn như vậy không giống người thường. Hắn là ly nhi, liền giống như ly nhi là của hắn, bọn họ, là lẫn nhau duy nhất, vĩnh viễn duy nhất, ai cũng không thể chen chân. Chương 298 không mang theo ngươi như vậy hố chính mình. Ngươi là nói, ngươi giết đông thịnh đế chủ. Nam cung ly cả kinh, hoàn toàn bị nam nhân trong miệng tuân ra tin tức cấp chấn tới rồi, cho nên nói, hắn biến mất mấy ngày này, kỳ thật là vì nàng báo thù đi. Giám can đảm mấy lần tới phạm nam cung phủ, hắn, vốn là đáng chết. Quỷ vương nói được phong đạm vân kinh, không hề có đem đông thịnh đế chủ thánh mạng đặt ở trong mắt. Một cái có thể vì hoàng thất tư nhân ân đoán mà quy mô phái binh, tấn công chính mình giành nghĩa thành chỉ, như vậy đế quân, không cần cũng thế. Bực này ngu ngốc người, mặc dù hắn không giết, sớm hay muộn có một ngày cũng sẽ đi hướng diệt vong, mà hắn quỷ vương, chẳng qua là đem này hết thể trước tiên thôi. Ai làm kia láo cẩu khi dễ hắn nữ nhân, không có đem toàn bộ đông thịnh đế cung ném đi đã là thực nghệ tình. Nam cung ly thật sâu mà hít một hơi, ánh mắt nhìn chầm chầm nam nhân. Thấy hắn vẻ mặt lạnh lùng quân ngạo, trừ bỏ cảm động, như cũng là cảm động. Nàng phi lương thiện, cho nên, cũng không sẽ vì đông thịnh đế quân chết mà có chút ấy náy tự trách, tương phản, nàng cảm thấy phi thường sảng, trong lòng nói không nên lời vui sướng, nàng trong xương cốt kỳ thật là cái có thủ tất báo người. Đông thịnh đế quân liên tiếp phái binh tấn công đông khải, dục diệt nam cung phủ, nếu không phải bên người nam nhân, chỉ sợ bọn họ toàn bộ nam cung phủ sớm đã hóa thành hủy diệt. Cho nên, vì cái gì muốn đồng tình đâu, người như vậy, chết chưa hết tội. Tốt nhất không cần lại có cái khác hành động, nếu không, bổ tiểu thư không ngại một phen lửa đốt toàn bộ Đông Thịnh Đế cung. Nghĩ đến bởi vì thủy thiên thiên quan hệ, Đông Thịnh Đế quân đối Đông Khải, đối Nam cung phủ ức hiếp, Nam cung Ly đáy mắt tám mang di động, hàm chứa một tia sắc bén. Yên tâm, bọn họ nếu dám lại khi dễ Nam cung phủ, bổn vương cái thứ nhất không tha cho. Quỷ vương ngữ khí chắc chắn Liệu định Đông Thịnh những người đó không dám tái phạm Nam Cung Phủ? Nếu là dám can đảm tái phạm, Đông Thịnh lao cẩu đó là bọn họ kết cục. Đói bụng, cùng ta cùng nhau ăn một chút gì? Cảm giác được bụng truyền đến đói khắc cảm, Nam Cung Ly chủ động mời. Ly Nhi là muốn đích thân xuống bếp. Quỷ vương nhướng mày, nghĩ đến tiểu nữ nhân làm một tay hảo đồ ăn, đốn giác chính mình cũng đói bụng. Bụng tiểu thư hiện tại chính là đường đường thánh nữ. Tuy rằng tâm tình không tồi. Chính là cũng đến xem hoàn cảnh sao, nàng nhưng không nghĩ dọa đến những cái đó canh dự ở thánh nữ ngoài điện tỷ nữ hộ vệ. Được rồi, về sau có cơ hội lại cho người làm. Thấy nam nhân trong mắt rõ ràng thất vọng, nam cung ly bổ thượng một câu, đối diện quỷ vương khỏe môi hạ kéo độ cung nháy mắt biến thành dơ lên, hát động hai tròng mắt lập lòe khiếp người quang mang ý cười, tâm tình rất tốt. Tiểu vương ra còn sẽ ra tới sao? Nam cung ly vừa ăn, vừa nghĩ tới rồi tiểu vương ra. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn là quỷ vương ngồi tại bên người, thật dài thời gian không có nhìn thấy hắn một khắc mặt, từ đồ tiểu vương ra. Quỷ vương nằm chiếc đũa tay cứng lại, thần sắc đống nhiên tối sầm xuống dưới, miễn bản cái kia phê vật. Hắn bản tôn đều ngồi ở chỗ này, hảo hảo để cái kia phế vật làm gì. Dù sao ở trong lòng hắn, vĩnh viễn đều không thể thừa nhận cái kia phế vật tồn tại, hắn quỷ kiệt, từ trước đến nay đều là cường đại. Nam Cung Ly Vô Ngữ Cái gì phế vật không phế vật, nếu không phải biết hắn cùng tiểu vương ra vốn chính là một người, thật cho rằng bọn họ chi rằng có cái gì thâm cựu đại hận Người thuyết minh minh chính là cùng cá nhân, vì sao cứ như vậy dung không dưới đối phương đâu. Người chính là hắn, hắn chính là người, mặc kệ là cái nào, ta đều thích, các ngươi đồng dạng đều là phu quân của ta. Làm lơ quỷ vương cả người phong thích khí phách uy áp Nam Cung Ly nhìn chầm chầm hắn, nói ra chính mình nội tâm ý tưởng. Nguyên nhân chính là vì nàng biết trước mắt quỷ vương cùng tiểu vương ra là cùng cá nhân, nàng mới có thể tiếp thu hắn, nếu không, cả đời này đều chỉ nhận định tiểu vương ra một người. Trên chỗ ngồi quỷ vương chấn động, có loại linh hồn bị thật sâu và chạm cảm giác. Hắn cùng cái kia phế vật, ly nhi đều thích sao. Chính là sâu trong nội tâm, thật sự không nghĩ tiếp thu cái kia phế vật tồn tại đâu, nếu khả năng, hắn thậm chí vĩnh viễn đều không nghĩ lại làm cái kia phế vật xuất hiện. Hắn chính là ngươi, ngươi chính là hắn, mặc kệ ngươi như thế nào bài xích, như thế nào không nghĩ tiếp thu, nhưng kỳ thật, các ngươi chính là cùng cá nhân, đây là vĩnh viễn đều thay đổi không được sự thật, một khi đã như vậy, vì sao không thử tiếp thu đâu. Nam cung ly nỉ non, mặc kệ hắn là quỷ vương cũng hảo, tư đồ tiểu vương ra cũng thế, trong lòng nàng, đều là trượng phu của nàng. Loại này song trọng tính cách, từ căn bản thượng giảng, chỉ là một cái tâm lý tắc dụng chủ yếu còn ở chỗ bọn họ sâu trong nội tâm lẫn nhau bài xích, chỉ cần cởi bỏ trong lòng ngật đáp liền hảo. Quỷ Vương ánh mắt mị lên, đối với Nam Cung Ly nói, khó được không có lập tức phản bác, ngược lại bắt đầu suy nghĩ sâu xa lên. Hắn cùng cái kia phế vật, thật sự có thể lẫn nhau thỏa hiệp sao? Nếu biến thành cái kia phế vật, hắn còn lấy cái gì đi bảo hộ Ly Nhi? Hắn cả đời này truy tìm cường giả chi lộ, chẳng phải là muốn nửa đường chém eo. Vô luận như thế nào, Bồn vương đều sẽ không trở thành cái kia phế vật. Suy nghĩ một lát, quỷ vương quyết đoán mà lắc đầu, chỉ cần tưởng tượng đến chính mình từ đây trở thành phế vật, hắn liền một trận ác hàn cũng không tiếp thu được. Hắn đường đường quỷ vương ma tôn, sao cam vì bình phạm hạng người. Vậy ngươi làm hắn ra tới, ta tưởng hắn. Nam cung ly chán nản, đơn giản nổi giận nói. So với quỷ vương bá đạo cường thế, tiểu vương ra ôn nhu nhiều, càng sẽ đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì nàng suy nghĩ. Trước nay đều sẽ không miễn cưỡng chính mình làm không thích sự. Có bản lĩnh làm chính hắn ra tới. Quỷ vương khỏe môi nguéo một cái, đây là thực lực cách xa khác nhau, cái kia phế vật, muốn ra tới, lại chờ mấy năm đi, không, hắn sẽ không cho hắn lại lần nữa xuất hiện cơ hội. Không mang theo ngươi như vậy hố chính mình. Quỷ vương chỉ cười không nói, ánh mắt ôn nhu sùng địch, nhìn trước mắt tiểu nữ nhân, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Đồng nhiên, trên chỗ ngồi quỷ kiệt run lên, Một bàn tay theo bản năng che lại ngực, hít thở không thông, buồn đau, cái chán mồ hôi lạnh toát ra, cả khuôn mặt nháy mắt trắng bệnh không ít. Làm sao vậy? Nam cung ly lo lắng hỏi, thấy hắn vẻ mặt thống khổ, trên mặt không khỏi phủ lên ưu sắc, vẫn là lần đầu nhìn đến hắn dáng vẻ này. ngoan, buồn vương không có việc gì, hảo hảo chiếu cô chính mình, quá đoạn thời gian buồn vương lại đến xem ngươi. Quỷ vương lắc đầu, kia cổ đau từng cơn dần dần tiêu giảm. Nhưng mà quỷ vương sắc mặt lại không có bởi vậy mà chuyển biến tốt đẹp, ngược lại vẻ mặt hắt trầm túc mụ, đáy mắt phủ Nam Cung Ly xem không hiểu cảm xúc. Dứt lời, không khí run lên, quỷ vương trực tiếp tự trước mặt biến mất. Nam Cung Ly nhìn hắn đi xa phương hướng, khuôn mặt u sầu đầy mặt. Vẫn luôn thói quen hắn cường đại ngạo nghễ, thói quen hắn luôn là lấy cao cao tại thượng, không gì làm không được tư thái xuất hiện ở chính mình trước mặt, lại đã quên, hắn cũng là cá nhân, cũng sẽ thương cũng sẽ đau, mặc dù lại lợi hại, cũng vẫn là sẽ có khó lòng giải quyết sự tình. Hắn vừa mới bộ dáng kia, đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Tưởng cập này, Nam Cung Ly không khỏi buồn bực, không thích nam nhân đem nàng bài trừ bên ngoài, có việc chính mình kiêng. Nếu nói tốt lẫn nhau có được, lại đại nan đề, không cũng nên lẫn nhau cùng chung, lẫn nhau gánh vác sao. Khoảng cách quỷ vương rời đi đã non nửa tháng, mấy ngày này, Nam Cung Ly không còn rảnh rỗi liền sẽ không tự chủ được mà nghĩ đến Quỷ Vương, không biết hắn rốt cuộc gặp chuyện gì, càng không biết hắn hiện giờ thế nào. Bên này Nam Cung Ly đem chính mình nốt ở Thánh Nữ Điện, Đại Môn không ra, Nhị Môn không lại, không phải qua ở Tầm Cung, chính là lắc mình tiến vào Thông Thiên Tháp tu luyện. Bên kia Thiên Khuyết Cung Thánh Nữ hầu hạ tuyển chọn chính tiến hành đến hừng hực khí thế, mà làm nhân vật chính Nam Cung Ly lại không biết gì. Thế nào nàng còn không có phản ứng? Trăm giảm tô lười biếng mà nghiêng nằm ở giường nệm thượng, ánh mắt lưu chuyển, khiếp mắt nhìn phía dưới người. Hồi cung chủ, thánh nữ thiên tuế cũng không biết chuyện này. Người tới đơn đầu gối chấm đất, cung kính mà trả lời, đối với thánh nữ điện hạ hai nhị không nghe thấy trong cung sự biểu hiện thực sự đã kích tới rồi. Hiện tại toàn bộ thiên khuyết cung thiếu niên con cháu chính là vì nàng liền kém điên khùng phát điên. Ha ha, đi xuống đi. Trăm giảm tô xua xua tay, cười đến vẻ mặt tà mị yêu nghiệt không cấm chờ mong đem người đưa đến nàng tẩm cung khi kêu nha đầu phản ứng. Lúc này thiên khuyết cung, chỉnh thể đều sôi trào. Chúng thiếu niên con cháu nhóm nóng bỏng kích động, một đám dốc hết sức lực, chỉ vì có thể trở thành thánh nữ hầu hạ chi tuyển. Trời biết, thánh nữ đại điển thượng kinh hồng thoáng nhìn, thánh nữ phong tư nhăn dung, đã thật sâu mà giấu vết ở bọn họ chỗ sâu trong óc, trở thành bọn họ trong lòng nhất thường nhớ tới hình ảnh. Như vậy tuyệt diễm kinh người, Phong tư tuyệt đại thánh nữ thiên thuế, nếu là có thể bạn này tả hữu, liền tính cái gì cũng không làm, cũng là đăng giá. Nam cung ly vẫy lui mọi người, ở phòng thiết hạ một đạo kết giới, lắc mình tiến vào thông thiên tháp. Trong khoảng thời gian này, luyện độc chi thuật lược có chút thành tiểu, 49 loại độc dược, đã có thể thành công luyện chế 10 loại. Loại này tốc độ cùng kinh người lĩnh hội năng lực, nói ra đi, tuyệt đối sẽ khiến cho toàn bộ thiên khuyết cung hoành động cùng coi trọng. tương đối ứng, Nam cung ly trong cơ thể linh lực cũng tăng không ít. Luyện có điều thành, mỗi ngày đều có thu hoạch, làm nam cung ly càng thêm nghiêm túc, cả ngày đều ở vào tiêm máu gà trạng thái. Đêm đã luyện chế tốt 10 loại độc dược đơn độc đặt một bên, nam cung ly bắt đầu luyện chế đệ thập nhất loại độc dược. Luyện đan cùng chế độc các có bất đồng, luyện đan càng khảo nghiệm một người linh hồn không chế cùng hỏa hậu không chế, mà chế độc tắc càng khảo nghiệm một người cẩn thận cập kiên nhẫn. Mặc kệ nào giống nhau. Đều đồng dạng là Nam Cung Ly nhiệt tình yêu thương, luyện đan chế độc hai người chiếu cố, nhưng lẫn nhau lấy thừa bụ thiếu, lẫn nhau có tăng. Ý niệm vừa động, linh hồn chi lực tế ra, nội diễm nháy mắt bỏ đẩy toàn bộ đỉnh lò. Nam Cung Ly đem độc thảo ném nhập đan lô trong vòng, quanh thân tế ra năng lượng cháo, tự động đem kia phân độc khí ngăn cách. Bên cạnh Cung Vu nhìn thoáng qua, đơn giản người nhẹ nhàng đến lầu ba đà tọa Ta thắng! Thiên khuyết cung lôi đài tái! Thiếu niên một bộ thanh bảo, tay cầm trường kiếm, mũi kiếm thẳng để đối phương vết hầu, câu môi, trên mặt chán thắng lợi thực hiện được cười. Không công bằng, chúng ta rõ ràng so chính là độc, ngươi sao lại có thể dùng kiếm. Đối diện thiếu niên vẻ mặt buồn bực không cam lòng, tức giận mà quát. Dưới lôi đài phương càng là thổn thức không thôi, mọi người nghị luận sôi nổi, các có ý kiến. Binh bất tiếm trá, mặc kệ xử cái chiêu gì, chỉ cần có thể thắng ngươi có thể. Thanh bảo thiếu niên cười lạnh, không để bụng, ai nói thi đấu liền nhất định phải sử độc, không để độc hắn cũng làm theo thắng hắn. Hừ, cao hứng cái gì, bất quá là đi cho người ta đương hạ nhân, có cái gì hảo khoe khoang. Thi đấu thất bại thiếu niên tức giận mà châm trọc niềm ai, ngoài miệng nói như vậy, trong lòng kỳ thật không căm lòng, tốt như vậy cơ hội khiến cho hắn như vậy bạch bạch bỏ lỡ, liền thiếu chút nữa à, thiếu chút nữa hắn liền có thể đi theo thánh nữ thiên tuế này hữu. Chương 299 Hầu hạ, chính là ngươi bên người người hầu. An không đến quả nho liền nói quả nho toan, chỉ tiếp, ngươi thất bại. Thanh Bảo thiếu niên cười lạnh, chút nào không đem hắn nói đặt ở trong lòng. Chê cười, hắn nếu là không thèm nhỏ dãi thánh nữ hầu hạ, lại như thế nào xuất hiện ở chỗ này, hiện giờ thực lực vô dụng, trái lại trào phúng, loại này tự vả miệng sự, cũng mất công hắn làm được ra tới, quả thực đầu óc bị heo ăn. hư mặc Tử Phong Ngươi đừng quá kiêu ngạo, cho ta chờ. Thiếu niên tức giận đến sắc mặt đỏ lên, vô cùng kiêu ngạo mà bỏ xuống một câu lời nói liền hạ đài. Hôm nay việc này, hắn nhớ kỹ, lần sau tìm được cơ hội, xem hắn không chỉnh chết hắn. Là đêm, nam cung ly tự thông thiên Tháp lóe ra tới, mới từ tẩm cung đi ra, lại thấy thánh nữ điện đứng một người thiếu niên, thanh y đi đai lưng, khuôn mặt tuấn lãng, chỉ là lúc này xuất hiện ở đại điện phía trên, mẹ nó lệnh nàng sinh nghi. Ngươi là ai, không ai nói cho ngươi nơi này không được tùy ý tiến bảo sao. Cảm nhận được kia tiểu tử rừng ở chính mình trên người tầm mắt, Nam Cung Ly mày đẹp nhíu lại, trong lòng xẹt qua không vui, lạnh băng mang theo chất vấn thanh âm vang lên. Thử phong bái kiến Thánh Nữ Thiên Tuế. Thiếu niên bỗng nhiên cả kinh, thu hồi ánh mắt, chạy nhanh cấp Nam Cung Ly hành lễ, trong lòng thầm mắng chính mình thất lễ, chỉ hy vọng Thánh Nữ Thiên Tuế không cần sinh khí liền hảo. Không có gì sự ngươi có thể đi ra ngoài, Không có bổn thánh nữ cho phép, về sau không được tùy ý tiến vào Xua xua tay, đơn giản lười đến tìm tòi nghiên cứu, nam cung ly trực tiếp với lui nói. Đơn đầu gối chấm đất mạc tử phong cả người rung mạnh, đáy mắt hiện lên nôn nóng chi sắc. Thánh nữ thiên thuế, thuộc hạ nãi ngài hầu hạ, từ hôm nay trở đi, hỗ trợ xử lý ngài hết thể sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Thánh nữ thiên Tuế ở đâu, tử phong liền ở đâu. Mạc tử tin đồn từ khẩn thiết, thanh âm mang theo một tia khẩn cầu. E sợ cho bởi vì vừa mới thất lễ mà lệnh thánh nữ thiên tuế đối chính mình lưu lại không tốt ấn tượng, nếu là bởi vì như vậy mà mất đi hầu hạ trước, vậy mệnh lớn. Hầu hạ, nam cung ly nhướng mày, đáy mắt hiện lên hổ nghi chi sắc, nàng như thế nào không biết thân là thánh nữ còn cần hầu hạ trước. Còn có xử lý nàng hết thể sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Nam cung ly hấp tuyến, đây là biến tướng hầu hạ sao? Liên tính muốn cho người tới hầu hạ cũng nhân nên là bên ngoài những cái đó tỷ nữ đến đây đi, làm một thiếu niên tiến vào mấy cái ý tứ. Nam cung ly tức khắc không bình tĩnh, nhìn về phía thiếu niên ánh mắt cũng trở nên không như vậy thân thiện, ta nơi này không cần người hầu hạ, người đi ra ngoài đi. Chê cười, nếu là làm quỷ vương biết được nơi này có nam nhân, kia còn phải. Lấy nam nhân kia thích ăn giấm trình độ, phòng trừng tiểu tử này trực tiếp bị phế bỏ khả năng đều có. Thánh nữ thiên thuế, Thỉnh không cần đuổi tử phong rời đi. Mặc tử phong buông xuống đầu, ngữ khí dầu dĩ, làm người rõ ràng cảm giác được hắn lúc này suy suốt cùng thương tâm. Ta cũng cố ý làm khó dễ ngươi ý tứ, chỉ là thói quen chính mình sự chính mình làm. Nếu là có người tại đây trung gian nhúng tay, bổn thánh nữ sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Tóm lại, nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không đem người nam nhân này lưu lại. Không nói nàng không cần bất luận kẻ nào hầu hạ, mặc dù yêu cầu cũng sẽ không sai xử một người nam nhân. Tử phong canh giữ ở ngoài điện, thánh nữ thiên tuế nếu là có cái gì yêu cầu, tiêu một tiếng có thể. Thấy nam cung ly kiên trì, mặc tử phong trong lòng quay nhanh, lấy lui vì tiến. Ai nhìn cũng không quay đầu lại biến mất với ngoài điện thiếu niên, nam cung ly thiệt tình muốn chửi má nó. Mẹ nó, nàng đồng ý sao, tiểu tử này như vậy tùy hứng kiên trì, thật sự hào sao. Không được, ngày mai tìm chăm dặm tôi đi. Hỏi một chút hắn đến tổn cùng là chuyện như thế nào, trời biết phóng như vậy một người ở nàng ngoài điện thủ có bao nhiêu không tói quen. Khó chịu về khó chịu, nên làm gì vẫn là muốn làm. Nam Cung Ly phân phó tỷ nữ chuẩn bị nước gấm tắm gội, kết quả nào đó thiếu niên một tay dẫn theo một con chứa đầy nước gấm thùng gỗ, đỉnh đạc đi đến. Ngồi ở trước bàn trang điểm Nam Cung Ly sắc mặt hoàn toàn châm đi xuống, đối với như thế không có tự mình hiểu lấy, hoàn toàn tự chủ trương tiểu tử. Một phân một hào đều thích không nổi, tương phản còn có một loại thật sâu bài xích. Buồn tiểu thư nói qua, không có ta cho phép, không được tiến bảo. Nam cung ly ánh mắt âm chắc chắc mà nhìn chầm chầm thiếu niên, trong mắt lệ khí di động, tùy thời đều có khả năng ra tay đã thương người. Đầu năm nay thiếu niên đều giống hắn như vậy không nghe lời sao. Mới vừa dặn dò không được bước vào nơi này một bước, kết quả không quá một hồi liền công khai mà đi đến, à, như vậy không biết tốt xấu. Là ở tìm chết sao Những cái đó tỷ nữ đều nghỉ ngơi Thánh nữ thiên tuế muốn cấp Cho nên tử phong không trải qua đồng ý liền Vì thiên tuế chuẩn bị này đó Thiên tuế nếu là bất mãn Cứ việc trách phạt tử phong đó là Mặc tử phong buông thùng nước Túi đầu, một bộ nhận phạt tư thái Nam cung ly thấy thế nào như thế nào Đều cảm thấy biệt níu Tiểu tử này, không phải tới hầu hạ nàng Mà là cố ý tới ghê tẩm nàng đi Động bất động liền một bộ Ngạnh, túi lầu nhận sai Chủ động yêu cầu trừng phạt tư thái, một chút thân là nam nhân khí khái đều không có. Hảo đi, người khác chủ động vì ngươi làm việc, không cầu tài không cầu lợi, không ràng buộc phụng hiến. Đánh không được lại mắng không được, nàng có thể thế nào đâu. Đi xuống đi, đêm này hai xô nước cũng mang đi ra ngoài. Với lui thiếu niên, nam cung ly thân hình nắng lên, biến mất với thánh nữ trong điện. Nhớ rõ thiên khuyết cung sau núi thượng có một chỗ suối nước nóng chỉ vốn dĩ tắm gội hảo tâm tình bị tiểu tử này nhếu loạn, không bằng trực tiếp đi phao suối nước nóng hảo. Trong bóng đêm thiên khuyết cung yên lặng an tường, có lẽ là bởi vì cung điện cao lớn, chung quanh trống trải mở mang nguyên nhân, toàn bộ cho người ta một loại lạnh như băng cảm giác. Bầu trời minh nguyệt treo cao, thanh lãnh nguyệt huy khuyên sái, đem toàn bộ thiên khuyết cung đều phủ thêm một tầng ngân xa. Nam cung ly tốc độ cực nhanh, một bộ bạch dì hề, ở trong bóng đêm cấp tốc hành xử giống như một mặt quỷ mị. Thực mau, nam cung ly đi vào sau núi suối nước nóng chỗ, cách thật lớn tường đá, bên trong chuyển đến dung chuyển nước gần thanh. Ân, không cần nam cung ly vừa muốn nhấc chân, kết quả vang lên ái mội thanh âm, tức khắc cương ở tại chỗ, nam nhân thô xuyễn, nữ nhân duyên dáng gọi to, càng ngay càng vang, lôi đến nàng vẻ mặt hát tuyến. Mã trứng, ai có thể nói cho nàng tùy tiện ra tới phao cái suối nước nóng cũng có thể gặp được này việc sự. Cả người nháy mắt đều không tốt. Bình ổn một chút, Nam Cung Ly chạy nhanh bước ra rời đi, nàng mới không cần đi nghe cái gì hạn chế cấp đánh nhau thanh âm. Trở lại tầm cung, tiếp tục lắp mình tiến vào thông thiên tháp tu luyện, một đêm qua đi. ngày hôm sau, đồ ăn sáng qua đi, Nam Cung Ly khó được bán ra tầm cung, mặc tử phong theo sát sau đó, bất luận Nam Cung Ly nói như thế nào, hắn chính là không muốn rời đi nàng tầm mắt trong phạm vi, loại này cố chấp kiên trì. Mẹ nó lệnh nàng bực bội, trực tiếp liền chiều trăm dặm tô cung tẩm cung phương vị mà đi. Nàng đảo muốn nhìn một chút kia tiểu tử như thế nào giải thích chuyện này. Quá đáng thương, bị hút hết tinh nguyên, cả người đều chỉ còn lại có da bọc xương. Thật không bố, chuyện này rốt cuộc ai làm, quả thực táng tận thiên lương. Nhìn dáng vẻ hẳn là đêm qua hạ tay. Trải qua đi thông sau núi cùng với trăm dặm tô cung điện giao lộ giao nhau chỗ khi, một đám người vây quanh ở nơi đó. Một đám thổn thức cảm thán, hoặc lấp đầu, hoặc nghĩ mà sợ, đều là vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Nam cung ly năm thức cường đại, rất xa liền nghe thấy bọn họ ở thảo luận ai đã chết. Di, Thánh nữ thiên tuế. Mới vừa đi gần, một người mắt sắc thiếu niên hô nhỏ, chen trúc ở bên nhau thiếu niên các thiếu nữ động tác nhất trí chuyển qua đầu, ánh mắt hướng tới Nam cung ly bên này xem ra. Thánh nữ thiên tuế. Mọi người tập thể hành lễ. Tâm tư nháy mắt từ chết đi nữ tử chuyển rời đến nam cung ly trên người. Thấy nam cung ly như cũ một thân bạch dì dìa giả dạng, khuôn mặt tuyệt sắc, khí chất xuất trần, giơ tay nhấc chân đều lộ ra ưu nhã, thoạt nhìn lệnh người cảnh đẹp ý vui. Không ít thiếu niên ánh mắt trừng thẳng, đáy mắt lập lòe cháy nhiệt, thuộc về cái loại này thuần tuy đối mỹ thưởng thức, ngay cả đều là nữ tử các thiếu nữ cũng một đám xem đến ngây người, trong lòng thẳng than thánh nữ thiên tuế hảo mỹ tuyệt đối là bọn họ gặp qua nhất tuyệt sắc nữ tử. Đều đứng lên đi. Nam cung ly gật gật đầu, hướng tới trong đám người mặt đi đến, sao lại thế này? Lúc này, đám người tự động nhường ra một con đường, thiếu nữ thân hình tức khắc bại lộ ở trước mắt. Lại thấy nàng cả người chấn trụi trên người miễn cương đắp một kiện quần áo, cả người chỉ còn lại có một thân da bọc xương, hốc mắt ham sâu, hai mắt trừng lớn, chết không nhắm mắt. Ở sau núi suối nước nóng phát hiện, Phát hiện thời điểm đã như vậy, nhìn dáng vẻ là bị người hút hết tinh nguyên. Một người thiếu niên chạy nhanh vì Nam Cung Ly giải thích nghi hoặc, giới thiệu thiếu nữ tình huống. Bên cạnh mọi người gật đầu phụ họa, có tùy ý cắm thượng vài câu, đơn giản là về tên này nữ tử thân phận. Suối nước nóng. Nam Cung Ly cứng lại, đêm qua nàng còn đi qua suối nước nóng bên kia a, bất quá lúc ấy. Nam Cung Ly bỗng nhiên đến gần, ở thiếu nữ trước người ngồi sổm xuống dưới. Một bàn tay dò ra, đáp thượng nàng mạch đập Thân thức thuận chi thấu qua đi, kiểm tra thiếu nữ tình huống. Đáng tiếc chính là, trừ bỏ tinh nguyên bị hút hết, tinh huyết trôi đi, nữ nhân này cũng không có bất luận cái gì bị khinh bạc dấu hiệu, chẳng lẽ nữ nhân này cũng không phải đem qua cái kia. Nàng sinh thời có hay không cùng người kết duyên? Nam cung ly phục lại ngẩng đầu, ánh mắt nhìn quét mọi người, hỏi. Loại tình huống này, hoặc là là cùng người kết thù? bị kẻ thù làm hại, hoặc là chính là hành hung người thuần túy chỉ vì tinh nguyên, nếu là người sau, như vậy thiên khuyết cung phiền thoái. Có thể đem tinh nguyên hút đến như thế sạch sẽ, hơn nữa không lưu lại bất luận cái gì manh mối, vừa thấy liền không phải kẻ đầu đường xóa trợ, người như vậy, nếu mục đích là tinh nguyên, như vậy thiên khuyết cung mặt khác bất luận kẻ nào đều có khả năng trở thành tiếp theo cái công kích đối tượng. Không có, tô tình tiểu thư nhân duyên cực hảo, cũng không từng cùng người kết toán, Trong đám người một người thiếu nữ nhược nhược mà trả lời. Nghe ngôn, Nam Cung Ly ánh mắt tối sầm đi xuống, như vậy xem ra, chỉ sợ là người sau. Thánh nữ thiên tuế vài tên trưởng lao đuổi lại đây. Nơi này giao cho các người, ta còn có việc, đi trước một bước. Nam Cung Ly đối với mấy người gật gật đầu, có bọn họ ở, tạm thời không cần chính mình. Đi vào thiên khuyết cung cung điện trên trời điện, toàn bộ đại điện chỉ có trăm rằm tô một người. Lại thấy hắn một bộ lửa đỏ quần áo, dung nhan tuyệt sắc yêu nghiệt, lười biếng mà ngồi ở chủ vị phía trên, nhìn thấy nam cung ly đã đến, chỉ là sốc sốc mí mắt, tiếp tục thưởng thức trong tay quân cờ. Cung chủ điện hạ có thể vì tiểu nữ tử giải thích một chút thánh nữ hầu hạ là có ý tứ gì sao. Thấy hắn không tính toán phản ứng chính mình, nam cung ly hừ lạnh ngữ điệu cất cao một phân, hàm chứa một tia nguy hiểm. Chăm dặm tô đỉnh mày chọn chọn, khoe môi ngậm tà tứ độ cung. Liền biết là tới hỏi cái này. Nhà ta Nam Cung liền hầu hạ ý tứ cũng không biết sao. ân hầu hạ, chính là ngươi bên người người hầu, dù sao chính là tùy ngươi như thế nào sai phái chính là. trong giảm tô cô ý lộ ra một bộ kinh ngạc thái độ, tiếp theo kiên nhẫn mà cho nàng giải thích một phen. chương ba phong vân vận sóng, hòa thủy chiêu thân. Bên người người hầu, cho nên, này hết thể đều là ngươi ăn bài. Nam Cung ly hít mắt, đáy mắt ánh sao lực động Hàng chứa một kia thâm ý Trên chỗ ngồi trăm rằm tô chấn động Lập tức bừng tỉnh lại đây Chuyện này nhưng đừng ăn vạ hắn trên đầu Hắn nhưng nhận không nổi quỷ vương giận dữ Trời biết nam nhân kia có bao nhiêu bá đạo không nói lý Hôm nay hắn nếu là nhận Lần sau xui xẻo chính là chính mình Nhà ta nam cung nói đùa Loại sự tình này lại sao luôn được với buồn cung quảng Ngươi cũng không nên tùy tiện cho ta an thượng tội danh trăm rằm tô chạy nhanh tẩy thoát sạch sẽ muốn nhìn nam cung phản ứng là một chuyện, bị người thoa nuồng là mặt khác một chuyện. Tóm lại, hắn cái này cung chủ tuyệt đối là thành thành bạch bạch. hư, tốt nhất như vậy, ngươi làm người đem hắn bỏ chạy, bổn tiểu thư không nghĩ tai kiến hắn. tưởng tượng đến tên kia đuổi đều đuổi không đi thiếu niên, nam cung ly tức khắc một trận vô lực, chưa từng gặp qua như vậy, không biết ánh mắt người. khụ khụ, chuyện này phi bổn cung phụ trách, cho nên hắn xử trí vấn đề cũng phi ta quản. trăm dặm tô ho khan Thật vất vả có náo nhiệt nhưng xem, làm gì nhanh như vậy đem người bỏ chạy, ở hắn xem ra, Tia tiểu tử vẫn là rất không tồi tích. Không bỏ chạy cũng đúng, chờ quỷ vương tới, ta cũng không dám bảo đảm hắn có thể hay không giận chó đánh mèo Nam cung ly dù bận vẫn lung dung, chậm gì gì mà nói. Đừng tưởng rằng nàng không biết hắn đánh cái gì chú ý, nàng náo nhiệt cũng là như vậy đẹp. Ha ha, nhà ta Nam cung ly đây là cố ý khó xử ta sao? Trăm Dặm tô cái chán trượt xuống một loạt hát tuyến, đến, xem ra không lộng đi, liền tính lúc ban đầu hầu hạ đều không phải là chính mình ý tứ, đến cuối cùng cũng phát không được căn hệ, ai làm quỷ vương cường đại như bức, không người dám phạm đâu. Không sai, bổn tiểu thư chính là cố ý. Nam cung ly nghiêm túc gật gật đầu, một bộ ngươi có thể làm khó dễ được ta biểu tình. Trên chỗ ngồi trăm Dặm tô xem đến trong lòng vừa kéo, nước tích tụ một cổ hờn dối, muốn phát tác phát không được ngươi cái này cung chủ, mỗi ngày ngốc tại trong điện ăn không ngồi rồi, phòng trường liền trong cung đã chết người cũng không biết đi. Giải quyết xong mạc tử phòng, nam cung ly tâm tình hảo không ít, bắt đầu treo gẻo khởi trăm giảm tô tới. Chết cá nhân mà thôi, không cần như vậy khẩn trương. Trăm giảm tô vẻ mặt bình tĩnh vô vị, một cái mạng người, hán trước nay đều không bỏ ở trong mắt. Thiên khuyết cung làm độc phái trí tôn, vì luyện chế độc dược, tẩu hỏa nhập ma thậm chí ở chính mình trên người làm nếm thử đến cuối cùng độc phát thân vong từ từ hết thể hết sức bình thường tinh nguyên bị người hút hết chỉ còn một trương da bọc xương như vậy cũng không cần khẩn trương nam cung ly khinh bỉ nhìn thượng vị nam nhân thiệt tình không biết hắn cái này cung chủ là như thế nào đương. những người đó lại nói như thế nào cũng là thiên khuyết cung con cháu thân là thiên khuyết cung cung chủ không vì chính mình người suy nghĩ chưa thấy qua như vậy bất tận trước bị người hút hết tinh nguyên Trăm giảm tô biểu tình chấn động, lúc này mới chân chính coi trọng lên, một sửa lười biếng tùy ý, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, rốt cuộc sao lại thế này. Ta lại đây trên đường phát hiện, là cái nữ tử, theo ta được biết, nàng cùng trong cung những người khác đều ở chung hòa hợp, cho nên tạm thời bài trừ báo thù chi ngại, duy nhất có thể giải thích chính là, người tới chính là buôn nàng tinh nguyên tới. Dứt lời, trăm giảm tô sắc mặt hoàn toàn ngưng trọng lên. Chuyện này khả đại khả tiểu. Nếu người nọ thật là buôn tinh nguyên tới, như vậy rất có khả năng còn có cái thứ hai, cái thứ ba. Thậm chí càng nhiều người trở thành hắn mục tiêu, như thế, toàn bộ thiên khuyết cung con cháu tánh mạng đều đã chịu uy hiếp. Thân là thiên khuyết cung cung chủ, tự nhiên không cho phép chuyện này phát sinh. Ta thiên khuyết cung nội thế nhưng còn có người như vậy tồn tại. Chăm giảm tô sắc mặt hát trầm như nước, đáy mắt chớp động sắc bén giết chóc, chuyện này, ta sẽ tra rõ rốt cuộc, mặc kệ là ai. Dám thương ta trong cung con cháu, cần thiết chết. Vậy chờ ngươi tin tức tốt lâu, tại đây phía trước, chạy nhanh đem cái kia tiểu tử lộng đi, đừng làm cho hắn tới phiên ta. Ném xuống một câu, nam cung ly liền dẹp đường hồi phủ. Trong khoảng thời gian này, nàng so dĩ vãng càng thêm nỗ lực chăm chỉ, đã trải qua tiểu huyền ngọc sự, làm nàng bức thiết mà muốn trưởng thành. Chỉ có cũng đủ cường, mới có tư bản tiêu xái cũng chỉ có cũng đủ lợi hại, mới có thể gắn bó chung quanh thân nhân an toàn. Nàng, không bao giờ muốn nhìn đến cùng loại sự tình phát sinh, có Ngọc Nhi cái này giáo hấn đã vậy là đủ rồi. Ra cung điện trên trời điện, không để ý tới tiếp tục đi theo phía sau Mạc Tử Phong, Nam Cung Ly cũng không quay đầu lại hướng tới chính mình tầm cung mà đi. Vào tầm cung, chi khởi một tầng kết giới, tiếp tục lắc mình tiến vào thông thiên tháp nội chế độc. Nay ngẩn ngơ lại là năm ngày qua đi, Mạc Tử Phong bị chăm dặm tô sai người đổi đi, không có Nam Cung Ly cho phép. Những cái đó tỷ nữ hộ vệ không dám tùy ý tiến vào, to như vậy thánh nữ điện yên tĩnh không tiếng động, nơi nơi lộ ra vắng lặng. Nay năm ngày, trong cung con cháu mỗi người cảm thấy bất an, thường xuyên phát sinh có người bị hút hết tinh nguyên mà chết thảm kịch, toàn bộ thiên khuyết cung đều bao phủ ở một mảnh ngưng trọng áp lực bầu không khí chung. Trăm rằm tô buồn bực, chúng các trưởng lão hoàng loạn, thiên khuyết cung chúng con cháu nhóm càng là sợ hãi khó an, vừa đến buổi tối cũng không dám đơn độc đi ra ngoài làm gì đều kết bạn. Tại sao lại như vậy, phía trước vẫn luôn đều hảo hảo, từ thánh nữ thiên tuế tới lúc sau, chúng ta thiên khuyết cung liền bắt đầu không được căn bình. Một người lao giả lẩm bẩm, trong lòng sầu lo buột miệng tốt ra. Người nói vô tình, nghe có tâm, lúc này toàn bộ đại điện thượng đứng đẩy người, lời này vừa nói ra, mọi người cả người chấn động, không ít người tâm tư bắt đầu hướng nam cung ly trên người tưởng. Đúng vậy, trước kia thiên khuyết cung an bình không có việc gì giống như xác thật là từ thánh nữ tới lúc sau liền nháo cái không ngừng, lặp đi lặp lại nhiều lần phát sinh người chết sự tích, cố tình mặc kệ bọn họ như thế nào phòng bị, mỗi đêm đều có người chúng chiêu, mỗi ngày đều có người chết đi. Chiếu cái này tốc độ đi xuống, bọn họ thiên khuyết cũng chẳng phải là không dùng được bao lâu liền sẽ toàn thể tinh nguyên hao hết mà chết. Không sai, từ thánh nữ thiên tuế tới lúc sau việc này mới phát sinh. Mặt khác một người lão giả nói tiếp, trong mắt ánh sao lực động. Một đáp án miêu tả sinh động, muốn nói chuyện này cùng thánh nữ thiên tuế không có quan hệ, bọn họ thật đúng là khó mà tin được, nếu nói có quan hệ, chuyện này, còn cần thiết tra rõ mới được. Đúng vậy, gần nhất mấy ngày vẫn luôn cũng chưa thấy thánh nữ thiên tuế lộ diện quá, các người nói nàng cả ngày thần bí hề hề đều ở làm chút cái gì. Có một thì có hai, một người hoài nghi, tiếp theo lại đưa tới càng nhiều người hoài nghi, nháy mắt giống như lửa rừng lan tràn. Nhanh chóng lớn mạnh một mảnh. Ngồi ở đại điện phía trên trăm rằm tô Ánh mắt hú lánh mà nhìn mọi người Nghe được đại gia đem việc này Hoài nghi đến nam cung ly trên đầu Không khỏi cười Ánh mắt càng thêm lạnh băng đạm mạc Khóe môi câu lấy châm trọc độ cung Các ngươi cảm thấy việc này là thánh nữ việc làm Mọi người ngươi nhìn xem ta Ta nhìn xem ngươi Rất muốn trả lời một tiếng là Bất quá xem cung chủ lúc này biểu tình Không ít người yên lặng đem đến bên miệng nói lại nuốt trở vào Nếu là bọn họ nói là, Cung Chủ Điện Hạ có thể hay không đánh bọn họ. Đang ở thông thiên thắp không gian Nam Cung Ly hoàn toàn không biết việc này, một lòng chế độc. Hồi Cung Chủ Điện Hạ, chuyện này, tuy rằng không thể hoàn toàn khẳng định là thánh nữ việc làm, nhưng cũng không thể cùng nàng cởi căn hệ, rốt cuộc chúng ta thiên khuyết cung trước kia chưa từng phát sinh quá việc này. Một người trưởng lão không sợ chết mà đứng dậy. Hắn nói vốn dĩ chính là lời nói thật, hút nhân tinh nguyên chuyện này. Sắc thật là thánh nữ thiên tuế tới lúc sau mới phát sinh, mà theo bọn họ biết, vị này thánh nữ ngoại ao tím tự mình lánh tiếng cung, này trung gian có hay không miêu nị, ai cũng không biết. À, muốn thật cùng nàng có quan hệ, nàng cái thứ nhất hút đó là các ngươi những người này tinh nguyên. Trăm dặm tô cười lạnh, đường trưởng châm trọc trở về. Nhà hắn nam cung là người nào hắn không biết sao, nếu như thật muốn hút nhân tinh tủy, căn bản là không cần cố ý chạy đến thiên khuyết cung tới. Trên thực tế có quỷ vương này tôn biến thái che chở, nàng muốn hút hai tinh nguyên không có, lại như thế nào sẽ coi trọng những cái đó thực lực giống nhau con cháu. Những người này, đầu bị lửa đá mới có thể hoài nghi đến nhà hắn nam cung trên người đi. Điện hạ, chúng ta bất quá là việc nào ra việc đó, cũng không có chắc chắn chính là thánh nữ điện hạ việc làm. Trong điện chúng trưởng lão vẻ mặt hắc tuyến, bị trăm dặm tô này thanh nguyên rửa làm đến tập thể không bình tĩnh. Cái gì kêu cái thứ nhất hút bọn họ tinh nguyên, bọn họ nhìn qua có như vậy hảo thể sao? Chuyện này không cần nói nữa, cha rõ rốt cuộc, không thể hoan uổng một cái người tốt, đồng thời, cũng tuyệt không có thể buông tha sau lưng dở trò quỷ người. Chăm dặm tô hít mắt, bàn tay vung lên, trực tiếp phân phó mọi người tan đi. Chúng các trưởng lão buồn bực mà lui ra tới, càng muốn, càng cảm thấy thánh nữ thiên tuế khả nghi. Trước kia đối nàng cung kính có thêm, trừ bỏ thân phận của nàng ngoại. Càng quan trọng là thánh nữ bông xuống, có thể mang cho thiên khuyết cung phồn vinh phát triển tiên đoán. Hẹn giờ, thiên khuyết cung không những không có càng ngày càng tốt, ngược lại nguy cơ dầu dếm, còn như vậy đi xuống, còn không biết muốn chết nhiều ít con cháu. Nếu thánh nữ thiên tuế thật là cái kia sau lưng dở cho quỷ người. Không được, chuyện này không thể cứ như vậy tính, cung chủ điện hạ nếu làm chúng ta cha rõ, chúng ta phải hảo hảo cha đi xuống. Đầu tiên từ thánh nữ thiên tuế bắt đầu. Vừa mới bị trăm giảm tô châm chọc quá trưởng lao trong lòng tích tụ một khổ hần dối, ra đại điện, càng nghĩ càng không cam lòng. Hán từ đầu tới đôi đều chỉ là vì thiên khuyết cung hảo, cung chủ điện hạ liền tính lại như thế nào giữ gìn thánh nữ thiên thuế, cũng không nên một ngụm chắc chắn chuyện này cùng nàng không quan. Không thôi không thể cứ như vậy tính, nếu không như vậy, chúng ta mấy cái phụ trách từ thánh nữ bên này tra khởi, mặt khác từng người phân tán, mỗi người phụ trách một chút mọi người cộng lại. Thực mau liền xác định xuống dưới. Trong đó hai gã trưởng lão chuyên môn vụ trách nhìn chằm chằm Nam cung Ly, từ Nam cung Ly bên này vào tay. Vào đêm, toàn bộ Thiên Khuyết cung đều đắm chìm ở một mảnh quỷ dị yên lặng chung, Thiên Khuyết cung chúng con cháu sớm đi ngủ, hoặc đả tọa tu luyện, hoặc ngốc tại trong nhà đóng cửa không ra. Chúng trưởng lão phân tán ở Thiên Khuyết cung các nơi, đêm chung tuần tra. Đều cái này điểm, vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh. Canh giữ ở thánh nữ ngoài điện một người trưởng lao thấp giọng nói, thần thức lộ ra, thử thăm dò hướng thánh nữ trong điện kéo dài mà đi, kết quả ai ra một tiếng, thần thức bị một cổ tinh thuần năng lượng trực tiếp cấp bắn trở về. Sao lại thế này? Bên cạnh cùng hắn cùng nhau tên kia trưởng lao sắc mặt kỳ biến, vẻ mặt vẻ mặt ngưng trọng. Năng lượng phong ấn, này lực lượng, rất cường đại. Thần thức bị nhục, lao giả hao xám mắt lộ ra kinh sắc, ánh mắt càng thêm sắc bén thâm trầm. Nhìn chầm chầm thánh nữ điện ánh mắt thực không được muốn đem chi hủy đi thành mảnh nhỏ. Nàng thật sự có như vậy cường đại. Bên cạnh ám thanh ý lìa bảo trưởng láo lầm bẩm đầy mặt kinh ngạc kinh sợ, nói như vậy, nàng chính là cái kia âm thầm hút nhân tinh nguyên đầu sỏ gây tội. chương ba trăm linh một dĩ hạ phạm thượng, phải bị tội gì? A một tiếng thê lương kêu thảm thiết, cắt qua bầu trời đêm, vang vọng ở thiên khuyết cung trời cao, thật lâu quen quẩn. Không tốt. Thánh nữ điện trước hai gã trưởng lão hô nhỏ, đồng thời liếc nhau, triết thân, hướng tới thanh niên phương vị vào tới. Cùng thời gian, đêm tuần ở thiên khuyết cung các nơi chung các trưởng lão cũng hướng tới đồng dạng phương vị lao đi. Chờ đến mọi người tới, trên mặt đất chỉ còn lại có một khối bị hút hết tinh nguyên ra bọc xương, thiếu nữ sắc mặt dữ thợn, cùng mặt khác vài vị giống nhau, ánh mắt trừng lớn, chết không nhắm mắt. Đáng giận, đến tụt cùng là ai? Phụ trách tuần tra thiếu nữ khu vực này tên kia trưởng Lão Quắc Khẽ, đầy mặt không cam lòng cùng phẫn nộ, sắc mặt đỏ lên, chỉ cảm thấy xấu hổ và giận dữ vô cùng. Ở hắn dưới mí mắt làm người đắc thủ, cố tình đuổi tới thời điểm liền nửa cái bóng dáng cũng chưa nhìn đến, này phân cảm thấy thẹn, làm hắn như thế nào có thể nhẫn. Quá rào hoạt, xem ra người này rõ ràng chúng ta nhất cử nhất động, thậm chí có khả năng thần thức xa ở chúng ta phía trên, có thể nhìn trộm chúng ta sở hữu hành động. Thanh bào lão giả như mày, nếu là như vậy, sự tình liền khó giải quyết. Bằng bọn họ năng lực, chỉ sợ căn bản là nắm không ra người này. Thanh Nguyệt trưởng lão cùng Bạch Phong trưởng lão, các người hai người không phải canh dự ở thánh nữ ngoài điện sao, có hay không phát hiện thánh nữ có gì dị trạng. Trong đó một người trưởng lão ánh mắt đông nhiên chuyển hướng Thanh Nguyệt cùng Bạch Phong hai vị trưởng lão, dứt lời, tầm mắt mọi người toàn đầu lại đây. Đúng vậy, rốt cuộc có phải hay không thánh nữ? Chúng trưởng lão cùng kêu lên phụ họa, vấn đề này rất quan trọng, hay không vì thánh nữ liên quan đến toàn bộ thiên khuyết cung tương lai. Thanh Nguyệt trưởng lão cùng Bạch Phong trưởng lão khó xử, bọn họ liền thánh nữ mặt cũng chưa nhìn thấy, đáng thương nhất vẫn là Bạch Phong trưởng lão, thần thức nhìn chùm dưới, phản tao công kích, trực tiếp bị bắn trở về. Như thế nào này phó biểu tình, đã xảy ra chuyện gì? Thấy hai người vẻ mặt chua sót, mọi người đầy đầu mờ mịt. Đừng nói nữa. Liền thánh nữ mặt cũng chưa thấy, cả tòa thánh nữ điện an tính đến kỳ cục, những cái đó tỷ nữ hộ vệ cũng tất cả đều bị đuổi đi, quỷ biết thánh nữ có phải hay không ở bên trong. Thanh Nguyệt trưởng lão buồn bực mà nói, bất quá thánh nữ tẩm cung nhưng thật ra bị một cổ tinh thuần năng lượng cấp phong ấn, ta dùng thần thức nhìn trộm, không khéo bị công kích. Bạch phong trưởng lão cũng gật gật đầu, trong lòng lực có kiên kỵ. kia cổ năng lượng phong ấn xác thật rất cường đại nếu thật không có vấn đề như thế nào sẽ có năng lượng phong ấn cũng mặc kệ nói như thế nào chúng ta cũng không có chính mắt thấy thánh nữ đả thương người chuyện này còn cần càng thâm nhập mà tra xét không thể vọng có kết luận mọi người ngươi một lời ta một ngữ hơn phân nửa người cảm thấy chuyện này thánh nữ chi ngại lớn nhất số ít kiên trì tiếp tục điều tra rốt cuộc không phải việc nhỏ không thể tùy ý đem tội danh còn đâu một người trên người ngày hôm sau lại lần nữa có người tử vong So với phía trước mỗi đêm chết một người, lần này nhân số gia tăng rồi một cái. Toàn bộ Thiên Khuyết Cung nhân tâm hoảng sợ, chúng đệ tử sợ hãi bất an, sinh mệnh đã chịu uy hiếp, ai cũng không có hảo tâm tình. Nhưng mà khoảng cách mỗi năm một lần Thiên Khuyết Cung đấu kỹ buổi lễ long trọng còn dư lại không đến hai tháng thời gian. Nam Cung Ly Hai Nhĩ không nghe thấy ngoài phòng sự, một lòng chỉ ở luyện độc dược. 7749 loại độc dược đã bị nàng luyện chế hơn phân nửa. Còn dư lại mười tới loại không có luyện chế, trong cơ thể linh lực cọ cọ dâng lên, tiến bộ tốc độ xoát xoát để cao không ít. Chờ đến nàng từ thông thiên tháp ra tới, thiên khuyết cung chỉnh thể đầu bao phủ một khẩu ngưng trọng bầu không khí, không có phía trước tùy ý nhẹ nhàng. Lần này xuất quan khoảng cách phía trước đi vào đã suốt đi qua một tháng, khoảng cách thiên khuyết cung đấu kỹ buổi lễ long trọng còn dư lại một tháng rưỡi thời gian. Người đều chỗ nào vậy? To như vậy một cái thánh nữ điện. Nửa bóng người đều không có, Nam Cung Ly không khỏi buồn bực. Phía trước đuổi người, nhưng cũng không có làm cho bọn họ hoàn toàn rời xa. À, hiện tại lúc này nàng thượng chỗ nào phân phó người chuẩn bị đồ ăn đi. Đãi một lát, Nam Cung Ly quyết định tự mình đi ra ngoài kiếm ăn. Dọc theo đường đi, nhìn không thấy nửa cái thân ảnh, toàn bộ thiên khuyết cung liền cùng tử tuyệt giống nhau. Nàng không phải ở thông thiên tháp nổi ngây người một tháng sau, không đến mức lớn như vậy biến hóa đi. Nghĩ nghĩ. Nam cung ly dứt khoát cùng phía trước giống nhau Hướng tới trăm giảm tô tẩm cung lao đi Như cũ một bộ hương bào Yêu nghiệt khuynh thành trăm giảm tô lúc này Ngồi ngay ngắn với cung điện trên trời điện thượng Đại điện phía trên bầu không khí ngưng trọng Chúng trưởng lão buông xuống đầu Tập thể trầm mặt không nói Đại điện trung gian trên mặt đất Một chữ bài khai bảy mười cụ thiếu nữ chi khu Thống nhất tinh nguyên mất hết Dư lại một chương gia bọc xương Đây là đêm qua chết Trăm giảm tô hít mắt Ánh mắt nhìn chầm chầm kia mười cổ thi thể, thanh âm trầm đến không thể lại chầm, không khí ngưng trọng khẩn trương, mọi người đại khí không dám ứng ra, hận không thể đem đầu buông xuống đến trên mặt đất. Trong khoảng thời gian này, bọn họ tất cả trưởng lao xuất động, mỗi ngày ngồi canh ở thiên khuyết cùng các góc. Nhưng mà, sau lưng dở cho quỷ người phản phất dài quá đôi mắt giống nhau, mặc kệ bọn họ như thế nào giữ nghiêm, như cũ có thể lợi dụng sơ hở, thừa dịp bọn họ không chú ý thời điểm hấp thu tinh nguyên. Chờ đến bọn họ tới, các thiếu nữ đã chết đến không thể càng chết. Nhất đáng giận chính là, từ phía trước một đêm chết một người chậm rãi gia tăng, cho tới bây giờ, cả đêm liền đã chết 10 người nhiều, loại này tốc độ, quả thực chính là muốn đem bọn họ thiên khuyết cung đuổi tận giết tuyệt tiết tấu. Không mặt mũi, bọn họ không mặt mũi nào đối mặt cung chủ điện hạ A. Khoảng cách ngay từ đầu đến bây giờ, đã chết 120 danh nữ đệ tử. Bạch phong trưởng lão mày khẩn linh. Báo cáo này một không hạnh tin tức. Mọi người biểu tình càng thêm khó coi, đều là một bộ nghiến răng nghiến lợi biểu tình. Đáng giận, quá đáng giận, cái kia sau lưng người, quả thực cố ý đem bọn họ đương hầu chơi, lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến bọn họ kiên nhẫn cùng cực hạn. Di, các người đều ở chỗ này à, những người khác đều chỗ nào vậy? Thanh Thúy Dê nghe tiếng nói từ ngoài điện vang lên, lại thấy Nam Cung Ly một bộ màu xanh lá váy háo, bước đi bằng phẳng mà đi đến. Thấy chúng trưởng lão hội tụ với đại điện phía trên, biểu tình lược có kinh ngạc, rốt cuộc trước kia thượng này tới thời điểm cơ hồ không có gì người. Thánh nữ thiên tuế. Mọi người kinh hô, biểu tình khác nhau mà nhìn chầm chầm nam cung ly. Bọn họ có bao nhiêu lâu không có nhìn thấy nàng, nay một tháng thời gian, nàng cả người liền dường như từ nhân gian bước hơi giống nhau. Nếu không phải thánh nữ điện phong ấn vẫn luôn tồn tại, bọn họ thật đúng là cho rằng nàng đã rời đi thiên khuyết cung. Chết như thế nào nhiều người như vậy? Giây tiếp theo, Nam Cung Ly ánh mắt bị đại điện trung tâm mời cụ nữ thi hấp dẫn, như mày, theo bản năng hỏi ra thanh. Thánh nữ thiên tuế trong khoảng thời gian này đi đâu nhi? Thanh nguyệt trưởng lao đánh gây Nam Cung Ly hỏi chuyện, hỏi lại trở về. Thiên khuyết cung gần nhất phát sinh sự ngươi thật không biết. Bạch phong trưởng lão cũng không cam lòng là hậu, thật vất vả nhìn thấy nàng, tự nhiên muốn hỏi cái rõ ràng minh bạch. Nam Cung Ly nhướng mày. Ánh mắt đảo qua hai người, hai vị đây là có ý tứ gì? Trong nháy mắt, Nam Cung Ly sắc mặt chuyển lãnh, thần sắc lộ ra một tia không kiên nhẫn. Không có gì ý tứ, chúng ta chỉ là hỏi một chút, hy vọng Thánh Nữ Thiên Tuế có thể cho đại gia một cái minh sát trả lời. Thanh Nguyệt trưởng lao thái độ cường ngạnh, một tháng, suốt một tháng không thấy bóng người, nói nàng chuyện gì cũng không có làm, ai tin? Suy, bổn Thánh Nữ làm cái gì? Dựa vào cái gì phải hướng các ngươi hội báo Nam Cung Ly cười lạnh Ánh mắt đảo qua mọi người Phục lại nhìn về phía thượng vị trăm dặm tô Trăm dặm tô nhún nhún vai Một bộ hoàn toàn phủi sạch quan hệ thái độ Hắn nhưng không có yêu cầu nàng hội báo Bất luận cái gì tư nhân sinh hoạt Thánh nữ thiên tuế cô ý làng tránh Chẳng lẽ là chuyện này thật cùng ngươi có quan hệ Thanh Nguyệt trưởng lao ánh mắt mèo lại Xem ký mà nhìn chầm chầm nàng ngữ khí đệ thấp hàm chứa một tia uy hiếp nghiêm nghị. Ngươi nói như thế nào liền như thế nào, chẳng lẽ toàn bộ thiên khuyết cung đều từ ngươi định đoạt? Nam cung ly lúc này một bụng hỏa, nàng chiêu ai chọc ai. Ở thông thiên tháp ngây người một tháng lâu, mới xuất quan đã bị người tính kế thượng, còn có so này càng đổ phá hoại điểm sao. Yêu nữ, chớ có nói bậy, không được quan uổng lao phu. Thanh Nguyệt trưởng lao khó thở, trong lòng nói buột miệng thốt ra, bởi vì tức giận, một khuôn mặt càng là trướng thành màu gan heo. Ánh mắt hung lệ mà trừng mắt nam cung ly. Nữ nhân này, quả thực đáng giận, hắn thanh nguyệt một mảnh chân thành, một lòng vì thiên khuyết cung. Kết quả là thế nhưng bị nàng oan uổng thành như vậy, liền dường như hắn nhìn trộm cung chủ chi vị dường như. Loại này đại lịch bất đạo nói, mệt nàng nói được ra, hắn thể, nếu không phải nhiều người như vậy nhìn, hắn đã sớm một trưởng phách đi qua. Yêu nữ, nam cung ly ngữ khí sổ lánh, ánh mắt trở nên sắc bén, khẩu ra ông ngôn. Di hạ Phạm Thượng, phải bị tội gì? Đông nhiên, Nam Cung Ly quát lệnh, nửa câu sau lời nói giống như sấm sét, quan chú linh lực, vang vọng ở thanh nguyệt trưởng lao bên hai. Một bộ thanh y yề, ánh mắt lanh triệt, thần sắc lạnh, không giận mà huy, khiếp mắt nhìn đối diện thanh nguyệt trưởng lão, cả người tự nhiên toát ra một cổ cao quý khí trước, trương dương đến trói mắt. Mọi người bị nàng đột nhiên vừa uống làm đến tập thể ngốc lăng, tâm thần cụ là run lên. Thanh nguyệt trưởng lão thân thể càng là hơi hơi mà lắc lư hạ, trong lòng sinh ra một cổ sợ hãi khó an, một loại phát ra từ linh hồn sợ hãi kiên kỵ, chờ đến kia cổ đẻ ở chính mình trên người khí thế uy áp tiêu tán, cả người nháy mắt hư thoát giống nhau, có loại muốn ngã xuống đất xúc động. Đáng sợ, thật là đáng sợ, nữ nhân này, quả thực thâm tàng bất lộ. Như vậy tuổi trẻ liền có như vậy thực lực, không chuẩn nàng thật là cái kia hút nhân tinh nguyên người, nếu bằng không. Hắn nghĩ không ra nàng dùng cái gì tuổi còn trẻ liền có này tu vi. Là ngươi, nhất định là ngươi, ta dám cắt luôn những người này chính là bị ngươi hút đi tinh nguyên. Thanh Nguyệt trưởng lão cả người đi phía trước một ngày, nhảy ra bị Nam Cung Ly khí thế vây quanh vòng, nhìn trầm chầm, chầm Nam Cung Ly, thanh nghiêm khắc sắc mà nói. Hiện tại ngươi còn có cái gì nhưng giả biện, như thế cường đại thực lực, chỉ bằng ngươi cái này tuổi có thể tu đến ra tới khẳng định là hấp thu đại gia tinh nguyên. Thanh nguyện trưởng lao e sợ cho mọi người không tin, tiếp tục cường điệu. Đại điện thượng chúng trưởng lão không ít đều gật đầu phụ họa giống như cái này cách nói nhất nói được thông, như thế tuổi trẻ liền có lợi hại như vậy tu vi thực lực, không phải dựa đặc thù con đường, lại là cái gì đâu. Nam cung ly quả thực phải bị cái này lao đông tây lung tung suy đoán cấp khí hôn mê, bởi vì thực lực cường đại, cho nên nhất định phải là phía sau màn hung thủ. Người này, rốt cuộc có hay không trường đầu gốc bổn tiểu thư thực lực cường đại chính là giết người hung thủ, như vậy cái này đại điện thượng thực lực lợi hại nhất cung chủ điện hạ chẳng phải là giết người hung thủ chung giết người hung thủ. Từ đầu tới đôi đều là ngươi một người đang nói, như vậy vội vàng muốn đem tội danh đẩy ở bổn tiểu thư trên người, ta như thế nào cảm giác ngươi hiểm nghi lớn nhất? Nam Cung Ly tới gần, ánh mắt lạnh băng mà nhìn chầm chầm thanh nguyệt trưởng lão, thanh âm hàn đến đủ có thể đông lạnh cốt. Trường ba trăm linh hai chứng minh trong sạch, lại hiến một kế. Không sai, thánh nữ nói rất đúng, bổn cung cũng cảm thấy ngươi hiểm nghi lớn nhất. Đại điện phía trên trăm giảm tô gật gật đầu, phụ họa mà nhảy ra một câu. T. Mọi người hút không khí, bị trăm giảm tô trần chủi giữ gìn làm cho sợ ngây người. Thiên lạc, cung chủ điện hạ đây là làm sao vậy, giết người loại này tội danh cũng không phải là việc nhỏ, sao có thể như thế tùy ý liền còn đâu thanh nguyệt trưởng lao trên người. Chơi biết, ai đều có khả năng là hung thủ, duy độc thanh nguyệt trưởng lão không có khả năng, mấy năm nay, hắn vì thiên khuyết cung có thể nói tận tâm làm hết phận sự, dầu túi ruột, chân chính vì thiên khuyết cung hảo, như vậy hắn, lại như thế nào trở thành giết người hung thủ, đi thai họa thiên khuyết cung con cháu? Này tuyệt không khả năng! Cung chủ! Thanh nguyệt trưởng lão bị chăm giảm tô một câu nói được gói mửa một ngụm lao huyết, nghẹn khuất đến hận không thể đầm tường lấy này rửa sạch chính mình trong sạch. Như thế nào cũng không thể tưởng được cung chủ điện hạ sẽ nghĩ như vậy hắn, cái tia tâm thật lạnh thật lạnh, các loại buồn bực. Như thế nào bị hoa nuồng cảm giác không dễ chịu đi. Thượng vị chăm rằm tô khỏe môi nhẹ cong, đạm mạc cao ngạo ánh mắt sâu kín dừng ở thanh nguyệt trưởng lao trên người, nhướng mày nói. Mọi người ngẩn ra, vì thanh nguyệt trưởng lao thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn hảo, cung chủ điện hạ đây là cùng hắn đùa với chơi đâu? Lão hủ bộ xương già này kinh không được lan lội thỉnh Điện Hạ không cần lại nói giỡn. Thanh Nguyệt Trưởng Lão phản ứng lại đây, vẻ mặt cười khổ, hắn đương nhiên biết bị oan uổng cảm giác không dễ chịu, càng biết cung chủ Điện Hạ những lời này là vì Nam Cung Ly nói, nhưng là hắn hoài nghi một chút cũng không sai a. Nữ nhân này, sắp thật thật nhiều thiên đều không thấy bóng người, thực lực lại cường đại đến vượt quá bình thường người nên có, hắn bất quá hoài nghi một chút, có sai sao? Có lẽ trong mắt hắn, chính mình mặc kệ làm cái gì đều là đúng. Bồn cung như vậy cũng là theo ngươi học, thân là thiên khuyết cung trưởng lao đứng đầu, tùy yêu nào, hãy còn phán đoán thị phi, ngươi như vậy, coi thiên khuyết cung uy nghiêm ở đâu. Trăm rằm tô đỉnh đầu chuột mũ khấu đi xuống. Hắn không phải tự xưng hết thể đều là vì thiên khuyết cung được chứ, ở không có bất luận cái gì căn cứ tiền để hạ vọng tự bình luận thị phi, này tính cái gì vì thiên khuyết cung hảo. Quả thực chính là ích kỷ, thiện dùng tự quyền. Thanh nguyệt trưởng lao chấn động trong lòng buồn khổ vô cùng. Rất muốn nói chính mình không phải tùy yêu nào, cũng không phải hay còn phán đoán thị phi, hán, càng không có làm lơ thiên khuyết cung nguyên nghiêm, này hết thảy thật sự chỉ là vì thiên khuyết cung hảo. hắn có rất cường liệt cảm giác, nữ nhân này, chính là phía sau màn độc thủ, vì cái gì cùng chủ điện hạ sẽ không chịu tin tưởng đâu. Nếu thanh nguyệt trưởng lão cảm thấy biến mất một tháng chính là phía sau màn hung thủ, hoặc là cảm thấy buồn tiểu thư thực lực quá mức cường đại chính là sai, như vậy, ta cũng không thể nói gì hơn, chỉ là, như vậy lý do, thật sự thực buồn cười. Nam Cung Ly nói xong, không chút khách khí mà cười nhạo một tiếng. Trên đời này lại có buồn cười như vậy người, liên tiếp nói nàng là hung thủ, nàng rõ ràng thử quan nguồn hảo sao. Thanh Nguyệt trưởng lão mặt già đỏ lên, như vậy lý do xác thật thực gượng ép, không, phải nói căn bản là không tính là lý do. Nếu ở trước kia, hắn tuyệt đối sẽ không phạm như vậy cấp thấp sai lầm, nhưng mặc danh, hắn chính là cảm thấy nữ nhân này thực khả nghi. Trên thực tế nàng có thể trở thành thiên khuyết cung thánh nữ hắn đồng dạng cầm hoài nghi thái độ. Bị áo tím mang tiếng cung, thậm chí liền nàng chi tiết đều không rõ ràng lắm, cứ như vậy mơ hồ liền ngồi lên thánh nữ bảo tọa, trở thành bọn họ thiên khuyết cung bên ngoài thượng quyền lực so cung chủ điện hạ đều phải lợi hại người. Này, sao lại có thể? Nói trắng ra là, hắn chính là đối nàng bất mãn. Mấy ngày nay vẫn luôn như vậy sao? Ánh mắt đỏ qua, rơi trên mặt đất thi thể thượng, Nam Cung Ly hỏi chăm giảm tô nói. Mỗi ngày buổi tối tất có người chết, nay mười người là đêm qua chết. Mấy ngày này tổng cộng đã chết bao nhiêu người? Nghe thế mười người là đêm qua chết, Nam Cung Ly mày nhăn lại, đã tới rồi như vậy điên cuồng thời điểm sao? Cả đêm chết mười cái, như vậy đi xuống. Thiên Khuyết cung có bao nhiêu người không chết được? Hơn nữa trước mắt này đó đã 120 người. Toàn trường lặng im, mọi người buông xuống đầu, buồn bực không thôi. Nhắc tới việc này bọn họ liền đau đầu, tính lên cũng là bọn họ vô dụng, rõ ràng mỗi ngày đều đêm tuần, nhưng mà những người này chính là ở bọn họ dưới mí mắt cũng có thể xảy ra chuyện. Loại này kiêu ngạo không hề liên tiếp tấu tàn hại thủ đoạn, đã mau đem tất cả mọi người mau tra tấn điên rồi. Cho nên Một đoạn này thời gian, các ngươi chính là như vậy nhậm này phát triển, không có nửa điểm ứng đối phương pháp. Nam Cung Ly cười, ngữ khí hàm chứa châm trọng ta còn tưởng rằng các ngươi có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai chỉ biết trốn tránh trách nhiệm, bởi vì tìm không thấy hung thủ, liền cảm thấy là buồn thánh nữ việc làm. Mọi người hơi há mộm, bị Nam Cung Ly nói được cá khẩu không trả lời được. Thanh Nguyệt Trưởng lão Càng là xấu hổ và giận dữ đến mặt đỏ tai hồng, lồng ngực phập phồng, khí không thể áp Nữ nhân này, quả thực hầu ngôn loạn ngữ, hắn một mảnh xích tử chi tâm vì thiên khuyết cung, đến miệng nàng, như thế nào trở nên như vậy bất tức không phụ trách nhiệm? Cái gì kêu bởi vì tìm không thấy hung thủ liền trốn tránh trách nhiệm, rõ ràng là bởi vì nàng khả nghi cho nên mới sẽ hoài nghi đến nàng trên đầu a. Kỳ thật, muốn chứng minh bổn tiểu thư không phải hung thủ rất đơn giản. Luật ai bị vô duyên vô cớ trở thành giết người hung thủ đều sẽ không cao hứng. Mọi người ánh mắt toàn thể đầu lại đây. Vẻ mặt cảm thấy lẫn lộn. Nếu mỗi ngày buổi tối đều có người chết, vì chứng minh trong sạch, bổn thánh nữ nguyện ý cùng các ngươi cùng nhau. Đến lúc đó có phải hay không nàng liền rõ ràng? Đây là cái ý kiến hay. Không sai, vậy đành phải hủy khuất thánh nữ thiên tuế. Mọi người gật đầu phụ họa, đối với nam cung ly chủ động phối hợp, không ít người trong lòng phòng bị cũng đều tiêu trừ một ít. Là đêm, hạo nguyệt trên cao, ngân huy khuyên sái. Toàn bộ thiên khuyết cung đều bao phủ ở một mảnh tịch liêu lệnh leo chung. Lúc này đây, trung trưởng lão cũng không có phân tán mở ra, ngay cả trăm giảm tô cũng cùng đại gia cùng nhau. Giờ thì, bạch phong trưởng lão nói, mọi người trưởng lão ánh mắt theo bản năng hướng tới Nam cung ly xem ra, đứng ở mọi người trung gian Nam cung ly nhịn không được mắt trợn trắng, nàng đều cùng bọn họ ở bên nhau, chẳng lẽ cho rằng chính mình chỉ bằng ý niệm cũng có thể giết người? Chờ đợi vĩnh viễn đều là dài dòng, 15 phút qua đi, nửa canh giờ qua đi, liền ở mọi người chờ không kiên nhẫn, thậm chí thật sâu mà cảm thấy chính là nam cung ly khi, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, vang vọng ở thiên khuyết cùng các góc. Mọi người biểu tình chấn động, lại tới nữa, chỉ là lần này tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên, chẳng lẽ hút tinh nguyên giả đều không phải là một người. Chờ đến đại gia phân biệt chiều bất đồng phương hướng đuổi theo. Những cái đó thiếu nữ sớm đã tinh nguyên mất hết, chết tương dữ tợn. Trăm giảm tô mày ninh thành chữ xuyên, lần đầu như vậy đổi bại buồn bực, thân là thiên khuyết cung cung chủ, một lần lại một lần nhìn trong tộc con cháu chết đi lại không hề biện pháp, loại này cảm thụ, mẹ nó nghẹn quất Hiện tại tổng có thể chứng minh bổn thánh nữ không phải hung thủ đi. Nam cung ly ánh mắt hướng tới thanh nguyệt trưởng lão nhìn lại, lạnh lùng nói. Thanh nguyệt trưởng lão một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, hổ thẹn không thôi. Là lao hủ hiểu lầm thánh nữ thiên tuế, lao hủ dĩ hạ phạm thượng, tự nguyện bị phạt, thỉnh thánh nữ thiên tuế hạ lệnh. Thanh nguyệt trưởng lao đông mà một tiếng quỷ gối nam cung ly trước người, hoài nghi là một chuyện, hiểu lầm giải trừ là mặt khác một chuyện. Hoài nghi thời điểm hắn cũng không có đem nam cung ly đặt ở trong mắt, cho rằng nàng căn bản là không xứng đương cái này thánh nữ, lúc này sự thật bại ở trước mắt, nếu nàng phi hung thủ, thân là thiên khuyết cung thánh nữ, bị hắn như vậy hiểu lầm, khẳng định là khó chịu. Hắn làm ra như vậy sự, tự nhiên hổ thẹn bất an. Suy, người vẫn là lưu trữ này mệnh đối phó phía sau màn hung thủ đi, miễn cho làm người cho rằng buồn thánh nữ tư tâm quá nặng, không màng đại cục. Cho rằng tất cả mọi người giống hắn giống nhau lòng dạ hẹp hỏi sao. Hắn một cái mệnh, nàng căn bản là không hiếm lạ. Thanh Nguyệt Trưởng lao sắc mặt hồng đến hận không thể tích xuất huyết tới, đảo không phải khuất nhục bi phẫn, mà là thật sâu tự trách cùng hổ thẹn. So với thánh nữ thiên tuế thâm minh đại nghĩa, hán quả thực không phải người, lúc này nghĩ đến lúc trước đối thánh nữ điện hạ hiểu lầm, hận không thể phiến chính mình một cái tác. Thánh nữ thiên tuế anh minh. Trung trưởng Lão Tề Hô, một đám đối nam cung ly bội phục đến cực điểm, đánh đáy lòng nhận đồng nàng tồn tại. Về sau ai còn dám nói một tiếng thánh nữ thiên tuế không phải, bọn họ liền cùng hắn cấp. Được rồi, những lời này về sau đều không cần phải nói. Bồn thánh nữ nhưng không nghĩ lại một lần bị cuốn vào hiểu lầm bên trong. Nam cung ly xua xua tay, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía người chết. Thiên khuyết cung nội tổng cộng có bao nhiêu nữ tử? Bao gồm trăm rằm tô ở bên trong, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, cụ thể bọn họ thật đúng là không số quá, bất qua số lượng tuyệt đối không ít. Ngày mai đem sở hữu nữ tính đều tập trung ở bên nhau, không cho hắn có xuống tay cơ hội. Không đợi mọi người trả lời, Nam cung ly tiếp tục nói. Mọi người thần sắc sáng ngời, đúng vậy, bọn họ như thế nào không nghĩ tới điểm này, sở hữu người chết đều là nữ tính, nếu là đem mọi người đều tập trung ở bên nhau, liền không cần như vậy vất vả phân tán ngồi canh. Thánh nữ thiên tuế một ngữ kinh người, ta chờ được lợi. Không sai, vẫn là thánh nữ thiên tuế phương pháp này hảo. Thiên sáng ngời ta liền đi hạ lệnh. Mọi người nháy mắt sống lại đây, mặt lộ vẻ hưng phấn, tự cho là tìm được rồi đối phó phía sau màn hung thủ biện pháp. Cái này đem sở hữu nữ tử tập trung lên, người nọ liền không có biện pháp xuống tay đi. Người có bao nhiêu đại nắm chắc? Trăm giảm tô tới gần Nam Cung Ly, cũng không giống những người khác như vậy tự tin. Chuyện này nơi trốn đều lộ ra kỳ quặc, chỉ sợ liền tính là đem sở hữu nữ tính tập trung lên cũng không phải biện pháp, ít nhất không phải kế lâu dài. Nếu ta nói nửa phần nắm chắc đều không có đâu. Nam Cung Ly nhướng mày nhìn về phía Trăm Giảm Tô, cái gì nắm chắc không nắm chắc? Nàng chỉ là cho bọn hắn để kiến nghị thôi, liền theo chân bọn họ giống nhau, nàng liền phía sau màn người trưởng thành cái quỷ gì bộ dáng cũng không biết. Một cái ở minh, một cái ở trong tối, có hại tự nhiên là bọn họ. Mặc kệ thế nào, đều cần thiết đem người kia bắt được tới. Chăm dặm tô như mày, biểu tình nghiêm túc kiên định. Nam cung ly nhún nhún vai, khi vọng đi. Đều đã chế thế này, mọi người đều tan đi, ngày mai sự ngày mai lại nói. Ta đi về trước nghỉ ngơi. Ném xuống một câu nam cung ly liền xoay người rời đi. Trở lại thánh nữ điện, lại một lần lắc mình tiến vào thông thiên tháp nội, lấy thực lực của nàng, tạm thời không cảm giác được phía sau màn hung thủ tồn tại, cũng không biết cung vu có thể hay không cảm thụ được đến. Ngày mai buổi tối ngươi giúp ta lưu ý một chút, người này, có điểm cổ quái. Nam cung ly đối với cung vu nói. Yên tâm đi, giao cho ta. Cung vu gật gật đầu. Liền tính Nam Cung Ly không nói, hắn cũng sẽ giúp nàng lưu ý. Giết hại thiên khuyết cung nhiều như vậy nữ tử, mà đều là nữ tử Nam Cung Ly, chỉ sợ cũng sẽ trở thành hắn công kích đối tượng, hắn tự nhiên không cho phép loại sự tình này phát sinh. chương 303 cường giả thế giới, kẻ yếu chịu khinh. ngày hôm sau, chúng trưởng lão mệnh lệnh tuyên bố đi xuống, lo lắng hai hùng lâu như vậy chúng nữ đệ tử vui sướng vạn phần, có các trưởng lão cùng cùng chủ điện hạ tự mình bảo hộ cuối cùng không cần lại có thánh mạng chi nguy. Thiên khuyết cung nữ tử đệ tử đại khái có 2.000 nhiều người, to như vậy cung điện, lúc này trên đầy, trăm giảm tô ngồi trên đại điện phía trên, phía dưới theo thứ tự ngồi chư vị trưởng lão, nam cung ly tắc ngồi ở trăm giảm tô bên cạnh người vị trí, đến nội những cái đó nữ đệ tử, tắc tùy chỗ mà ngồi. Sắc trời một chút đen, cung điện trên trời điện đèn đốt sáng trưng, càng ép gần giờ tí, các thiếu nữ biểu tình càng thêm khẩn trương. Mặc dù bị cung chủ điện hạ cùng với chúng các trưởng lão bao quanh bảo hộ, các nàng cũng vẫn là có loại mạc danh không an toàn cảm. Cái loại này tùy thời đều có khả năng bị người hút hết tinh nguyên cảm giác như thế mãnh liệt, mọi người biểu tình đều trở nên hoảng hốt lên, không tự chủ được rụt rụt thân thể, tận khả năng hướng trong dựa. Nam cung Ly đem mọi người phản ứng thu hết đáy mắt, trong lòng hơi hơi thở dài một hơi, xem ra cái kia phía sau màn hung thủ đã ở các nàng trong lòng tạo thành rất lớn bóng ma. Nếu là không trừ, chỉ, chỉ sợ trở thành các nàng vĩnh viễn trướng ngại. Chỉ là người kia rốt cuộc là ai đâu. Liên tục một tháng phạm án, hoàn toàn làm lơ thiên khuyết cung chúng trưởng lão. Như thế rêu rao lớn mật, thực lực nhất định không yếu, cũng không biết ở bọn họ nhiều người như vậy thủ dưới tình huống, ngốc sẽ còn có hay không dũng khí xuất hiện. Bóng đêm thâm trầm, giờ tí đã qua, ban đêm hàn khí dần dần gia tăng, ngồi dưới đất các thiếu nữ cả người đều lâm vào từng người sợ hai chung. Trên chỗ ngồi trăm giảm tô vẫn luôn vẫn duy trì trầm mặc, một bộ hồng y hề, dung nhan tuyệt sắc, lúc này một sửa ngày xưa lười biếng tùy ý, thần thức mở ra, tùy thời lưu tâm trung quanh tình huống. Thời gian một chút trôi đi, mọi người chờ đã lâu, trên mặt đất ngồi nữ tử cũng từ khẩn trương trung chậm dai vững vàng xuống dưới, đến sau lại, mọi người thả lỏng cảnh giác, ở có cung chủ điện hạ cùng với chư vị trưởng lao bảo hộ, chịu đựng dài đến một tháng lo lắng hai hùng các thiếu nữ dần dần ngủ say có thể hay không không dám tới. Bạch Phong trưởng lao thấp giọng nói, ánh mắt nhìn quét mọi người, đấy mắt hàm chứa một kia nghi hoặc. chờ một chút xem, mặc kệ tới hay không, chúng ta cũng cần thiết thủ các nàng vượt qua đêm nay. Thanh Nguyệt trưởng lão lắc đầu, đối phía sau màn hung thủ đoán niệm sâu đậm, người này không thể nghi ngờ là hắn trong lòng một cái kết, không thân thủ bắt lấy, vĩnh không cam lòng. Tĩnh, toàn bộ đại điện tĩnh đến chỉ còn lại có lẫn nhau hô hấp tim đập. Thiên khuyết cung càng là bao phủ ở một mảnh tĩnh mịch trung. Ngầm, mô cổ lực lượng kích động thử, ở thiên khuyết cung các góc du tẩu, cuối cùng không hề đoạt được. Đáng giận một tiếng gào giống tự ngầm truyền đến, tiếp theo toàn bộ thiên khuyết cung hung hăng run lên. Sao lại thế này? Thiên khuyết cung mọi người kinh hô, ánh mắt hướng tới ngoài điện nhìn lại. Liên ở vừa mới, bọn họ cảm nhận được một cổ khiếp người khí thế uy áp, làm mọi người không khỏi trong lòng cứng lại. Ha <cười> ha! nữ tử tinh nguyên, nguyên lai đều ở chỗ này. ám ách già nua thanh âm vang lên, không khí giao động, một sợi trong suốt khí thể thổi tiến vào. a không đợi mọi người phản ứng lại đây, trong điện nữ tử kêu thảm thiết đau hô, trong đó một nữ tử tinh nguyên nháy mắt liền bị hút đi. a tới, kia đồ vật tới. không, ta không muốn chết. ngủ say chung các thiếu nữ bừng tỉnh, một đám khủng hoảng hỗn độn, hỏng mất đến hoa hoa kêu to, các nàng còn thực tuổi trẻ các nàng không muốn chết ta. Tìm chết. Châm dặm tô hết lớn, ý niệm thúc dục, trong tay năng lượng hướng tới kia cổ khí thể đánh qua đi. sắt. Chúng trưởng lão tập thể đứng dậy, như lâm đại địch, nháy mắt đem kia đoàn năng lượng bao quanh vây quanh. Nam cung ly vẫn luôn duy trì bình tĩnh, lượng là thức người vô số, thậm chí gặp qua cung vu linh hồn thể bộ dáng, cũng vẫn là bị trước mắt cái này trong suốt đồ vật cấp kinh ngạc tới rồi. Này rốt cuộc là cái cái quỷ gì đồ vật. Trong lòng nghĩ, ngoài miệng trực tiếp hỏi ra tới nay không phải cái quỷ gì đồ vật, là một người ý niệm Thông thiên tháp nội chăm rằm tô khỏe miệng chịu chịu, Đột nhiên nghĩ tới tiểu nha đầu mới vừa nhìn thấy hắn khi cũng là này phó phản ứng Ý niệm, tiên ngoạn ý không phải hư sao, này cũng có thể xem tới được Nam cung ly chấn kinh rồi, dựa theo nàng lý giải, ý niệm còn không phải là người tư tưởng sao Nguyên bản tả đột hưu né Tránh đi trăm giảm tô đám người công kích thí niệm đoàn đột nhiên hướng tới nam cung ly bên này nhào tới. So với mặt khác nữ nhân, cái này giống như càng tinh thuần một ít, hấp thu lên, chỗ tốt nhất định lớn hơn nữa. Cẩn thận! Chăm giảm tô quá khẽ, đỉnh mày níu lại, một cổ càng vì khiếp người khí thế tự lòng bàn tay quăng ra tới. Thánh nữ thiên tuế để ý. chúng các trưởng lão kinh hãi, đồng thời kêu ra tiếng. Cái này quỷ đồ vật quá đáng giận, không có thật thể. Nhấp nháy trận minh, hoàn toàn mơ hồ bất động, rất khó khống chế, làm cho bọn họ muốn bắt đều chảo không được. Xem ngươi. Nam Cung Ly khỏe môi nghéo một cái, ngồi ở tại chỗ không núp ních, trong lòng âm thầm cùng thông thiên tháp nội cùng vù công đạo thanh. Gần, kia cổ trong suốt ý niệm đoàn càng ép càng gần, tùy theo mà đến một cổ thật lớn hấp lực, Nam Cung Ly cảm giác trong cơ thể tinh nguyên rung động, có loại dục muốn thoát liêm mà đi tư thế. Hào ra hỏa. Này liền bắt đầu hấp thu khởi nàng tinh nguyên. Nam Cung Ly trong lòng cười lạnh thành, trong điện mọi người hoảng hốt, chăm giảm tô huy tới khí thế liền như vậy xuyên qua trong suốt ý niệm đoàn. Nếu không phải Nam Cung Ly lóe đến kịp thời, phỏng trừng không bị ý niệm đoàn hút hết tinh nguyên mà chết, mà là bị chăm giảm tô một trưởng cấp chụp hôn mê. Nhìn Nam Cung Ly không việc gì, chăm giảm tô thở dài nhẹ nhõn một hơi, tai kiến chính mình công kích đối kia cổ khí đoàn không hề ảnh hưởng, không khỏi trong lòng bực mình Hắn khi nào trở nên như vậy vô dụng? Kỳ thật cũng không trách chăm giảm tô, nay cổ ý niệm đoàn bốn dĩ liền mơ hồ không chừng, quan trọng nhất chính là giống nhau công kích đối nó vô dụng, chỉ có đồng dạng ý niệm công kích mới có hiệu. Các cạc, nữ hoa hoa, đừng trốn rồi, ngươi sớm hay muộn đều là của ta. Trong suốt ý niệm đoàn phát ra một tiếng cười to, lại một lần hướng tới Nam Cung Ly công kích lại đây. Đi tìm chết. Nam Cung Ly quắc khẽ. Mặt khác một cổ màu trắng khí đoàn đột nhiên công kích qua đi. A một tiếng nghẹn ngào khó nghe đau hô. Trong suốt ý niệm đoàn thình lình bị cung vu ý niệm công kích, kêu thảm thiết một tiếng, chạy nhanh thoát đi, nhanh như chớp trốn cái không ảnh. Mọi người trinh lăng, sợ hãi mà nhìn chằm chằm nam cung ly, vừa mới kia ngoạn ý là thứ gì, liền, cứ như vậy, không có. Nam cung ly bất chấp mọi người kinh ngạc, trong lòng vội vàng dò hỏi kết quả. Kia đồ vật quá rào hoạn, Phong bị tâm thực trọng, đã chạy thoát, bất quá thần thức đã bị bị thương nặng, theo ta suy đoán, hắn bản thể phỏng trừng liền ở thiên khuyết cung nội. Bằng không không có khả năng lưu đến nhanh như vậy. Kia hiện tại làm sao bây giờ, hắn về sau sẽ không tiếp tục ra tới thai hỏa này đó nữa đệ tử đi. Nam cung ly hiểu rõ, không có cung bu, phỏng trừng bọn họ cũng lấy kia ngoạn ý không có biện pháp, có thể bị thương nặng hắn thần thức, đã thực không tồi. Yên tâm đi. Trong thời gian ngắn hắn không có khả năng ra tới. Cung vu nói không thể nghi ngờ cấp Nam Cung Ly ăn một liều thuốc can thần, cả người nháy mắt nhẹ nhàng không ít, không khỏi thở phào nhẹ nhõm Đến, chỉ cần không tiếp tục người chết liền hảo. Lấy lại tinh thần, lại phát hiện mọi người nhìn chầm chăm nàng mánh xem, chăm dặm tô càng là dựa đến cực gần, cả người hận không thể đều mau dán lên tới. Ly bổn tiểu thư xa một chút. Nam Cung Ly như mày, dơ tay không chút khách khí mà đẩy trăm giảm tô một phen. Sức lực to lớn, làm không có phòng bị trăm giảm tô dưới chân một cái lào đảo, nếu không phải mỗi vị trưởng lão kịp thời dùng tiếp được, phòng trường sẽ đương trường té ngã. Trong sân vây xem các thiếu nữ chỉ cảm thấy thánh nữ thiên tuế điếu bạo, liền cung chủ điện hạ đều dám khi dễ, còn có cái gì là nàng không dám sao. Trên thực tế, trước mắt vị này thánh nữ điện hạ cũng sắc thật lợi hại, Vừa mới cái kia quái vật nhưng còn không phải là bị nàng cấp đánh chạy. Ngươi liền không thể nhẹ điểm, nữ nhân một chút. Trăm rằm tô mặt đen, kia kêu một cái thương tâm, hưởng hắn một mảnh thiệt tình hướng minh nguyệt, nghề hà trang sang chiếu mương ngòi, căn bản là không đem hắn đương hồi sự. Hảo đi, phòng trừng cũng liền nữ nhân này dám như thế đối hắn đường đường một giới cung chủ. Có bản lĩnh ngươi nữ nhân một cái cấp buồn tiểu thư nhìn xem. Nam cung ly hừ hừ. Trực tiếp làm lơ hắn trong mắt tiểu thương tâm trăm rằm tô trong lòng một đổ Trực tiếp bị nạnh đến nói không ra lời Khu khu Cái kia Thánh nữ thiên thuế Vừa mới rốt cuộc sao lại thế này Thanh nguyệt trưởng lão ho khan một tiếng Đánh gây cung chủ điện hạ cùng thánh nữ thiên tuế Chi gian đấu võ mồm Còn như vậy đi xuống Phòng trường vĩnh viễn đều đừng nghĩ biết sự tình chân tướng Như các ngươi chứng kiến Kia cổ ý niệm đoàn bị đánh bại Nhún nhún vai Nam cung ly cũng không tưởng giải thích đến quá nhiều, đúng rồi, các ngươi cũng biết thiên khuyết cung có hay không phong ấn cái gì lực lượng hoặc là ghê gớm đại nhân vật. Vừa mới kia cổ ý niệm đoàn bản thể, rất có khả năng liền giấu ở thiên khuyết cung nội. Nghĩ đến kia ngoạn ý bản thể lưu tại trong cung, không thể nghi ngờ một quả bom, tùy thời đều có khả năng tiếp nổ. Biện pháp tốt nhất chính là thừa dịp hắn lúc này bị thương nặng đem này tìm ra, sau đó tiêu diệt, nếu không, kéo đến càng lâu chờ đến hắn phục hồi như cũ, chỉ sợ càng nguy hiểm. Không có đi, trước nay cũng chưa nghe nói qua. Đúng vậy, chuyện này vẫn là đầu thứ phát sinh, dị vãng thiên khuyết cung vẫn luôn đều tưởng an không có việc gì. Chúng trưởng lão ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, rất là khẳng định mà cấp ra đáp án. Nhưng thật ra chăm giảm tâu ngoại ý muốn nhăn lại mày, đáy mắt hiện lên suy nghĩ sâu xa. Được rồi, mọi người đều trở về đi trong khoảng thời gian ngắn hắn không có khả năng trở ra. Mắt thấy sắc trời gần lượng, nam cung ly đối với chịu khổ cả đêm các thiếu nữ nói. Cương giả thế giới, kẻ yếu chịu khinh, một không lưu tâm liền sẽ tặng tánh mạng, chết đi hơn 120 danh nữ tử nhưng còn không phải là như vậy. Cho nên, biến cường. Bất luận tới rồi chỗ nào, kẻ yếu, vĩnh viễn cũng chưa tánh mạng bảo đảm, vĩnh viễn đều là bị khi dễ một phương. So sánh mà nói, nàng dữ dội may mắn ít nhất bên người có quỷ vương, cung mu, cùng với sư phó ra ra chờ một nhóm người giữ gìn, ít nhất nàng tính mạng so với những người này mà nói, vẫn là hơi chút có chút bảo đảm. Nhưng là này đó xa xa không đủ, bởi vì nàng biết, thiên nguyên đại lục, xa không ngừng nàng nhìn đến như vậy, cường trung càng có cường trung thủ, mà nàng còn đứng ở nhất đế đoan, nàng muốn bằng thực lực của chính mình, từng bước một, bỏ đến cường gia đỉnh, nàng nói qua, muốn cùng quỷ vương sánh vai. Ít nhất không thể trở thành hắn gánh nặng. Các thiếu nữ do dự mà đứng ở tại chỗ, trời còn chưa sáng, mặc dù thánh nữ thiên tuế nói không có việc gì, các nàng cũng vẫn là không dám tùy tiện hành động. Đi xuống đi, thánh nữ thiên tuế nói không có việc gì liền nhất định sẽ không có việc gì. Thanh Nguyệt Trường Lao nói, đã trải qua này đó, hắn nghiễm nhiên thành Nam Cung Ly tử trung, hơn nữa người ở bên ngoài xem ra Nam Cung Ly vừa mới lộ kia tay, ở trong lòng hắn. Thánh nữ thiên tuế địa vị trực tiếp tháp qua cung chủ điện hạ. chương 304 người khác lấy độc trị độc, này xem như lấy số chỉ hương sao. Có thanh nguyệt trưởng lao những lời này, các thiếu nữ lúc này mới an tâm rời đi. Chờ đến mọi người rời đi, toàn bộ đại điện chỉ còn lại có Nam Cung Ly, Trâm Giảm Tô, cùng với chư vị trưởng lão. Chúng các trưởng lão xuống tới, nhìn về phía Nam Cung Ly ánh mắt lần đầu mang lên kính sợ phía trước tuy rằng vẫn luôn kêu nam cung ly thánh nữ thiên tuế nhưng chân chính phát ra từ nội tâm đem nàng đương thánh nữ không mấy người lần này sự thời khắc mấu chốt nam cung ly quỷ thần giống nhau ra tay thủ đoạn hoàn toàn đem mọi người chấn tới rồi phát ra từ nội tâm bội phục cùng cảm khái xem ra thánh nữ thiên tuế tồn tại quả thật là đối bọn họ thiên khuyết cung rất có lợi không còn sớm đại gia cũng đều đi nghỉ ngơi đi thấy mọi người vây quanh ở chính mình quanh thân Dùng hổ lang giống nhau ánh mắt nhìn chầm chầm chính mình, Nam Cung Ly khỏe miệng chịu chịu, Tống Cổ nói, Nàng mới không có hứng thú tiếp tục đồi những người này chơi đi xuống. Nô chờ cung tiễn thánh nữ thiên tuế. Nam Cung Ly đạp bộ hướng ra ngoài mà đi, Phía sau, Chúng trưởng lão tập thể quỳ lệ, Cùng kêu lên cung tiễn. Nam Cung Ly nhún nhún vai Này trước sau thái độ, Chuyển biến to lớn, Thật đúng là lệnh nàng có điểm khó có thể thích đứng A. Hoài nghi nàng thời điểm, Hận không thể nàng đi tìm chết, hiểu lầm giải trừ, ở nàng lộ một tay lúc sau, một đám lập tức thay đổi dạng, hận không thể đem nàng phùng lên trời. Trước sau cực đoan, là cá nhân đều sẽ chịu không nổi. Nếu không phải suy xét đến đây hành mục đích, nói thật, cái gì chó ma thánh nữ, ở bọn họ hoài nghi nàng trước tiên nàng phỏng trừng liền phải cùng những người này đánh lộn. Ai làm thiên khuyết cung độc dược sát thật có dụ hoặc đâu, ở nàng không có học được tay phía trước, liền trước nhẫn mại một chút đi. Luyện độc, luyện độc vẫn là luyện độc. Thánh nữ điện như cũ như thường lui tới giống nhau an tĩnh, thánh nữ thiên tuế đóng cửa không ra, trong phòng kia nói phong ấn cũng vẫn luôn đều còn tồn tại, nhưng mà, không có người còn dám hoài nghi đến nàng trên đầu. Sở hữu trải qua thánh nữ điện trước người đều sẽ yên lặng con người, hành lễ sau lại yên lặng rời đi. Thông thiên tháp nội, Nam Cung ly luyện chế xong cuối cùng một phần độc dược, hấp thu luyện hóa chi khí ở trong cơ thể chuyển hóa vì linh lực. Tiếp theo cả người chấn động, trong cơ thể yên lặng nhiều ngày linh lực cuồng tốc vận chuyển, một phát không thể vãn hồi. Phải tiến dai. Một bên cung vu ánh mắt sáng ngời, đáy mắt lấp lòe vui mừng sung sướng. Nam cung ly không kịp trả lời, thân hình tự động lòe ra thông thiên tháp. Tiến dai quang mang buông xuống, nháy mắt đem nàng bao phủ ở trói mắt quang mang chung. Quang mang chung, quần áo cổ động, mặc phát vũ điệu, không trung huyền phù năng lượng liên tiếp chiều nàng trong cơ thể toàn đi. Trong cơ thể linh lực cuồng tốc vận chuyển, không ngừng mở rộng toàn thân trên dưới lớn lớn bé bé kinh mạch. Tận trời quang mang kinh động toàn bộ thiên khuyết cung, mọi người toàn chiều cái này phương hướng nhìn lại đây. Thiên lạc, là tiến dai quang mang. Thánh nữ điện phương hướng, xem ra là thánh nữ thiên tuế tiến dai. Đám người hô nhỏ, thiên khuyết cung chúng con cháu mắt lộ ra cực kỳ hâm mộ chi sắc, tập thể ngẩn đầu nhìn thánh nữ điện bên này. Như thế nào mới là màu vàng tiến dai mang? Bất đồng với thiên khuyết cung chúng con cháu hâm mộ, các vị trưởng lão không thể tin tưởng mà nhìn chầm chầm không chung màu vàng tiến dai quan mang, đầy mặt nghi hoặc khó hiểu. Màu vàng tiến dai quan mang, đại biểu cho linh tông cấp bậc, nhưng là, bọn họ trong ấn tượng thánh nữ thiên tuế hẳn là lợi hại hơn mới là A. Thanh nguyệt trưởng lão đối Nam cung ly ấn tượng nhất khắp sâu, thánh nữ điện phong ấn kết giới, cùng lần trước ở cung điện trên trời điện Nam cung ly đánh lui trong suốt ý niệm đoàn thực lực, này hết thảy. Đều cùng biểu hiện không giống nhau à. Ở bọn họ trong lòng, thánh nữ điện hạ vẫn luôn là thâm tàng bất lộ, thoạt nhìn đơn giản, kỳ thật so cung chủ điện hạ đều phải lợi hại. Chẳng lẽ bọn họ thật sự nhìn lầm rồi sao? Đúng vậy, thánh nữ thiên tuế thực lực, không phải hẳn là so cung chủ điện hạ còn muốn lợi hại sao? Mặt khác một người trưởng lão buột miệng tốt ra. Ngồi ở đại điện thượng chăm giảm tô khỏe miệng run rẩy, cái chán trượt xuống một loạt hát tuyến. Hắn khi nào nếu đến loại trình độ này? Nhà hắn Nam Cung thực lực, rõ ràng chính là bẩm sinh linh sư mà thôi, cũng liền hôm nay tiến giai đến linh tông cấp bậc. Nghĩ đến chính mình ở mọi người trong lòng ấn tượng thế nhưng so Nam Cung ly còn muốn ngược, tức khác một ngụm máu tươi không biết nên phun vẫn là không nên phun. Nghi vấn, đại đại nghi vấn, trung trưởng lao các ngươi ai cũng vô pháp giải thích. Tiến giai quang mang tối lui. Nam Cung Ly rõ ràng cảm giác được trong cơ thể ẩn chứa lực lượng so với phía trước lớn bài vòng, ánh mắt càng thêm thanh minh, thần thức bao trùn phạm vì cũng so lúc trước lớn không ít. Mặc kệ nói như thế nào, cuối cùng là tiến dai. Ngay hôm sau, Nam Cung Ly lại một lần xuất hiện ở độc điện trong vòng. Phụ trách độc điện trông giữ bạch phong trưởng lão nhiệt tình mà nên đón đi lên, khó được Thánh Nữ Thiên Tuế hôm nay không ngốc tại Thánh Nữ trong điện. Thánh Nữ Thiên Tuế không biết ngài lần này lại đây có cái gì yêu cầu. Mang ta đi 4 tầng đi dạo. nam cung ly trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, độc điện 3 tầng độc dược đã bị nàng hấp thu luyện hóa không sai biệt lắm, hôm nay chính là buôn độc điện 4 tầng độc dược tới. Bạch phong trưởng lão đầu tiên là sửng sốt, theo sau thực mau khôi phục bình thường. Phía trước nghe nói thánh nữ thiên tuế từng quang lâm độc điện 3 tầng, cầm đi không ít độc dược, hiện giờ lại yêu cầu đi 4 tầng. Chẳng lẽ những cái đó độc dược đã bị nàng lý giải đấu Suy nghĩ một chút lại cảm thấy không có khả năng. Như vậy đoạn thời gian, mặc dù là thiên tài trong thiên tài cũng không có khả năng hoàn toàn lý giải đấu phòng trừng Thánh Nữ Thiên Tuế cũng liền nhất thời hứng khởi nghĩ đến chỗ đi dạo thôi. Thánh Nữ Thiên Tuế thỉnh Bạch Phong Trưởng lão làm ra một cái thỉnh thủ thế, ý bảo Nam Cung Ly đi ở phía trước. Độc điện 4 tầng cùng độc điện 3 tầng có chút bất đồng. Độc điện 3 tầng chính là một cái chỉnh thể chống trải không gian, mà độc điện 4 tầng tắc từ một cái lại một cái bịt kín tiểu không gian tạo thành. Theo Bạch Phong trưởng lão lời nói, mỗi một cái bịt kín tiểu không gian nội đều có một loại trí độc chi vật, hơn nữa không càng không xảo. Này một tầng, đồng dạng có 7, 7 49 dạng độc vật. Chúng ta đi trước cái thứ nhất nhìn xem. Nam Cung Ly gật gật đầu, dẫn đầu hướng tới gần nhất độc thất đi đến. Ai, cẩn thận! Bạch phong trưởng lão hô nhỏ, người hà nam cung ly cả người đã đi vào. Trong nhà ưu ám không ánh sáng, trong không khí bay một loại thực cốt mùi hương, vừa tiến đến, nam cung ly chuông cảnh báo sao vang, lập tức chi khởi kết giới, đem kia cổ hương vị ngăn cách bên ngoài. Cùng thời gian, nuốt vào một quả giải độc đan, trong óc lúc này mới thanh minh không ít. Hô, con hảo con hảo, vừa mới thuộc hạ đã quên nói cho thiên Tuế, đệ nhất gian độc thất đặt mãi thực cốt hoàn. Bạch phong trưởng lao nói, duỗi tay ở trong nhà nơi nào đó nhẹ nhàng nhấn một cái, toàn bộ không gian nháy mắt sáng lên. Lại thấy trước mắt màu đen trên mặt bàn bày một cái kim sắc thành nửa khai trạng hộp, hộp bên trong tác phóng một quả trứng gà lớn nhỏ, thoạt nhìn ánh vàng rực rỡ, lóa mắt lộng lây đổ vật. Vật ấy, cũng chính là bạch phong trưởng lao trong miệng thực cốt hoàn. Thực cốt hoàn, từ 79 loại hương thảo luyện chế mà thành, mùi hương thực cốt, lâu ngửi qua sau thần trí tiệm thức cuối cùng chết chìm ở chính mình biệu đã tạo cảnh trung. Bạch phong trưởng lão giải thích nói. Nam Cung Ly gật gật đầu, tới gần, ánh mắt ở thực cốt hoàn thượng cẩn thận đánh giá. Loại này ánh vàng rực rỡ, bị đóng gói đến lóa mắt hoàn mị thực cốt hoàn, không hiểu độc người, còn tưởng rằng là một loại độc đáo hương liệu mà giảm bớt phòng bị, một khi động đem chi cất chứa tâm, cuối cùng chết như thế nào cũng không biết. Loại đồ vật này nhưng có giải dược, chứ bỏ giống nhau giải độc đan. Bất đồng độc dược đều sẽ xứng có chuyên môn giải dược. Nàng vừa mới tiến vào chỉ là hấp thu chút ít hương khí, cho nên một quả giải độc đan là đủ rồi. Nhưng nếu là hấp thu đại lượng hương khí nhập phổi, dần ra, tích lũy ở trong cơ thể các nơi, muốn trừ tận gốc, rất khó. Có, loại này thực vật chính là nó giải dược. Bạch phong trưởng lão gật gật đầu, mở ra thực cốt hoàng bên cạnh một cái hộp, một quả đen như mực, tản ra tanh tử vật thể xuất hiện ở nam cung ly trước mắt. Nam Cung Ly hơi há muộn, hoàn toàn phục Người khác lấy độc trị độc, này xem như lấy số trị hương sao. Nam Cung Ly lại kỹ càng tỉ mỉ hỏi một lần về thực cốt hoàn hết thảy, bao gồm dược tính, bao dung thảo dược thành phần, luyện chế những việc cần chú ý. Bạch Phong trưởng lao nhất nhất giảng giải, trong lòng thực sự nghi hoặc, rất nhiều lần liền kém hỏi ra khẩu, kết quả mỗi lần đều bị Nam Cung Ly vấn đề cấp một lần nữa vòng trở về. Kết quả đến cuối cùng mang theo Nam Cung Ly đi vào đệ nhị gian độc thất cũng không có thể đem trong lòng vấn đề hỏi ra khẩu, nhưng thật ra lại vì Nam Cung Ly giải đáp không ít. Hôm nay liền đến nơi này đi, đợi lát nữa phiền thoái bạch phong trưởng lão, là người đem hôm nay để cập độc dược luyện chế sở cần thảo dược cho ta đưa một ít đi. Liên tiếp nhìn 10 loại độc dược, Nam Cung Ly cảm giác lại tiếp tục đi xuống có chút ăn không tiêu, liền quyết đoán đánh gãy. Đồng thời không quên làm bạch phong trưởng lao phân phó người cho nàng đưa thảo dược. Trở thành thánh nữ, duy nhất chỗ tốt đại khái chính là này đó. Không chỉ có có thể quang minh chính đại hiểu biết này đó độc dược, đồng thời còn có thể miễn phí đạt được hết thể nhu cầu. Thánh nữ thiên tuế đây là chuẩn bị luyện chế này đó độc dược. Bạch phong trưởng lão kinh ngạc, trong lòng nghi vấn cũng rốt cuộc buột miệng tốt ra, ngoan ngoãn, hắn không có nghe lầm đi. Giống như hắn vừa mới cũng liền nói một lần kia chính là 10 loại độc dược A, hắn tiêu phí vài thập niên mới đưa này dự tính, luyện chế, những việc cần chú ý từ từ hiểu biết rõ ràng, thậm chí 5 tầng trở lên độc dược, có thật nhiều đều là khóa trước lưu lại, ngay cả hắn đều chưa từng tiếp xúc quá. Hiện giờ hắn suốt đời sở học, bao gồm 3 tầng cùng với 4 tầng độc dược ở bên trong, nhanh như vậy đã bị nàng lý giải thấu. Nói thật, hắn một chút cũng không tin, đánh chết hắn cũng không tin. Thánh nữ thiên tuế tâm huyết dâng trào gì đó cũng quá kích thích người. Bằng không ta muốn mấy thứ này làm gì. Nam cung ly một bộ ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn qua đi, liền tính nàng nhảm chán, cũng không có nhảm chán đến loại trình độ này, tới độc điện, tự nhiên là hiểu biết độc dược, muốn độc thảo, đương nhiên là lấy tới luyện chế. Này đó người bình thường đều hiểu thường thức, bạch phong trưởng lão đây là làm sao vậy. Bạch phong trưởng lão mặt già đỏ lên, trái tim lại phanh phanh phanh kinh hoàng không ngừng. Một đáp án miêu tả sinh động, lại cảm thấy vạn phần không thể tin tưởng, quả thực đều mau bị chính mình cấp ma điên rồi. Cho nên nói, độc điện ba tầng những cái đó độc dược, thánh nữ thiên tuế đều đã sẽ luyện chế. Cưỡng chế trong lòng chấn động, bạch phong trưởng lão thật cẩn thận nói, ánh mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nam cung ly, e sợ cho sai thất chẳng sợ một tiêu biểu tình. Hôm qua mới luyện xong, nam cung ly gật gật đầu, trả lời đến phong đạm vần khinh hoàn toàn không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Bạch phong trưởng lão cả người bỗng nhiên chấn động, đồng tử co rút lại, hoàn toàn bị đả kích đến nội thương. Ngày hôm qua liền luyện chế xong rồi, còn mới. trời biết, chỉ là ba tầng những cái đó độc dược liền tiêu ma hắn nhiều ít năm thời gian à, thánh nữ thiên tuế mới tiến thiên khuyết cung không đến ba tháng thời gian, cũng đã toàn bộ luyện chế xong rồi, còn mẹ nó mà đả kích người dùng tới một cái mới tự. Cảm tình như vậy đoạn thời gian luyện chế xong những cái đó độc dược cũng không có làm nàng có bao nhiêu vừa lòng A. Trường 305 đấu kỹ buổi lễ long trọng, hình ảnh quá say lòng người. Bạch phong trưởng lao chịu kích thích, khoe miệng chịu chịu, trái tim phanh phanh phanh, một khắc đều đỉnh chỉ không xuông dưới. đả kích, chân chùi đả kích, trên đời này, còn có so nàng càng đả kích người sao. Nếu là không có gì sự ta đi trước. Bạch Phong trưởng lão không cần quên mất làm người cho ta đưa thảo dược. Nam Cung Ly lần thứ hai kỳ quái mà quét hắn liếc mắt một cái, ném xuống một câu liền xoay người rời đi. Bạch Phong trưởng lão định tại chỗ, kia kêu một cái buồn bực bị nhục, đột nhiên có thể lý giải vì sao nàng gần nhất Thiên Khuyết Cung Thánh Nữ quang mang liền buông xuống. Nhân tài như vậy, nhưng còn không phải là trời sinh Thánh Nữ, cũng là duy nhất có thể dẫn dắt bọn họ Thiên Khuyết Cung đi hướng càng tốt đẹp tương lai người. Hắn không cấm chờ mong. Thiên khuyết cung tương lai, đến tột cùng sẽ là cái dạng gì đâu. Chờ đến bạch phong trưởng lão trở lại trưởng lão điện, đem nam cung ly 3 tháng nội luyện chế hoàn chỉnh cái 3 tầng độc điện độc dược tin tức nói cho cho mọi người. Cái gì, không có khả năng, ngươi là ở nói dẫn đi. Bạch phong trưởng lão vừa mới nói xong, một người trưởng lão liền gấp không chờ nổi mà phản bác, đầy mặt hoài nghi không thể tin tưởng. Mặt khác mọi người cũng là một độ nghi hoặc chi sắc, nhìn chăm chầm bạch phong trưởng lão. Hận không thể ở trên mặt hắn nhìn chầm chằm ra đóa hoa tới. Ba tháng luyện chế xong độc điện ba tầng sở hữu độc dược. Ha, vui đùa cái gì vậy? Cái này Bạch Huynh xác định vững chắc là đầu bọn họ chơi. Tin hay không từ các ngươi Bạch phong trưởng lão hừ hừ, ngay từ đầu hắn cũng không tin. Bất quá sau lại ngấm lại thánh nữ thiên tuế kia phó đương nhiên bộ dáng cùng nhìn về phía chính mình kỳ quái ánh mắt. Hắn liền không thể không tin. Nhân ra thánh nữ thiên tuế căn bản là không đem kia đương hồi sự. Cố tình bọn họ những người này ngạc nhiên đến cùng cái gì dường như? Nếu là lại làm cho bọn họ biết được Thánh nữ thiên tuế hôm nay lại muốn độc điện 4 tầng 10 loại độc dược độc thảo phương, không biết lại sẽ kinh ngạc thành bộ dáng gì? Bạch huynh, ngươi nói không phải là thật sự đi. Cái này mọi người biểu tình đều trở nên nghiêm túc lên. Suy, các ngươi chính mình đi hỏi Thánh nữ thiên tuế chẳng phải sẽ biết, bất quá nhân gia thiên tuế hiện tại nhưng không có thời gian phản ứng các ngươi chính vội vàng luyện chế độc điện 4 tầng độc dựa đâu bạch phong trưởng lão cười nhạo lười đến lại phản ứng bọn họ liền hắn nói đều không tin hắn còn tiếp tục cái cọ gì có cái này công phu còn không bằng nhiều luyện chế mấy thứ độc dược còn như vậy đi xuống hắn thể nếu không bao lâu thánh nữ thiên tuế liền sẽ siêu việt mọi người lại nói tiếp bọn họ này đó quê quán mặt mũi gì tuần A mấy năm nỗ lực còn không bằng thánh nữ mấy tháng hổ thẹn A hổ thẹn Mọi người lần thứ hai chấn động, bị đả kích đến vẻ mặt huyết, má ơi, bốn tầng, thánh nữ thiên tuế tốc độ này, quả thực quá kích thích. Mặc kệ chúng các trưởng lão như thế nào tưởng, lúc này Nam Cung Ly một chút cũng không biết tình, đang ở thông thiên tháp nội truyền tâm luyện chế độc dược. Luyện đan chế độc, chạy độc điện, vòng đi vòng lại. Nhoáng lên, thiên khuyết cung mỗi năm một lần đấu kỹ buổi lễ long trọng đã đến, ngày này ánh mặt trời trong trẻo toàn bộ thiên khuyết cung đều bao phủ ở một mảnh vui mừng náo nhiệt bầu không khí chung. Báo danh tham gia lần này đấu kỹ đại điển thiếu niên con cháu nhóm sớm liền chờ ở một bên, thiên khuyết cung to như vậy quảng trường cũng đều tụ đầy người, liên quan đến thiên khuyết cung mỗi năm một lần thịnh thế, tất cả mọi người chờ mong. Thông thiên tháp nội Nam Cung Ly còn tại tiến hành độc dược kết thúc công tác, hỏa hậu điều tiết, chậm rãi thu nước, lại thấy đan lô cái đáy, nước thuốc màu sắc bắt đầu trở nên nồng đậm cuối cùng hình thành mực nước giống nhau, tán một cổ nói không nên lời hương vị. Theo độc dược luyện chế thành công, luyện hóa trong quá trình sinh ra luyện hóa chi khí cũng thực mau bị thân thể hấp thu, chuyển hóa vì linh lực, hoàn toàn dung nhập trong cơ thể. Hô, rốt cuộc thành. Nam cung ly trong lòng buông lỏng, khoe môi gợi lên một mạt độ cung, ý niệm vừa động, đan lô nổi màu đen chất lỏng hiện lên, ở linh hồn chi lực thao tác hạ tự động hình thành một cái lưu tuyến rót vào bình ngọc bên trong. Luyện hảo liền đi ra ngoài đi, bên ngoài những người đó đều còn chờ ngươi đâu. Cung Vu nhịn không được ra tiếng nói. Tuy rằng nhìn nha đầu chăm chỉ nỗ lực là chuyện tốt, chính là cũng không cần thiết như vậy mất ăn mất ngủ, ngẩn ngơ lại là non nửa tháng đi. Trong khoảng thời gian này, nàng cơ hồ đều là dựa vào luyện chế năng lượng đan duy trì thể lực. Cung Vu vốn chính là năng lượng thể, căn bản không cần ăn cơm, nhưng là nha đầu như vậy. Nói thật, hắn xem ở trong mắt, đau ở trong lòng. Mặc dù quỷ vương phong ấn Tiểu Huyền Ngọc thân thể, làm hắn không hề bị trùng cổ tra tấn, nhưng chuyện này ở Nam Cung Ly trong lòng vẫn là để lại không thể xóa nhòa bóng ma trên mặt không hiện, nhưng hắn biết, nàng không có thời khắc nào là đều ở nỗ lực, hy vọng nhanh chóng học xong thiên khuyết cung nội sở hữu độc dược, một bên tăng lên tự mình, một bên tìm kiếm cứu trị Tiểu Huyền Ngọc biện pháp. Như vậy nỗ lực banh một cây huyền nàng, sớm hay muộn sẽ mệt chết, hắn tình nguyện nàng ở bên ngoài nhiều cùng người tiếp xúc một ít. Tâm tình thả lỏng một ít. Chờ ta làm gì? Nam cung ly một bộ nghi hoặc biểu tình. Nàng cung thiên khuyết cung người cũng không có nhiều ít giao tế. Ai sẽ cố tình chờ nàng A? Người đã quên hôm nay là thiên khuyết cung mỗi năm một lần đấu kỹ buổi lễ Long Trọng. Cung vu nhướng mày. Xem ra nàng thật là đã quên. Một lòng một dạ đều nhào vào độc dược nghiên cứu chế tạo thượng. Có chuyện này. nam cung ly mê mang mà chớp chớp mắt. Đã sớm quên đến không còn một mảnh. Trên quảng trường, trăm rằm tô liền ngồi, chư vị trưởng lão cũng theo thứ tự ngồi xuống, trong đó bài ở nhất trung tâm, nhất rõ ràng, thậm chí còn cố ý đắp một tầng lửa mỏng che nắng chủ vị lại không phóng. Chúng các trưởng lão ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, lẫn nhau nghị luận giao lưu, nửa ngày không thấy thánh nữ thiên tuế đã đến, đều là có điểm tiểu nôn nóng. Sao lại thế này, không phải làm người đi thông chi thánh nữ thiên tuế sao, đều cái này điểm như thế nào còn không có tới. Trưởng lao đứng đầu thanh nguyệt trưởng lao như mày, ánh mắt hướng tới phía dưới nhìn vài lần, như cũ không thấy nam cung ly bóng người. Lập tức liền phải qua thời gian, lại không đến tới, phía dưới con cháu nhóm cũng một đám sắp không kiên nhẫn. Ngươi lại không phải không biết thánh nữ thiên tuế phòng có tầng phong ấn, nàng chính mình không ra, ai kêu đến đâu. Bạch phong trưởng Lão bĩu môi, nghĩ đến chính mình từng nay dùng thần thức đi thăm dò kia tầng phong ấn, kết quả phản bị công kích trải qua. Tức khắc liền vì bị sai phái đi gọi Nam cung ly nhân đạo bất bình. Thanh Nguyệt trưởng lão ngượng ngùng mà ý miệng, ánh mắt ngược lại hướng tới cung chủ điện hạ nhìn lại. Lại thấy cung chủ điện hạ biểu tình hơi hoảng, nhìn chầm chầm đấu ký đài, trên mặt làm như hiện lên hoài niệm chi sắc. Loại này vi diệu cảm xúc biến hóa, lập tức làm Thanh Nguyệt trưởng lão cả người đều tinh thần tỉnh táo, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chầm chầm nhà mình cung chủ. Trong lòng lại ở trong tối tưởng cung chủ điện hạ lúc này trong lòng rốt cuộc nghĩ đến ai đâu. Như thế nào còn không bắt đầu. Đúng vậy, còn phải đợi bao lâu. Không phải nói tốt giờ tỵ một khắc sao, này đều giờ tỵ canh ba. Chờ mọi người rốt cuộc không kiên nhẫn, đầu tiên là khe khẽ nói nhỏ, sau đó thanh âm dần dần phong đại, đến cuối cùng, đã hoàn toàn đã quên đang ngồi chăm dặm tô cùng với chư vị trưởng lao rồi. Cung chủ, đấu kỹ hay không hiện tại bắt đầu. Thanh Nguyệt trưởng lão không người, hướng tới trăm dặm tô cung kính nhất bái, trưng cầu nói. Nay một tiếng nháy mắt đem trăm dặm tô tự xuất thần trung bừng tỉnh lại đây, lấy lại tinh thần, nhìn không thánh nữ vị, mày nhữ lại, chờ một chút. Mọi người chờ đến game over, liền ở mọi người cơ hồ muốn mất đi kiên nhật khi, từ thông thiên tháp ra tới nam cung ly rốt cuộc đuổi lại đây. Một bộ màu xanh lá váy áo, giả dạng đơn giản tùy ý, dù vậy cũng vẫn là che lấp không được nàng cả người phát ra khí thế khí trạng vừa xuất hiện đầu tiên phát hiện nàng thanh nguyệt trưởng lão kích động đến trực tiếp tự trên chỗ ngồi đứng lên mặt khác chư vị trưởng lão cũng đều là vẻ mặt kích động chi sắc cuối cùng đem người cấp chờ tới muốn gặp thánh nữ thiên tuế một mặt cũng thật không dễ dàng a là thánh nữ thiên tuế thánh nữ thiên tuế tới a thánh nữ thiên tuế vẫn là như vậy xinh đẹp theo nam cung ly đã đến Mọi người cảm xúc nháy mắt tăng vọt lên, nhìn chăm chầm nàng ánh mắt các loại cực nóng kích động. Trước mắt thánh nữ điện hạ, quả thực kinh vi thiên nhân à, mặc kệ khi nào xuất hiện đều là như vậy lóa mắt bức người, phảng phất tự mang vòng sáng, hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Nam cung ly ở mọi người cung nên chung ngồi ở chuyên vì nàng chuẩn bị ghế dựa thượng. Chăm giảm tô ánh mắt hơi trọn, hướng tới nàng nhìn lại đây, mọi người đều đang đợi ngươi. Khu khu. Ta có thể nói kỳ thật đã quên hôm nay là đấu ký đại điển nhật từ sao. Nam cung ly ho khan, nếu không phải cung vu nhắc nhở, nàng căn bản liền không biết hôm nay là thiên khuyết cung mỗi năm một lần đấu ký buổi lễ long trọng Trăm dặm tô sắc mặt soát địa một chút đen xuống dưới, trung quanh yên lặng chú ý thánh nữ thiên tuế cùng với cung chủ điện hạ hô động chúng các trưởng lao nghe ngôn, tập thể bị nhục, quả thực bị Nam cung ly những lời này ngược đến không muốn không muốn. Thiên khuyết cung đấu ký buổi lễ long trọng. Loại này đại nhật tử cũng có thể quên, nàng chính là bọn họ thánh nữ thiên tuệ A, có thể đối thiên khuyết cung lại làm lơ một chút sao. Được rồi, bắt đầu đi. Châm giảm tô khỏe miệng run rẩy, vung tay lên, thanh âm quán chú linh lực, trực tiếp hạ lệ. Mỗi năm một lần đấu kỹ buổi lễ long trọng, hiện tại bắt đầu. Thanh Nguyệt trưởng Lao nói tiếp, đứng ở đấu kỹ đài, đối với chàng hạ mọi người tuyên bố nói. Bắt đầu rồi. Cuối cùng muốn so đấu. Ha ha không biết năm nay lại sẽ xuất hiện cái gì như bức độc dược. Dứt lời, toàn bộ hiện trường đều hoành động lên, mọi người xôi trào, hoan hô. Theo Thanh Nguyệt trưởng lão tuyên bố vòng thứ nhất thi đấu đàn đấu, tham gia lần này đấu kỹ buổi lễ long trọng thiếu niên các thiếu nữ đi lên đài, to như vậy mặt bàn, thực mo đứng đầy người. Nam Cung Ly kinh ngạc, đáy mắt đựng đầy khó hiểu, căn bản liền quy tắc đều không có hiểu biết đấu. Cái gọi là đàn đấu, rốt cuộc như thế nào cái đấu pháp? Không phải nói tốt đấu kỹ ngoại độc thuật so đấu sao, đừng nói như vậy một đám người ở trên đài chỉ là khoa tay múa chân quyền cước công phu. Nhưng mà, kế tiếp một màn thực mau bóc nam cung ly trong lòng nghi hoặc. Thanh Nguyệt trưởng lão vung tay lên, một cái thật lớn cái chắn đem toàn bộ đấu kỹ đài đều bao vây lên, làm bên trong cùng bên ngoài ngăn cách. Lại thấy trên đài mọi người thân hình động, hoặc móc ra bình ngọc, hoặc dùng ra độc châm ám khí, bất quá một sát, toàn bộ đấu kỹ đài loạn thành một nổi cháo. Nam cung Ly xem mắt chớp váng, "Đông, đông, đông, một cái, hai cái, ba cái, không ngừng có người ngã xuống, hoặc là cả người run rẩy, hoặc miệng sủi bọt mép, tóm lại các loại hỗn độn." Trên chỗ ngồi Nam cung Ly yên lặng sờ soạn một chút cái mũi, "Này thật sự không phải cố ý đả thương người trả thù sao? Xem hình ảnh này, nơi nào như là so đấu a, toàn bộ đem người hướng chết sửa lại đi." Thượng hơn trăm hào người, mỗi người tự hiện thần thông, Lấy ra từng người giữ nhà bản lĩnh Có người ngã xuống rốt cuộc bò không đứng dậy Có người gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó Đương trường giải độc liền phản trả thù trở về Nam Cung Ly nhìn hình ảnh này Cả người cũng là say chương 306 a, Thánh nữ thiên tuế thiên thiên tuế Trung quanh ngồi chúng các trưởng lão Nhưng thật ra xem đến mùi ngon Thường thường gật gật đầu Dường như thật sự có bao nhiêu xuất sắc dường như Thực nhăm chán Chăm dằm tô nhìn bên cạnh vẻ mặt vô ngữ, rõ ràng không thế nào cảm thấy hứng thú Nam Cung Ly, hỏi. Chẳng lẽ thực xuất sắc? Nam Cung Ly hỏi lại trở về, một đám người ở nơi đó thi độc giải độc, liền nhìn không ngừng mà có người ngã xuống lại bò lên. Cái loại này hình ảnh, quả thực không cần càng nhảm chán hảo sao. Loại này không tiếng động biểu diễn, chính là tùy tiện tới chàng đánh nhau cũng so cái này cường A. Nam Cung Ly tỏ vẻ, nàng thiện tình không hiểu những người này thế giới con thường rằng bọn họ trong miệng đấu kỹ buổi lễ long trọng có bao nhiêu như bức, cỡ nào cao lớn đi lên, hiện tại xem ra, cũng bất quá như thế. Đây chính là độc thuật so đấu, kiểm nghiệm chính là một người thi độc giải hòa độc năng lực. Trăm giảm tô ở bên cạnh hảo tâm mà nói thượng một câu, cái này nam cung, cũng quá không đem bọn họ thiên khuyết cung độc thuật đương hồi sự. Phải biết rằng độc phái chí tôn thanh danh cũng không phải là tùy tùy tiện tiện được đến. Thanh nguyệt trưởng lão đám người vẫn luôn đều cố ý vô tình chú ý bên này, lúc này nghe được thánh nữ thiên tuế cảm thấy trận này đấu kỹ buổi lễ long trọng thế nhưng nhằm chán, không ít người bắt đầu nóng nảy, chẳng lẽ thánh nữ thiên tuế căn bản là nhìn không ra trận thi đấu này tinh túy. Đánh đánh nhau đấu có ý tứ gì a? bọn họ này so đến là độc thuật, độc thuật a? không cần sử dụng linh lực là có thể giải quyết một mảnh, giết người với vô hình còn có cái gì so độc thuật càng ngưu bức càng trực tiếp càng nhẹ nhàng. Bọn họ quả thực tìm không ra để nhị loại được chứ. Lại lợi hại độc thuật có thể phá được bổn tiểu thư linh lực hộ thể. Gặp được đối thủ, đầu tiên nghĩ đến không phải bảo hộ chính mình mà là như thế nào giải độc, trên đời này thế nhưng còn có như vậy ngấp bức. Nam Cung Ly nhìn đấu ký đại, không lưu tình chút nào mà đã kết nói. Nếu bảo vệ tốt chính mình, không cho chính mình trúng độc, Còn cần làm mặt sau những cái đó vô dụng công sao, hiển nhiên là không cần. Một câu ngốc bức, làm ở đây tất cả trưởng lao nhóm đều điên cuồng. Ngốc bức, này còn không phải là trần trùi châm trọc nhục nhã sao, cảm tình bọn họ một đám người ở thánh nữ thiên tuế trong mắt liền rơi vào như vậy cái đánh giá. Mọi người hụt máu, buồn bực xấu hổ và giận dữ, tập thể phát điên, liền kém tìm bức tường dùng sức đâm. Châm rằm tô khỏe miệng chiều chiều, bị nam cung như thế nhục nhã. Thật đúng là không thói quen à, bất quá suy nghĩ một chút, nhà hắn Nam Cung nói được đúng là lý. Chân chính lợi hại, là không cho chính mình bị độc dính thân, lại đi giải độc bổ cứu, mà là ngay từ đầu liền phòng bị với chưa xảy ra. Trên đời này, không có ai nguyện ý tự thân chúng độc, đương nhiên, bọn họ này đó chơi độc không tránh được sẽ lấy thân tử độc. Cho nên nói, trận này đấu kỹ buổi lễ long trọng, bọn họ từ lúc bắt đầu phương hướng liền sai rồi. Chư vị cảm thấy ta nói không đúng. Nam cung ly ánh mắt lại quét về phía chư vị trưởng lao, thấy bọn họ vẻ mặt tan mệt biểu tình, không khỏi hỏi.